Tục sinh cũng không có ý khác, chỉ là nhất thời khẩu mau, tuyệt không mạo phạm nghiệm nghiệm ý tứ, còn thỉnh tư lăng công tử chớ trách. Viên cần nhiên khẩu khí ôn hòa, thậm chí có thể xưng được với thật cẩn thận, đem chính mình đặt ở hạ vị, hướng tư lăng cô hồng nhận lỗi. Tư lăng cô hồng không có đáp lại, hắn ánh mắt từ đầu chí cuối không có rời đi đường nghiệm nghiệm, kia một sợi dư quang tựa hồ bất quá là viên cần nhiên ảo giác. Viên cần nhiên trong lòng buông lỏng, biết được tư lăng cô hồng không có trách tội ý tứ. Viên tục sinh lúc này cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt trắng bạch, xin lỗi biết sai đối viên cần nhiên còn có tư lăng cô hồng thi lễ. Đường nghiệm niệm không nợ viên ra, nếu nàng muốn chạy nói, viên ra cũng ngăn không được nàng. Nếu không phải viên gia từ đầu trí cuối biết điều, hơn nữa không có giam cầm trói buộc nàng ý tứ, chỉ sợ đường niệm niệm cũng sẽ không bận tâm viên gia. Hiện giờ tiên nguyên bên trong không biết bao nhiêu người hâm mộ viên ra phúc khí, nếu viên ra cùng đường nghiệm niệm nháo phiên nói. Sợ là sẽ có không ít ghen ghét tâm lý tiên duệ nhóm vui sướng khi người gặp họa. Viên cần nhiên tâm lý đều minh bạch này đó, cho nên hắn lúc nào cũng đều sẽ kiểm điểm báo cho chính mình, người muốn thấy đủ. Đường nghiệm niệm bọn họ là không thể bị trói buộc khống chế, tuyệt đối không thể bởi vì viên gia kế tiếp thăng chức do đó khiến cho cũng đi theo bành trướng lên, làm ra hối hận cũng không kịp chuyện ngu xuẩn. Viên gia hiện tại phải làm đó là hảo hảo cùng đường niệm niệm bọn họ bảo trì hiện tại quan hệ tức hảo. Tuyệt đối không thể lòng tham muốn đường nghiệm nghiệm bọn họ lại vì viên gia trả giá cái gì. Đường nghiệm nghiệm nếu là tưởng được đến viên gia, nguyện ý vì viên gia trả giá đó là làm tốt bất quá bọn họ phải biết rằng mang ơn đội nghĩa. Đường nghiệm nghiệm nếu là không thể tưởng được viên gia, không hề vì viên gia nhiều làm chút cái gì, viên gia cũng muốn thấy đủ, không nên nhiều hy vọng xa vời không thỏa mãn. Này đó đều yêu cầu hắn cái này làm tộc trưởng hảo hảo nắm chắc. Không thể không nói. ở không có đường nghiệm niệm phía trước viên ra có thể ở mộ dung gia tộc chèn ép hạ an ổn lâu như vậy cũng ít nhiều có viên cần nhiên vị này gia chủ lần này viên tục sinh khẩu mau vô tâm chi thất cũng ở viên cần nhiên sớm cho kịp hiện nhắc nhở dưới bình yên giải quyết không có ở hai người quan hệ thượng lưu lại khích ngại. luyện dược sư sẽ đấu hiện trường như cũ an tĩnh liền chờ đợi đường nghiệm niệm trả lời trên đài dược trần trên mặt có chút run rẩy thân là luyện dược sư hắn đối đan dược càng thêm si mê nhìn đến tiên đan hắn tự nhiên cũng mớn chỉ là hắn cá nhân tài phú cùng thực lực thật đúng là vô pháp cùng tần dục cái này bích không kiếm tông tông chủ so sánh với chỉ là nghĩ vậy viên tiên đan đến không được chính mình trong tay dược trần cũng có chút lòng dạ hẹp hỏi không nghĩ người khác nhanh như vậy được đến bởi vậy ở đường niệm niệm còn không có trả lời tần dục phía trước hắn mở miệng vững vàng nói tần tông chủ hiện tại là luyện dược sư sẽ đấu là lúc cũng không phải tiên nguyên giao dịch nơi này giao dịch đan dược việc còn thỉnh ở luyện dược sư sẽ đấu sau khi chấm dứt đang nói đi dược trần quấy rầy Làm tần dục lòng có khó chịu lại không có phản bác, thấy đường niệm niệm không nói gì, liền gật đầu ngồi trở lại ghế trên. Một màn này cũng làm không ít biết chính mình không chiếm được tiên đan tiên duệ nhóm trong lòng ám sảng. Người tâm lý chính là như thế kỳ quái, chính mình không thoải mái, liền không nghĩ người khác quá thông khoái. Dược chân nhìn xem đường niệm niệm lại nhìn xem kia viên phiêu phiêu phủ ở giữa không trung dụ hoặc vô số người tiên đan, nhẹ giọng nói, cái này. Nha, nô, no, kinh hồng tiên tử, nhập tiên đan như vậy ra đỉnh lộ ở bên ngoài. Nếu là làm tiên đan dược khí trôi đi sợ không hảo đi, là phu nơi này nhưng thật ra có không tồi đan bình. Đây là tiên đan A, đây chính là tiên đan A. Sao lại có thể như vậy tùy ý nhậm nó lộ ở bên ngoài? Dược chân nhìn tiên đan, liền giống như trăm năm không có gặp qua nữ nhân sắc mà, nhìn đến một cái lỏa, cấm, lộ thân thể tuyệt sắc nữ tử giống nhau. chương 224 này vô sỉ đệ tam khen thưởng. Đối mặt dược trần tự nguyện trả giá cực phẩm đan bình hành vi, đường nghiệm nghiệm cũng không có tiếp thu. Nhàn nhạt chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái. Tiên đan nhưng không thể so mặt khác đan dược, tiên đan vượt qua đan kiếp đã có thể so với một loại sinh linh, tuy rằng không có chân thật trí tuệ, nhưng là tuyệt không sẽ bởi vì ở vào trong không khí liền cùng bình thường đan dược giống nhau đánh rơi chính mình dược lực. Hung chi ở phá băng đan trung quanh còn tồn tại không có bị đan kiếp hoàn toàn phá hủy trận pháp, này đó trận pháp có thể so với cực phẩm đan dược cái chai hiệu dụng. Dược chân nhìn thấy Đường Nghiệm Nghiệm đạm nhiên biểu hiện biết chính mình hảo ý không có ý nghĩa. đối này dược trần cũng không có bất luận cái gì buồn bực, quay đầu cùng mặt khác 7 tên lần này luyện dược sư sẽ đấu bình phán nhóm lướt nhau sau đó liền thấy kia mặt khác 7 tên bình phán luyện dược sư đều đứng thẳng lên thần sắc mang theo cung kính nhìn đường nhậm nghiệm, nghiệm đi bước một đi đến đài trung ương dưới đài quan khán tiên duệ nhóm đã sớm an tĩnh đến không thể lại an tĩnh dược trần ánh mắt nhìn chung quanh bọn họ lại nhìn mắt trên đài dư lại viên mục đằng ba gã luyện dược sư dựa theo quy củ nhắc nhở một câu luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ ba thời gian vì mười ngày Các ngươi còn không gia tăng. Lời tuy nhiên là như thế này nói, chính là hắn vô luận là khẩu khí vẫn là thần sắc đều nhìn không ra bất luận cái gì nhắc nhở y tứ. Viên mục đằng cười cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía đường nhậm Nghiệm, lộ ra kính nể cùng ngưỡng mộ thần thái, trong lòng cảm thán, trong miệng mỉm cười nói, ta bỏ quyền nhận thua. Trận này luyện dược sư sẽ đấu tới rồi hiện tại, căn bản là không cần lại tiếp tục đi xuống. Mặc kệ bọn họ luyện ra cái dạng gì đan dược cũng không có khả năng so đến quá đường nhiệm nhiệm tiên đan Chẳng sợ thật sự tại đây quan bọn họ luyện chế ra đồng dạng tiên đan, trước hai quan điểm cũng là đường nghiệm nghiệm xa xa dẫn đầu, này thắng được giả làm theo không phải bọn họ. Kế viên mục đằng lúc sau, vương hưng lỗi cũng nói, bỏ quyền. Dược chân nhìn về phía công tôn khang khố. Công tôn khang khố sắc mặt trầm mặc hai mắt ba quang kịch liệt lập lòe, tước chừng tam tức lúc sau mới vừa rồi nói. Bỏ quyền. Hắn không phải không nghĩ tiếp tục đi xuống, chỉ là nếu tiếp tục đi xuống nói. Ở hiện tại tiên duệ trong mắt chỉ sợ sẽ không khen hắn không nhận thua tinh thần, ngược lại chỉ biết cảm thấy hắn đây là ở tự dứt lấy đủ. Công tôn kham khố trong lòng kỳ thật là có không cam lòng, nghĩ đến nếu không có đường nghiệm nghiệm người này xuất hiện nói, như vậy lần này luyện dược sư sẽ đấu thắng được giả hắn có 8 phần 5 chắc có thể bắt được tay. Đáng tiếc trên thế giới không còn nếu đường nghiệm nghiệm người này chính là xuất hiện, hiện tại sự thật cũng sinh Dược chân gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, đối mặt dưới đài mọi người nói. Lần này ngàn năm một lần luyện dược sư sẽ đấu bởi vậy kết thúc, tham gia lần này luyện dược sư sẽ đấu luyện dược sư cộng vì 58 danh, thành công thông qua cửa thứ nhất luyện dược sư vì 13 người, thành công thông qua cửa thứ hai luyện dược sư vì 4 người, thành công thông qua cửa thứ ba một người. Lời nói lại lần nữa một đốn, dược chân ánh mắt đầu hướng đường nghiêm nghiệm, khẩu khí trầm ổn trang trọng nói, lần này luyện dược sư sẽ đấu cuối cùng kết quả, thắng được giả vì đường nghiêm nghiệm. Lời vừa nói ra, toàn trường như cũ yên tĩnh không tiếng động. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay thanh nhẹ nhàng vang lên này cái thứ nhất vỗ tay không phải người khác đúng là ngồi ở đệ nhất bài tư lăng cô hồng hắn khỏe môi nhẹ dương mỉm cười nhìn trên đài đường nhiệm niệm, ánh mắt thâm thúy mà trong suốt giống như một ông thanh lưu nguyệt hồ nước chỉ chiếu rọi ra đường niệm niệm một người thân ảnh đôi tay nhẹ nhàng trục động đây là thuộc về đường niệm niệm thanh cửu thuộc về đường niệm niệm vinh hoa tư lăng cô hồng sao lại không cổ động tư lăng cô hồng này một tiếng đi đầu vỗ tay thanh bừng tỉnh sở hưu ở đây tiên duệ Thực mau sấm xét giống nhau vỗ tay thành một trận cao hơn một trận, cùng với còn có tiên duệ nhóm hưng phấn ồn ào kêu to. Giờ khắc này, tiên duệ nhóm tựa hồ hoàn toàn phóng xuất ra đến chính mình trong lòng khiếp sợ cùng kinh ngạc cảm thán, mạnh mẽ vỗ tay lớn tiếng tê tê. Kinh hồng tiên tử mới bao lớn tuổi tác ca? Đó là mới không đến 300 tuổi tuổi tác. Hiện giờ nàng đã là hợp thể đỉnh đại tôn tu vi, càng đáng sợ chính là nàng có thể luyện chế ra tới tiên đan. Đưa một người tu vi cùng thiên phú đạt tới một người xúc tua không kịp. chỉ nhưng nước nhìn nông nội thời điểm liền ghen ghét đều không thể sinh ra tới chỉ có kinh ngạc cảm thán chấn động còn có sung bái hiện giờ tiên duệ nhóm đều không cấm tưởng nếu chính mình cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ có chút quan hệ thật tốt nếu chính mình là đường nghiệm nghiệm bọn họ thủ hạ người nên thật tốt thả nhìn xem đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bên người những người này rõ ràng là phàm nhân sinh ra chính là tu vi tăng trưởng độ đều là gọi người đỏ mắt vô cùng hiện giờ đường nghiệm nghiệm đã có thể luyện chế ra thiên đan chỉ cần cho nàng dược liệu nói Nàng là có thể đủ luyện chế ra Tiên đan. Đến lúc đó thân là nàng thủ hạ những người đó chỉ sợ có rất lớn cơ hội được đến Tiên đan, một khi dùng Tiên đan, kia tu vi còn không phải dễ như trở bàn tay tăng trưởng sao? Toàn trường hưng phấn tiên duệ nhóm, không ít đều nhịn không được lấy ghen ghét hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Thù Lam đám người. Diệp thị tỷ muội hai người ăn ý đồng thời trà sát chính mình cánh tay, lộ ra trắng non non mịn cánh tay ra thịt chọc người chú mục, hai tỷ muội còn một chút tự giác đều không có, đồng thời thấp giọng nói thầm nói: "A nha nha." Những người này ánh mắt là chuyện như thế nào Chẳng lẽ cùng chúng ta có cái gì thâm cựu đại hận sao Ta nhớ rõ không có chọc bọn hắn A Thù Lam cùng một linh nhi đều bị hai tỷ mội kia quái điệu cấp chọc cười Thù Lam chiều các nàng cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Này hai tỷ mội trong miệng là như thế này nói kia trên mặt rõ ràng là vui tươi hớn hở bộ dáng Nơi nào sẽ không biết chung quanh người sẽ lộ ra như vậy biểu tình là bởi vì cái gì Chính là cố tình chính là cố ý nói ra nói như vậy Chọc đến người chung quanh càng thêm đỏ bừng. ở một hương trên vai bạch lê liếc mắt một cái nhìn đến hai tỷ muội xoa cánh tay khi lộ ra tới da thịt vốn dĩ lười biếng hẹp dài híp hổ li mắt lập tức chừng lớn hiện lên một sợi khó chịu tức giận từ một hương trên vai nhảy đến hai tỷ muội cánh tay một móng nuốt liền đem hai tỷ muội tay háo cấp kéo xuống trừng mắt đối diệp thị tỷ muội hai người chi, chi chi chi kêu vài tiếng kia sinh động bộ dáng làm người rõ ràng minh bạch nó đây là đang nói giáo đâu diệp thị tỷ muội hai người ngơ ngác. Thu lam cùng một linh nhi hai nàng chiều hai tỷ mỗi đầu ra một mặt bỡn cợn ánh mắt ở tiên nguyên ngây người lâu như vậy rất nhiều thần kỳ sự tình đều trở nên không thần kỳ yêu tu tuy rằng là yêu thú chính là một khi hóa hình cũng là nhân thân nhân thân cùng phạm nhân người tu tiên cũng không khác nhau cho nên theo bạch lê càng ngày càng rõ ràng hành vi bị mọi người thấy được trong lòng đều minh bạch bạch lê cùng diệp thị tỷ mỗi hai người cảm tình nếu thật sự luận lên nói bạch lê tuổi tác có thể so các nàng những người này tuổi tắc còn đại đâu Diệp thị tỉ Muội tự nhiên đem hai nàng như vậy không che giấu ánh mắt xem ở trong mắt, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, một đôi mắt lung tung loạn chuyển, tâm thần kịch liệt ngảy lên. Đừng nhìn hai người bọn nàng ngày thường đều tinh linh cổ quái, bất quá đối mặt cảm tình chuyện này thượng thật đúng là chính là cái non, ngay từ đầu các nàng cũng thật sự không có nghĩ tới một nửa kia sự tình, bạch lê ngay từ đầu ở các nàng trong mắt cũng là sùng vật giống nhau tồn tại, chỉ là theo thời gian quá khứ. Bạch Lê kia quá mức nhân tính trí tuệ cùng hành vi đều làm hai tỷ muội rốt cuộc vô pháp đem nó coi như sùng vật, cảm tình cũng bất chi bất giác trung biến trước, chỉ là còn không. Có hoàn toàn đâm thủng kia tầng giấy thôi. Bạch Lê nhìn thấy hai tỷ muội mặt đỏ bộ dáng, hẹp dài hồ ly mắt ngần ngơ, sau đó há mồm thế nhưng không hề là chi chi chi hồ ly đe, mà là kia lộ ra đặc thù mị lực nam tử từ tính tiếng nói, về sau không chuẩn ở người nhiều địa phương lộ ra chính mình ra thịt. Không có nhìn đến chung quanh những cái đó sắc mị mị ánh mắt sao? bạch lê trong lòng khó chịu diệp thị tỷ mội vừa nghe đến nó đột nhiên nói tiếng người tâm thần một đốn tâm linh vào lúc này ngoài ý muốn tương thông biểu tình cùng thanh âm đều là giống nhau như lúc ngươi nói không chừng liền không chuẩn a này hai tỷ mội cũng không phải là như vậy nghe lời chủ nhân trừ bỏ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng nói bạch lê vừa nghe đến phản bác trong lòng hận không thể đem hai tỷ mội hung hăng giáo huấn một phen tự nhiên này giáo huấn không có khả năng thương tổn các nàng thương tổn các nàng nói Nó chính mình ngược lại càng khó chịu đâu. Này giáo huấn phi bị giáo huấn cũng. Bạch Lê mị mị hồ ly mắt, trong lòng hừ hừ hai tiếng, cảm thấy chính mình thật sự hẳn là mau chóng hóa hình. Hai tỷ muội ngày thường tùy tiện, chính là đối cảm tình thượng sự tình cố tình liền không có gọn gàng dứt khoát, có đôi khi còn chính là khi dễ nó vẫn là cái hồ ly thân mình, cô ý đem nó coi như một con hồ ly còn lừa gạt, tuy rằng nó bản thân thật đúng là chính là một con hồ ly. Hai tỷ muội nhất thời vô pháp tiếp thu, Bạch Lê cũng sẽ không buộc các nàng. bất quá hồ ly thứ này từ trước đến nay đều là xảo trá bạch lê cũng sẽ không bởi vì hai tỷ muội nhất thời vô pháp tiếp thu liền vẫn luôn tại chỗ cái gì đều không làm chờ nó tuy rằng sẽ không bước 2 tỷ muội nhưng là sắc dụ gì vẫn là có thể đi không tới ngạnh liền tới mềm sớm một chút đem 2 tỷ muội bắt được trong tay mới là đứng đắn bằng không bị người khác đoạt đi rồi nó muốn khóc cũng không kịp đâu bạch lê dùng móng nuốt gai gãi chính mình trên cổ đỏ thâm hoa hóa hình đan liền ở bên trong này chờ đến hóa hình lúc sau trước nơi này Còn như vậy, sau đó tiếp tục, Diệp thị Tỷ Muội hai người trên mặt đỏ hừng đã tiêu, hai người cùng nhau nhìn trầm mặc không tiếng động, tựa hồ chính đắm chìm ở chính mình tư tưởng bên trong bạch lê, mặc danh trong lòng ám nhảy, cảm thấy có cái gì nhằm vào chính mình hai người sự tình muốn sinh giống nhau, việc này còn biết rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Diệp thị Tỷ Muội còn ở vì trong lòng mạc danh dự cảm mà nghi hoặc thời điểm, luyện dược sư sẽ đấu trên đài dược trần đã lấy ra lần này, luyện dược sư sẽ đấu thắng được giả phân thưởng. hồng tước đỉnh là một tòa toàn thân màu đỏ sầm giữa đỉnh chỉ là vừa mới xuất hiện ở trong không khí thời điểm giống như trăng đem chung quanh không khí cấp bỏng cháy đồng dạng bỏng cháy còn có mọi người tầm mắt đỉnh lò thượng tạo hình sinh động như thật tước điểu nay tước điểu sinh hoa mỹ hai cánh đỉnh đầu màu nói là bình thường tước điểu càng tưởng kêu hoang cổ phượng hoàng hậu duệ chu tước đây là một tòa cực phẩm luyện dược đỉnh lò nếu không có gặp qua lục lục bản thể phía trước ở đây tiên duệ nhóm đều sẽ vì hồng tước đỉnh kinh ngạc cảm thán chỉ là cố tình chính là gặp qua thần thái càng sâu lục lục bản thể dược đỉnh Này hồng tước đỉnh mang đến chấn động ngược lại liền không có như vậy lớn hồng tước đỉnh vừa ra lúc sau dược trần lại đem lấy ra một cái mâm ngọc mâm ngọc phía trên tĩnh nằm một chương tàn giấy không ít người đều không khỏi chiều kia mâm ngọc tàn giấy nhìn thoáng qua đây là dược trần nói thần bí bảo vật nhìn qua một chút bảo khí đều không có chỉ sợ vứt trên mặt đất đều sẽ không có người đi chú ý hồng tước đỉnh cùng tàn giấy liền ở đường nghiệm, nghiệm trước mặt này hai dạng đồ vật đối với tiên duệ tới nói là tuyệt đối so với không thượng bên cạnh tiên đan giá trị cho nên mọi người lực chú ý vẫn là càng nhiều lưu chuyển ở tiên đan thượng chẳng sợ đang xem này hai dạng bảo vật thời điểm còn sẽ lưu lại một sợi linh thức gắt gao chú ý phá băng tiên đan dược chân tự mình đem hồng tức đỉnh cùng tàn giấy giao cho đường nhậm nghiệm mỉm cười nói này hồng tức đỉnh cùng thần tàn quyển vì thế thứ luyện dược sư sẽ đấu thắng được giả phân thưởng kinh hồng tiên tử còn thỉnh thu hảo thân là một cái luyện dược sư đối với dược đỉnh thích tự nhiên là không nhỏ chỉ là đối với đã có được lục lục đường nghiệm nghiệm hồng tước đỉnh đối nàng tác dụng thật sự là giống như dâu rịa lấy về đi chỉ sợ cũng là phóng túi càn khôn mốc dùng đến cơ hội thiếu chi lại thiếu hiện giờ nhìn đến hồng tước đỉnh phẩm chất lúc sau đường nghiệm nghiệm đem chi thu vào túi càn khôn đối với nó nơi đi cũng có tính toán của chính mình ngay sau đó nhìn đến trên mâm ngọc tàn quyền lúc sau đường nghiệm nghiệm trên mặt lộ ra một nụ cười cũng đem chi nhận lấy chỉ là thu vào nội giới Đây là rõ ràng khác nhau đãi ngộ, giống nhau bị đường nghiệm nghiệm cho rằng là quan trọng chi vật, nàng mới có thể thu vào nội giới. Đến nỗi mặt khác đổ vật tắc bỏ vào túi càn khôn. Từ viên gia tổ phòng truyền thừa nơi lần đầu tiên được đến tàn quyền lúc sau, Tiện Đa từ phàm nhân thiếu niên trong tay được đến một trường, hơn nữa từ dược Trần nơi này được đến này một trường, hợp nhau tới đã có tam trường. Theo này tàn quyền được đến càng nhiều, đường nghiệm nghiệm trong lòng liền có loại cảm giác, cảm giác chính mình ly chân tướng càng ngày càng gần. Hơn nữa này tản quyển địa phương nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Đường nghiệm nghiệm trên mặt không chút nào che giấu ý cười bị không ít người chú ý tới, trong lòng cũng không khỏi đối nàng vừa mới thu hồi tới tản quyển sinh ra hoài nghi. Vì cái gì cực phẩm dược đỉnh hồng tức đỉnh đều không có làm đường nghiệm nghiệm có bất luận cái gì biến hóa, một chương thoạt nhìn đặc biệt vô dụng phá giấy tản quyển lại có thể làm đường nghiệm nghiệm lộ ra vui mừng tươi cười, này chỉ thuyết minh một vấn đề. Đó chính là kia trương thoạt nhìn vô dụng phá giấy tàn quyển đối đường nghiệm nghiệm tác dụng so hồng tức đỉnh lớn hơn nữa, giá trị cũng càng chân quý. Chỉ là vô luận bọn họ đoán được cái gì cũng vô dụng, trừ phi bọn họ có thực lực từ đường nghiệm nghiệm trong tay cướp đoạt đồ vật. Dược chân thấy đường nghiệm nghiệm nhận lấy hai vật lúc sau, tâm tình rõ ràng không tồi lúc sau, chính mình trên mặt tươi cười cũng rõ ràng rất nhiều. Khu, ho nhẹ một tiếng, Dược chân biểu tình tựa hồ có chút biệt lưu nói, lần này luyện dược sư sẽ đấu thắng được giả có tam hạng phần thưởng. hiện giờ trước hai dạng đã giao dư kinh hồng tiên tử trong tay này đệ tam dạng là một bên bình phán trung nữ tử luyện dược sư đột nhiên đánh gậy hắn nói dược trần trường lão dược trần triều nữ tử luyện dược sư nhìn thoáng qua chỉ thấy không ngừng là này nữ tử luyện dược sư liền mặt khác sáu gã luyện dược sư sắc mặt đều có chút cổ quái đó là một loại biệt mưu mất mặt đồng thời lại không tình nguyện phức tạp biểu tình dược trần thấp thấp hừ hừ hai tiếng sau đó quay lại đầu tiếp tục đối đường niệm niệm cười nói này luyện dược sư sẽ đấu đệ tam hạng khen thưởng là Dược trần trường lão, này sợ là không ổn đi. Lại một người bình phán trung luyện dược sư đánh gãy dược trần nói. Này không cấm làm dưới đài tiên duệ nhóm tò mò, này đệ tam hạng khen thưởng rốt cuộc là cái gì, thế nhưng làm này đó quyền cao chức trọng luyện dược sư như thế không màng mặt mũi liên tục tính toán dược trần nói, chẳng lẽ là không muốn đem kia khen thưởng giao cho đường niệm niệm không thành. Dược trần tựa hồ cũng bị này một mà lại đánh gãy náo ra hỏa khí tới, vậy vây tay liền vô cùng thuận miệng đem nói cho hết lời. Nay luyện dược sư sẽ đấu đệ tam hạng khen thưởng còn lại là, thắng được giả sẽ trở thành lao phu dược trần thân truyền đệ tử. Hống. Lời vừa nói ra, dưới đài cơ hồ toàn bộ tiên duệ đều giống như bị trời nắng sấm sét bổ trúng đầu. Vô sỉ, thật vô sỉ. Một người tiên duệ xê dịch môi khẩu, may mắn còn tính lý trí không có đem câu này nói ra tới, chỉ là ở trong óc dạo qua một vòng. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Nhân gia đều luyện đến gia tiên đan, còn làm ngươi thân truyền đệ tử. ngươi làm nhân gia thân truyền đệ tử còn kém không nhiều lắm nga kinh hồng tiên tử còn chưa tất thu đâu mãi cấm mãi kinh hồng tiên tử luyện dược sư phó cái này danh hiệu thanh danh nhưng không a chỉ sợ là muốn liền phương muôn đời a vì cái này danh lưu sử sách cơ hội còn có cùng kinh hồng tiên tử tầng này quan hệ chẳng sợ lại không biết xấu hổ điểm lại có quan hệ gì a những lời này đều ở tiên duệ nhóm ở trong đầu tưởng không ai dám nói thẳng ra tới rốt cuộc dược trần địa vị cùng thực lực ở nơi đó Bởi vậy, ở đây tiên duệ nhóm sắc mặt đều trở nên phi thường cổ quái, nghẹn khuất lại nghẹn hồng. Đừng nói là này đó tiên duệ nhóm, cho dù là viên cần nhiên cùng tần dục như vậy ra chủ tông chủ nhất lưu, cũng vì dược trần lần này vô sỉ cấp nháo đến sắc mặt dối rắm không thôi. Đây là khen thưởng, nếu đường nghiệm nghiệm đã thành thắng được giả, này khen thưởng tự nhiên liền đến trên người nàng. trừ phi đường nghiệm nghiệm chính mình làm ầm ý không cần, phi cùng dược trần nháo phiên không thể. Chỉ là, ai đều biết, này chỉ là một cái thanh danh thôi. Dược Trần bản lĩnh tự nhiên giáo không được đường nghiệm nghiệm cái gì, chỉ là cũng ngại không nàng cái gì, nghĩ đến đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không nhàm chán đến vì cái này thanh danh cùng Dược Trần náo phiên. Dược Trần chính mình cũng có chính mình cân nhắc, từ trăm năm trước ở viên ra cùng đường nghiệm nghiệm gặp mặt lúc sau, hắn liền có cái này tiểu tâm tư. Dung tan quyển dẫn đường nghiệm nghiệm tới tham gia luyện dược sư xe đấu, ở mặt khác bảy người không biết đường nghiệm nghiệm hay không nhất định sẽ đến tham gia luyện dược sư sẽ đấu dưới tình huống. Làm ra này thắng được giả nhưng trở thành chính mình thân truyền đệ tử khen thưởng. Vốn dĩ Dược Trần là thiệt tình muốn thu Đường Nghiệm Nghiệm vì đệ tử, rốt cuộc Đường Nghiệm Nghiệm thiên phú ở đồn đái trung thật sự yêu nghiệt. Ở hắn xem ra, Đường Nghiệm Nghiệm nguyên anh kỳ tu vi, luyện đan thiên phú lại cường, trước mặt hẳn là cũng chỉ có thể luyện chế danh đan, chính mình làm nảng sư phó vẫn là dư giả, huống chi chờ Đường Nghiệm Nghiệm được đến tàn quyền hẳn là sẽ vui vẻ, người này một vui vẻ, sự tình gì đều càng tốt nói. Nay một cái khen thưởng ra tới lúc sau Mặt khác bảy vì bình phán luyện dược sư xem ở dược trần mặt mũi thượng, tự nhiên không có cự tuyệt, dù sao này khen thưởng cũng ngại không bọn họ. Tuy rằng bọn họ biết dược trần mục tiêu nói không chừng là đường nghiệm nghiệm, chính là đường nghiệm nghiệm tâm tư ai đều đoán không chuẩn, ai biết nàng có thể hay không tới tham gia luyện dược sư sẽ đấu, chẳng sợ tới, chỉ bằng nàng như vậy cổ quái tính tình, làm nàng sư phó còn chưa tất hảo đâu. Bọn họ không biết dược trần có kia tàn quyển, đường nghiệm nghiệm nhất định sẽ đến. Càng không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm thế nhưng có thể luyện chế ra tiên đan. Nay luyện chế ra tiên đan liền không giống nhau, chẳng sợ đường nghiệm nghiệm tính tình lại cổ quái, chỉ cần có thể quan thượng đường nghiệm nghiệm sư phó thanh danh, kia cũng là quá đáng giá bất quá. Bởi vậy, đương dược trần chuẩn bị nói ra để tam hạng khen thưởng thời điểm, mặt khác bảy tên bình phán luyện dược sư biểu tình mới có thể như vậy cổ quái. Một là cảm thấy dược trần phải làm đường nghiệm nghiệm sư phó mà cảm thấy mất mặt. Nhị lại không cam lòng ghen ghét Dược Trần có thể được đến đường nghiệm nghiệm sư phó cái này danh hảo. mươi 225 hắn sùng ái. Dược Trần nói xong đệ tam điều luyện Dược Sư sẽ đấu khen thưởng lúc sau, toàn trường không khí lúc ấy liền trở nên dị thường quỷ dị. Dược Trần sống lâu như vậy, nơi nào sẽ không rõ lúc này ở đây tiên duệ nhóm tâm tư. Kỳ thật hắn trong lòng cũng cảm thấy có điểm mất mặt, bất quá cũng chỉ là mất mặt thôi. Từ 100 năm trước nhìn thấy đường nghiệm nghiệm thời điểm, hắn liền có tâm tư thu đường nghiệm nghiệm vì đồ đệ nếu bằng không cũng sẽ không cùng mặt khác bảy vị bình phán luyện dược sư nhóm thương lượng đem hồng tức đỉnh coi như khen thưởng còn lấy ra kia phá giấy tàn quyển dẫn đường nghiệm nghiệm tiến đến duy độc ra hắn ngoài ý liệu chính là đường nghiệm nghiệm bản lĩnh cùng thiên phú hiện giờ nàng đã đảm đương nổi tiên nguyên đệ nhất luyện dược sư thân phận cho dù là hắn cũng căn bản là vô pháp so sánh với người sống được dài quá này ra mặt công phu cũng tự nhiên luyện được lợi hại dược chân hoàn toàn làm lơ chung quanh người quỷ dị ánh mắt trên mặt tươi cười như cũ như thường mỉm cười nhìn đường nghiệm, nghiệm. Quan sát kỹ lưỡng đường nghiệm niệm sắc mặt, hiện nàng cũng không có nhiều ít vẻ mặt phẫn nộ lúc sau, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có điểm hưng phấn cảm xúc, nhẹ giọng nói, không biết kinh hồng tiền tử đối này khen thưởng hay không vừa lòng, nếu là không muốn đại đáng nói ra, lão phu tuyệt không cưỡng bức ý tứ. Nếu là những người khác nói, chỉ có dược trần vừa lòng không, có nguyện ý hay không nhận lấy người khác vì đệ tử ý tứ, nơi nào còn sẽ hỏi hắn người nguyện ý hay không làm hắn đồ đệ. huống Chi vẫn là thân truyền đệ tử. chỉ là đường nghiệm nghiệm là bất đồng điểm này toàn trường đều biết nếu đường nghiệm nghiệm không có luyện chế ra tiên đan nói hắn nhưng thật ra còn tính có điểm tin tưởng nhận lấy đường nghiệm nghiệm cái này thân truyền đệ tử đáng tiếc trên đời không còn nếu ức đường nghiệm nghiệm luyện chế gia tiên đan điểm này là lại rõ ràng bất quá như thế kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể có điều sửa đổi hắn cũng không dám cưỡng bức đường nghiệm nghiệm làm hắn thân truyền đệ tử chẳng sợ cưỡng bức hắn cũng không có cái kia thực lực đi bước hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Đương Nghiệm Nghiệm xem ở kia phá giấy tàn quyển mặt núi thượng, thật sự nhận hắn cái này trên danh nghĩa sư phó. Tuy rằng cái này hy vọng thật sự nhỏ bé không thể tưởng tượng. Đương Nghiệm Nghiệm nghe Dược Trần kia vô cùng thành khẩn lời nói, thần sắc đạm tĩnh, ánh mắt mang theo một kia hứng thú đánh giá Dược Trần, không thấy bất luận cái gì vẻ mặt phẫn nộ. Dáng vẻ này nàng làm không ít người tâm thần đều nhắc tới tới, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng nên sẽ không thật sự nguyện ý Dược Trần đương nàng sư phó đi. Nay Dược Trần luyện dược sư thực lực thực sự khó lường. chính là cùng có thể luyện ra tiên đan đương nàng liền hoàn toàn một trên trời một dưới đất mặc hắn vi sư phó nói kia căn bản chính là ăn no căng nhưng mà đường nghiệm nghiệm tính tình ở phần lớn tiên duệ trong mắt đều là vô cùng cổ quái cho nên bọn họ không thể không hoài nghi đường nghiệm nghiệm có thể hay không thật sự ăn no căng làm ra loại này không hợp với lẽ thường sự tình dược trần cảm thụ được đường nghiệm nghiệm đánh giá nhiều năm tới ổn trọng tâm thần càng thêm không tự chủ được cổ động trên mặt biểu tình càng thêm thành khẩn không có tránh né đường nghiệm niệm ánh mắt hắn biết gặp được hiện tại loại tình huống này thời điểm ánh mắt là nhất không thể trốn tránh một khi trốn tránh đã nói lên ngươi chuẩn dạ vô pháp lại cho người ta tín nhiệm cảm đương niệm niệm đánh giá thời gian cũng không trường ước chừng hai tức thôi tiêu nộn hồng nhạt cánh môi khẽ mở thanh đạm trong trẻo tiếng nói truyền ra tới ngươi có thể cho ta cái gì nhận sư lễ những lời này ở yên tĩnh quỷ dị không khí trung phi thường trong sáng rõ ràng mỗi người đều nghe được rõ ràng Dược trần trên mặt lập tức xuất hiện ra vui sướng Há mồm liền chuẩn bị nói chuyện, liên thủ chỉ liền chạm đến đến chính mình túi cản không thượng. Chỉ là đương hắn ánh mắt nhìn đến đường nghiệm nghiệm bên người phá băng tiên đan thời điểm, nay cổ vui sướng lập tức thật giống như bị một chậu nước đá cấp tới diện, sắc mặt bất đắc dĩ khẩn. Trên người hắn đồ vật cộng lại lên chưa chắc so ra kém này viên tiên đan, chỉ là thân là có thể luyện chế ra tiên đan luyện dược sư, đường nghiệm nghiệm chính mình trên người bảo vật sẽ thiếu sao. Nàng ánh mắt sẽ thấp sao. Dược chân bất đắc dĩ nhìn đường Nghiệm. nghiệm. Rõ ràng nhìn đến nàng thuần túy biểu tình, đáy mắt một sợi không chút nào che giấu chờ mong. Từ đây hắn nhìn ra được tới, đường nghiệm nghiệm cũng không phải cố ý nhục nhã hắn, chỉ là rõ ràng đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Nếu hắn thật sự lấy đến ra tới nàng nhìn chúng lễ gặp mặt nói, nói không chừng nàng thật sự sẽ nhận hắn vi sư, cố tình hắn lấy không ra a Dược Trần cảm thấy tâm thần bị miêu trảo tử hung hăng gãi giống nhau, các loại tê ngứa khó chịu. Đường nghiệm nghiệm nhìn thấy trước mặt vị này, lão giả trên mặt biểu tình từ vui mừng đến mất mát lại đến nằm đạm, đã minh bạch hắn không có chính mình yêu cầu đồ vật, trong mắt kia một sợi chờ mong cũng hóa tán, chỉ còn lại có đạm mà can tĩnh. Dược trần thực mau thu liễm trong lòng cảm xúc, chiều đường nghiệm nghiệm khẩn thiết nói, không dối gạt kinh hồng tiên tử nói, lao phu trên người đồ vật sợ là vô pháp cùng kinh hồng tiên tử đế xúc so sánh với, tiêu tàn quyển lao phu cũng chỉ có một phần, hiện giờ đã giao cho kinh hồng tiên tử trong tay. rốt cuộc tìm không ra mặt khác dư thừa cho nên thật đúng là lấy không ra có thể lệnh kinh hồng tiên tử vừa lòng nhận sư lễ đương nghiệm nghiệm đạm nói kia muốn sư phó có ích lợi gì nàng sở tu luyện thiên thánh dược thể bích tuyển quyết đều có truyền thừa từ bắt đầu đều là từ nàng chính mình đi lĩnh ngộ tu luyện sớm đã có nàng chính mình con đường tại đây một cái tu luyện trên đường chỉ có nàng chính mình chậm rãi lĩnh ngộ hành tẩu người khác vô pháp chân chính trợ giúp nàng chút cái gì trừ bỏ cho nàng truyền thừa vị kia kẻ thần bí Dược Trần cấp không được nàng bất luận cái gì trợ giúp, là thật sự muốn hắn cái này sư phó không có bất luận cái gì tác dụng. Đường nghiệm nghiệm những lời này không có bất luận cái gì nghĩa khác cùng châm trọng ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Dược Trần càng thêm bất đắc dĩ, nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt tựa hồ đều mang lên ai toán Nếu không phải ở đây người đều biết hai người là cái gì thân phận cái gì quan hệ, còn có Dược Trần bề ngoài so sánh với đường nghiệm nghiệm tới nói quá không xứng nói, nhìn đến Dược Trần như vậy ánh mắt. chỉ sợ còn tưởng rằng là đường nghiệm nghiệm làm cái gì thẹn với dược trần sự tình làm dược trần giống cái tiểu đoán phụ dường như ta minh bạch dược trần thở dài một hơi dưới đài đông đảo tiên duệ thần sắc càng thêm quỷ dị tâm nói ngài đây là minh bạch cái gì đường nghiệm nghiệm tắc không có như vậy tâm tư dừng ở cái này cùng nàng không có nhiều ít quan hệ nhân thân thượng cũng không hiếu kỳ hắn minh bạch cái gì thần sắc đạm nhiên như thường dược trần đi lên trước vài bước thế nhưng đối đường nghiệm nghiệm làm vãn bối cung kính bái lễ Ở mọi người trước mặt thành cần nói, nguyên bản cho rằng kinh hồng tiên tử tuổi tác, có thể luyện chế ra danh đan đã là cực hạn, trình độ như vậy, lão, ta ít nhất còn có chút tư cách dạy dỗ kinh hồng tiên tử vài thứ, làm kinh hồng tiên tử sư phó cũng còn tính có thể. Chỉ là kinh hồng tiên tử thiên tư cùng nội tính chi cường hoàn toàn ra ta dự toán, mở miệng phải làm kinh hồng tiên tử sư phó cũng thực sự là ta vọng tưởng. Nhẹ nhàng thở dài, Dược Trần trên mặt không thấy bất luận cái gì xấu hổ, cả người hơi thở như cũ ôn hòa ổn trọng. Hai mắt cơ trí tăng thương, thần sắc thành khẩn tôn kính, tiện đa nói, người tu tiên địa vị bất luận tuổi chỉ có thể thực lực, luyện dược sư cũng là giống nhau, tuy rằng ta tuổi tác cùng kinh hồng tiên tử lớn số bối, chỉ là thực lực lại không cách nào cùng kinh hồng tiên tử so sánh với, tôn kính kinh hồng tiên tử một tiếng tiền bối cũng là hẳn là. Lần này vô pháp làm kinh hồng tiên tử sư phó, mong rằng kinh hồng tiên tử thu ta vì đồ đệ, ta tất tôn sư trọng đạo, vi sư phó đi theo làm tùy tùng, nhưng thể làm chứng. Dược Trần chút nào không so đo đường nghiệm nghiệm tuổi ấu tiểu, làm cho nàng trước mặt nói ra lời như vậy, như thế khẩn thiết nghiêm túc, cái này làm cho ở đây tiên duệ nhóm đều không khỏi trầm tĩnh xuống dưới, đối Dược Trần lại lần nữa dâng lên kính nể chi tâm. Không thu. Hai chữ, rõ ràng sáng tỏ, không có bất luận cái gì đường sống. Mọi người ánh mắt đều dừng ở cự tuyệt Dược Trần đường nghiệm nghiệm trên người. Dược Trần cũng ngẩng đầu nhìn về phía đường nghiệm nghiệm, hỏi, vì sao? hắn trên mặt không thấy bất luận cái gì tức giận chi sắc. Đương Nghiệm Nghiệm nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ ta trên người được đến nhận sư lễ. Dược Trần ra mặt run lên. Ngai loại này nhìn chằm chằm ăn trộm cường đạo giống nhau ánh mắt là chuyện như thế nào? Chúng tiên duệ thần sắc cổ quái, giờ khóc giờ cười. Dược Trần bất đắc dĩ nói, Kinh Hồng tiên tử không cần cho ta nhận sư lễ, chỉ cần Kinh Hồng tiên tử nguyện ý thiệt tình nghiêm túc dạy dỗ ta, ta sở hữu đế xúc cùng thế lực đều nguyện ý phụng hiến cấp Kinh Hồng tiên tử, làm bái sư lễ. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh trong lòng kinh ngạc dược trần quyết tâm bất quá thực mau bọn họ liền hiểu được đường nghiệm niệm vô luận là tu vi độ vẫn là luyện dược thủ đoạn đều yêu nghiệt cực kỳ người mang tuyệt thế dược đỉnh nếu đường nghiệm niệm thật sự thiệt tình nhận lấy dược trần nói hơn nữa dạy dô hắn nói như vậy dược trần được đến tuyệt đối so với hắn trả giá muốn nhiều đến nhiều đến nhiều quả nhiên gừng càng già càng cay a một đám tuổi trẻ tiên duệ nhóm trong lòng như thế cảm thán ân đường nghiệm than nhẹ một tiếng thần xác hiện lên kinh ngạc hỏi Ngươi đế xúc đều ở ngươi túi cắn khôn. Dược Trần không rõ đường niệm niệm vì sao có này vừa hỏi, gật đầu thừa nhận. Dưới đài trong đám người, Chu Thiền ánh mắt chật lóe, sau đó cười ra tiếng tới. Phiên nạn kinh ngạc nói, làm sao vậy? Chu Thiền lắc đầu, cười nói, nghĩ tới đường tiểu thư một cái phi thường lợi hại bản lĩnh. Nga! Phiên nạn hứng thú lập tức tới. Chu Thiền lại không đợi hắn hỏi liền trước mở miệng nói, ngươi xem đi xuống sẽ biết. Phiên nạn nghe được lời này liền biết hỏi nhiều vô tình. húng chi có một số việc chính mình hiện có thể so người khác nói ra phải có ý tứ nhiều như thế hắn cũng không có tiếp tục dò hỏi chu thiền kia đường niệm niệm phi thường lợi hại bản lĩnh là cái gì mà là cẩn thận chú ý trên đài biến hóa trên đài đường niệm niệm được đến dược trần khẳng định đáp án sau ánh mắt liền dừng ở hắn túi càn khôn thượng đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một sợi không dễ phát hiện bích mang một tức lúc sau đường niệm niệm liền thu hồi ánh mắt thần sắc hứng thú thiếu thiếu ở dược trần thành khẩn chờ đợi thần sát hạng lại lần nữa không hề đường sống cự tuyệt hán không thu lần này vẫn là như vậy sáng tỏ hai chữ dược trần lại từ giữa nghe ra đường niệm niệm quyết tâm biết đường niệm niệm là thật sự vô tình thu chính mình vì đồ đệ cũng không muốn ở cùng chính mình thảo luận cái này đề tài ai dược trần ở trong lòng mất mát thở dài sắc mặt cũng tràn ngập ảm đạm ở không ít tuổi trẻ tiên duệ nhóm cho rằng dược trần sẽ giận ít nhất sẽ xấu hổ đến rời đi thời điểm dược trần lại rất mau liền khôi phục thái độ bình thường biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Dược chân tự giác chính mình cũng không có làm bất luận cái gì mất mặt sự tình, mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Đường Nghiệm Nghiệm tu vi cùng luyện dược thực lực thực sự so với hắn cao, này chân thật đáng tin, bởi vậy hắn bái đường Nghiệm Nghiệm vi sư cũng một chút không cảm thấy mất mặt, đến nỗi đường Nghiệm Nghiệm cự tuyệt, này cũng không có gì, rốt cuộc bất luận kẻ nào đều có cự tuyệt người khác quyền lợi. Dược chân người này bản tâm cũng rộng rãi, thất vọng về thất vọng, khó chịu về khó chịu. Nhưng là rất nhiều chuyện hắn đều thấy được rõ ràng, cũng không sẽ bị lạc chính mình bản tâm Thu thập hảo chính mình cảm xúc, Dược Trần cũng một lần nữa đứng thẳng thân hình, chiều dưới đài mọi người vững vàng luôn nói, luyện Dược Sư sẽ đấu kết thúc, chư vị nếu muốn cùng kinh hồng tiên tử thương nghị tiên đan việc, nhẹ nhàng có thể, chỉ là mong rằng không cần thất thố động thủ. Nói xong lời này sau, Dược Trần nghiêng như người, lấy tứ chi động tác tới tuyên cáo chính mình ý tứ. Dược Trần một thối lui, ngôn ngữ nhắc tới tiên đan. Dưới này mọi người cảm xúc tức khắc lại lần nữa tăng vọt. Tần Dục lúc này đã bình tĩnh, lại lần nữa đứng lên, chiều Đường Nghiệm niệm hỏi, phía trước nói Tần Mô đã nói qua, không biết kinh hồng tiên tử tính toán. Đường Nghiệm niệm trong chẻo con ngươi nhìn quanh dưới đài Tiên Nguyên Tiên duệ nhóm, đặc biệt là Mộ Dung gia tộc đám người trên người dừng lại một cái trước mắt, cứ như vậy trong nháy mắt ánh mắt tạm dừng khiến cho Mộ Dung gia tộc nhân thân khu cứng đờ. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều có chút hiểu rõ. Như thế nhìn mọi người một vòng lúc sau, Đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt chấp động liễm diễm quan hoa nhẹ nhàng nói ta vẫn luôn ở chơi một cái trò chơi càng chơi càng lớn chơi một trăm nhiều năm nói chuyện thời điểm đường nghiệm nghiệm ánh mắt nhìn về phía dưới đài đệ nhất bài tư lăng cô hồng tầm mắt đâm nhập hắn thâm thúy thanh triệt mông lùng con người hắn một thân tay háo rộng vô trần áo bào trắng và áo thêu bạc màu làm hạt văn thanh quý nhĩ nhã hắn miệng cười thanh thiển dung nhan như tiên lẳng lặng ngồi ngay ngắn ghế rượi bộ dáng như ở hòa trung thông rong yên tính trung lộ ra vạn vật đều biết trong lòng bàn tay khuynh thế bi năng cái này nam tử đó là cái này khuynh thế tuyệt luân nam tử từ lúc bắt đầu liền làm bạn nàng chơi đùa phóng túng nàng chơi đùa một đường cho nàng hộ tống vì nàng diệt trừ dọc theo đường đi trở ngại cùng không mừng chi vợ vô luận nàng chơi đến quá lớn chơi đến nhiều điên hắn vĩnh viễn đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận chỉ cho nàng một câu niệm niệm tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi nhìn chăm chú vào tư lăng cô hồng đường niệm gợi lên khỏe môi Giống cái không kiêng nể gì tùy hứng hài tử, Trương Dương lại thuần túy nói, hiện tại ta chơi trắng rồi. Nàng tùy hứng, nàng Trương Dương, nàng không kiêng nể gì, toàn bộ đều là một người sủng ra tới, phóng túng ra tới. Dưới đài, tư lăng cô hồng nhìn đường nghiệm niệm này phúc khó được tư thái, kia Trương Dương tùy hứng tiểu bộ dáng, thật giống như là lượng ra bản thân tranh lượng móng nuốt miêu nhi. Nga, không. hắn niệm niệm mới không phải kia yếu ớt vô năng sủng vật tiểu miêu. Nàng so miêu nhi càng đáng yêu càng chọc người yêu thương, đặc biệt là bộ dáng này, làm hắn yêu thích đến trong xương cốt. Hắn niệm niệm nên như thế, không kiêng nể gì, quang hoa và trượng, không nên chịu nửa điểm vì khuất, cặp kia con ngươi nên long lánh như thế, không, có một tia ảm đạm đen tối. Tư Lăng cô hồng một chút cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu hích kỷ quá mức, hắn buồn vô tâm vạn vật, cả trái tim thần đều dừng ở đường niệm niệm trên người, duy độc đường niệm niệm mà thôi. Niệm niệm réo rắt tiếng nói lộ ra nhu hòa ý cười. giống như ngày xuân thanh phong tư lăng cô hồng khỏe môi cười hình cung càng sáng tỏ đối đường nghiệm nghiệm khẽ cười nói chơi chán rồi liền không chơi chơi chán rồi trò chơi liền không thú vị không đáng nghiệm nghiệm lãng phí tâm tư phong đạm vân khinh tư thái nhẹ nhàng bâng cơ ngôn ngữ lại kêu toàn trường tiên duệ dừng lại hô hấp ân đương nghiệm niệm gật đầu ngón tay một câu phá băng tiên đan rơi vào tay nàng chỉ cần bích khung kiếm tông đáp ứng hủy diệt mộ dung gia tộc ở tiên nguyên thế lực nay phá băng đan liền cho ngươi Đường Nghiệm Nghiệm nhàn nhạt nói, trong tay Phá Băng Tiên Đan nhẹ bắn về phía Tần Dục. trò chơi chơi chán rồi, nàng không chơi, bất quá còn phải có cái kết quả mới được. Chương 226 đi sát ra, còn không đi sát." Phá Băng Tiên Đan tùy đường Nghiệm Nghiệm búng tay lực đạo bắn về phía Tần Dục, đan dược chung quanh mở mịt băng làm sương mù ở trong không khí vẽ ra một sợ yên mang, xem đến ở đây tiên duệ nhóm tròng mắt đều đi theo chừng lớn, vẫn không nhúc nhích đi theo giả Phá Băng Tiên Đan di động. Tần Dục bình tĩnh trong hai mắt mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải đường nghiệm nghiệm đưa ra yêu cầu, mà là kinh ngạc đường nghiệm nghiệm hành vi. Chính mình còn không có đáp ứng nàng yêu cầu, nàng liền đơn giản như vậy đem phá băng tiên đan giao cho chính mình, chẳng lẽ là đoán chắc chính mình sẽ đáp ứng, không sợ chính mình sẽ cướp đoạt nàng tiên đan. Cái này ý niệm chỉ là ở tần dục trong đầu dạo qua một vòng liền biến mất. Quý vị một tông chi chủ tần dục làm không ra cái loại này cường đoạt người khác bảo vật sự tình, huống chi vẫn là ở tại chỗ nhiều như vậy tiên duệ trước mặt. hơn nữa hắn trong lòng còn có một cái cảm giác đó chính là nếu hắn thật sự dám can đảm không đáp ứng đường nghiệm nghiệm yêu cầu lại cướp đoạt nàng tiên đang nói như vậy chẳng khác nào là cùng đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng hai người là địch trăm năm phía trước tư lăng cô hồng đã dễ dàng đem mộ dung trí tuân cấp đánh bại trăm năm sau tư lăng cô hồng thực lực lại đến kiểu gì nông nỗi điểm này tần dục đoán không ra tới bất quá hắn trong lòng tin tưởng tư lăng cô hồng chỉ sợ đã không kém gì hắn nói không chừng đã tới rồi thăng tiên khả năng chỉ là áp chế chứ tu vi mà thôi nỗi lòng quay cuồng chi gian phá băng tiên đan đã đi tới tần dục trước mặt phá băng tiên đan tới gần so xa xem thời điểm càng thêm rõ ràng đặc biệt là tiên đan chung quanh mở mịn kia cổ linh động tiên khí chỉ là làm người người liền vui vẻ thoải mái toàn thân thông suốt có loại lạnh leo nước chạy theo hơi thở chạy qua toàn thân kinh mạch tần dục nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt phá băng tiên đan trường tụ nhất chiêu tiên đan liền ở chỗ cũ biến mất không thấy như kinh hồng tiên tử mong muốn một lời kinh khởi ngàn tầng gọn sóng tần dục ghé mắt nhìn về phía mộ dung gia tộc bên kia sắc bén bình tĩnh ánh mắt dừng ở mộ dung trĩ tuân trên người lạnh lùng nói trăm năm trước tân tú lôi đài tái trên đường sinh ma nhân xâm lấn biến cố này ma nhân xuất hiện cực kỳ kỳ quặc trải qua mấy năm nay tuổi tới điều tra trung bị bích không kiếm tông hiện một ít manh mối này đó manh mối thẳng chỉ mộ dung gia tộc chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới tần dục lời nói lập tức dẫn tới tiên duệ nhóm kinh chừng mắt nhìn hai mắt mỗi người nhìn về phía mộ dung gia tộc phương hướng Đối mặt nhiều người như vậy chú mục, mộ dung gia tộc nhân mã ngoài ý muốn đều không có bất luận cái gì khác thường, mộ dung chỉ tuân thậm chí gợi lên khỏe miệng không tiếng động cười lạnh, cũng không có ra tiếng phản bác cái gì. Như thế là mọi người không rõ tâm tư của hắn, hắn rốt cuộc là cam chịu. Vẫn là có mặt khác ý tưởng. Tân dục tiếp tục nói, trăm năm trước tân tú lôi đài tái khiến cho ma nhân xâm lấn ngọn nguồn ở một khối huyết hồng thần bí chi vật, thứ này tuy rằng cuối cùng chạy thoát không thấy. Nhưng ta bích không kiếm tông đại trưởng lão biết được này thần bí chi vật hơi thở, thông qua bí pháp ẩn ẩn cảm ứng được mộ dung gia tộc cùng cái này thần bí chi vật có không thể cắt liên hệ. Lúc sau kinh quỷ tính tử tiên sinh tính toán thiên cơ, biết được tiên nguyên sắp gặp phải một hồi mênh mông quần cuộn biến cố, tạo thành này hết thể đúng là ma nhân còn có các ngươi mộ dung gia tộc. Lời nói đã nói đến này một bức thượng, thần dục ý tứ đã thực rõ ràng. Mộ dung gia tộc trong mấy năm nay tuổi tới chịu được một lần lớn hơn một lần đả kích đã sớm đã bước lên một bước bước suy bại cục diện mộ dung gia tộc đệ tử cũng từ nguyên lai like không ai bị nổi trở nên hiện tại giống như chuột chạy qua đường giống nhau mỗi người nổi giết, chật vật bất kham như vậy mộ dung gia tộc chỉ cần đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng động thủ tất nhiên sẽ có rất nhiều tiên nguyên môn phái chân hỏa đánh cướp chạy tới trộn lẫn chỉ vì phân một ly canh đến lúc đó mộ dung gia tộc cũng trốn bất quá một kiếp. bởi vậy chẳng sợ đường nghiệm nghiệm không trả giá này viên phá băng tiên đan giống nhau có thể hủy hoại mộ dung gia tộc Hiện giờ Đường Nghiệm Nghiệm không tính toán chính mình động thủ, dùng một viên phá băng tiên đan tới đổi lấy Bích Không Kiếm Tông động thủ, như vậy giao dịch là cái người thông minh đều sẽ không cự tuyệt. Tần Dục cũng đích sắc không có cự tuyệt, hơn nữa còn nói ra như vậy một phen lời nói, đem mộ dung gia tộc đẩy lên phản đồ vị trí, hắn Bích Không Kiếm Tông liền càng thêm không có lý do gì cự tuyệt Đường Nghiệm Nghiệm giao dịch. Kể từ đó, trận này giao dịch có thể nói hoàn toàn là Tần Dục kiếm lời. Ở đây tiên duệ nhóm đều không khỏi hâm mộ Tần Dục hảo vận, bất quá nghĩ nghĩ trừ bỏ 10 đại bí cảnh ở ngoài, Tiên Nguyên còn có cái nào môn phái có thể cùng Bích Không Kiếm Tông so sánh với đâu. Cho nên này Phá Băng Tiên Đan nếu muốn xuất ra tới giao dịch, cuối cùng bị tần dục cái này Bích Không Kiếm Tông tông chủ đoạt được cũng là tất nhiên. Đương nghiệm nghiệm đối đơn giản như vậy cấp gia Phá Băng Tiên Đan sự tình một chút đều không đau lòng, từ nàng quyết định tới tham gia luyện dược sư sẽ đấu thời điểm cũng đã quyết định muốn làm như vậy, lấy chính mình luyện dược sư địa vị, hoàn toàn đem mộ dung gia tộc hủy diệt. Phá Băng Tiên Đan cố nhiên chân quý, chỉ là nàng nếu có thể luyện ra một viên tự nhiên là có thể luyện ra đệ nhị viên đệ tam viên thậm chí càng nhiều huống chi phá băng đan vẫn là nàng biết nói tiên đan bên trong thấp kém nhất một loại chân chính tiên đan chỉ có đối tiên nhân hữu hích mới cân xứng vì tiên đan đường nghiệm nghiệm tự nhiên không đem phá băng đan đặt ở trong lòng chủ thương âm cắt qua vô tận hư không cung kính truyền vào tư lăng cô hồng trong óc tư lăng cô hồng buông xuống con ngươi lông mi nhẹ nhàng phiến run lên hạ. nghiệm rũ xuống con ngươi hình thành con hình cung cưới mắt nhu hỏa nhìn đường nghiệm nghiệm trên đài đường nghiệm nghiệm nghe được hắn gọi thanh ánh mắt tự nhiên chiều hắn nhìn lại sau đó liền thấy tư lăng cô hồng đối chính mình nhẹ nhàng vây vây tay đường nghiệm nghiệm thân ảnh nhanh nhẹn từ cao bước lên nhảy xuống rơi vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực hoa mai như tuyết thanh hương mờ mịt ở trong mũi, đường nghiệm nghiệm thích dí híp híp mắt tư lăng cô hồng đốt ve nàng tú đối tần dục đạm nói tần tông chủ có thể cấp tông môn hạ truy sát lệnh tần dục đôi lông mày run rẩy một chút nhìn về phía tư lăng cô hồng Lúc này mới đáp ứng đường nghiệm nghiệm yêu cầu, tư lăng cô hồng liền phải hắn tông môn sát hướng mộ dung gia tộc, một chút chuẩn bị thời gian đều không có, này cũng không tránh khỏi quá sốt ruột đi. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi đường nghiệm nghiệm yêu cầu, lại không đại biểu bích không kiếm tông là bọn họ cấp dưới, cần thiết nghe theo bọn họ chỉ huy. Tần dục trong lòng có chút không cao hứng, mặt ngoài cũng không có hiển lộ. Tư lăng cô hồng không có cùng hắn vô nghĩa, trường tụ nhẹ nhàng vung lên. Ở tại chỗ mọi người trước mặt xuất hiện một mảnh quang ảnh. Này quang ảnh trung hình ảnh thế nhưng chính là mộ dung gia tộc nơi cản khôn cảnh. Phong cảnh như tiên cảnh, gác mái điện ngọc, tầng tầng lớp lớp, hoặc chót vót núi cao phía trên, hoặc phiêu phù ở mây mù bên trong, trang nghiêm to lớn, thật thật không hổ là tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc nơi rừng chân. Chỉ là hiện giờ mộ dung gia trong tộc mặt cảnh tượng phi thường tình hiểu, đệ tử tuy rằng không ít, thần thái lại ảm đạm không thôi, thiếu tinh thần khí, thực rõ ràng ở mộ dung gia tộc nhật tử cũng không tốt quá. lúc này Bùn vắng lặng mộ dung gia tộc đột nhiên hiện dị trạng. Giống. Một tiếng Long Minh không biết từ chỗ nào toát ra tới. Vang vọng thiên địa. Luyện dược sư sẽ đấu hiện trường tiên duệ nhóm đều bị này thanh rồng ngâm sợ tới mức tâm thần một đốn. Hoàn hồn lúc sau mới rác này Long Minh đều không phải là ở chỗ này xuất hiện. Mà là vang ở cản khôn cảnh mộ dung gia trong tộc. Bọn họ có thể nghe thấy là bởi vì tư lăng cô hồng lúc này thi pháp. Này thanh Long Minh bọn họ nghe thấy được. Ngay sau đó chuyển đến chính là mộ dung gia trong tộc các đệ tử hoảng sợ tiếng tê. Từ hình ảnh chung những cái đó mộ dung gia tộc đệ tử biểu hiện xem ra, này thanh rồng ngâm tất nhiên không có bọn họ ở chỗ này nghe thấy đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có một loại bọn họ ở chỗ này cảm thụ không đến uy năng, lúc này mới làm cho cả mộ dung gia tộc đều hỗn loạn. Sương mù dày đặc xương đen từ càn khôn cảnh dưới nền đất toát ra tới, ngưng tụ trở thành trăm trượng hát long. Hát long thật lớn thân hình xoay quanh quay cuồng mỗi khi một cái nhảy lên liền đem mộ dung gia tộc kiến trúc gác mái cấp phá hủy thành rách nát, thật lớn thân hình che khuất không trung ánh nắng. Không biết khi nào, không trung ngưng tụ nồng hậu mây đen, đem ánh mặt trời hoàn toàn che đợi. Hắc Long xoay quanh trời cao, màu đen thân hình ở mây đen chung nhảy lên, chỉ thấy kia trường mà đại cao quý cuồng bá thân mình, khó gặp long đuôi long. Can khôn cảnh mộ dung gia tộc đệ tử đã sớm đã bị này đột nhiên tập kích bất ngờ dọa phá gan, khắp nơi kêu sợ hãi đầu chạy trốn. Hắc Long cũng không có đi đuổi theo hoặc là ngăn cản mộ dung gia tộc đệ tử chạy trốn. Ở một chỗ mây đen, nó Long đột nhiên xuất hiện, u lam con ngươi lạnh băng vô tình, lập loe lệnh người sợ hãi kinh hại u quang. Một cổ màu xanh lam ngọn lửa từ Hắc Long đột nhiên mở ra, lòng khẩu toát ra, này ngọn lửa giống như thiên hỏa, từ cao cao không trung chiều cản khôn cảnh mộ dung gia trong tộc phun, Nộ vật tất châm, liền hồ nước đều bị bỏng cháy lên, trong ao thủy lấy mắt thường có thể thấy được độ mau bị đốt thành hơi nước. Càn khôn cảnh. mộ dung gia tộc vạn năm cơ nghiệp ở hắc long tàn sát bừa bãi hạ mau hóa thành cho tàn luyện dược sư sẽ đấu nội toàn trường nhìn trận này tàn sát phá hư lặng ngắt như tờ nếu nói thấy như vậy một màn cảnh tượng còn có thể bình tĩnh như thường sợ cũng chỉ có ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm cô hồng đã sớm làm ăn bài nữ tử trong trẻo giò hỏi thanh âm cũng không có cố tình nói cho mọi người nghe chỉ là ở như thế yên tĩnh hoàn cảnh hạ người khác chẳng sợ không muốn nghe cũng đều nghe được rõ ràng vô cùng tư lăng cô hồng mỉm cười nói vốn định làm nghiệm nghiệm chơi vui vẻ thêm làm điểm có tiền trăm năm thời gian tư lăng cô hồng nhìn ra đường nghiệm nghiệm cố ý ở luyện dược sư sẽ đấu lúc sau làm ra kết quả cuối cùng liền sớm làm an bài liền vì làm đường nghiệm nghiệm chơi đến càng vui vẻ chỉ là không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm đã chơi chắn rồi lười đến chính mình đậu thủ lấy một loại khác phương thức làm người khác tới chơi kết thúc trận này đã chán ngấy trò chơi tuy rằng an bài hưởng phí tư lăng cô hồng cũng không giáp phiền toái cũng hoàn toàn không mất mát ở hắn xem ra chỉ cần đường niệm niệm tưởng làm như vậy như vậy đủ rồi nếu niệm niệm chơi chắn rồi lưu trữ cũng vô dụng thư lăng cô hường nói hình ảnh chung hắc long miệng phun long thức đem toàn bộ cản khôn cảnh mộ dung gia tộc đều cấp đốt cháy thành một mảnh hỗn độn phế tích lúc sau thật lớn thân hình đột nhiên nổ tung hóa thành dày đặc xương đen phiêu tán ở cản khôn cảnh mộ dung gia tộc cảnh nội sở hữu bị xương đen bao phủ địa phương lập tức hình như là tuyết trắng bị ánh mặt trời chiếu khắp hóa thành hư vô đất đen không có một ngọn cỏ Bất quá ngắn ngủn mười tức công phu, đã từng danh chấn tiên nguyên mộ dung gia tộc nơi dừng chân, thế nhưng mọi người ở đây trước mắt, biến mất đến không còn một mảnh. Yên tĩnh, càng thêm yên tĩnh. A ở như vậy yên tĩnh chung, đường nghiệm nghiệm lẩm bẩm nói mê giống nhau than nhẹ. Sau đó nhìn về phía tần dục nơi, nói, thiện nghi hắn. Vốn dĩ nàng cho tần dục băng phách đơn đan chính là lười đến chính mình đi động thủ hủy diệt mộ dung gia tộc, đồng thời cũng là dùng này tới uy hiếp toàn bộ tiên nguyên. Làm tiên nguyên người trong ở nàng cùng mộ dung gia tộc còn có trung lập lựa chọn chính mình vị trí vị trí, làm mộ dung gia tộc hoàn toàn vô lực xoay chuyển trời đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Từ lăng cô hồng phân phó Hắc Long này nhất cử tương đương là làm bích không kiếm tông thiếu phiền thoái, bọn họ phải làm chỉ có đuổi giết mộ dung gia tộc những cái đó chạy thoát người, còn có mặt khác phân ra chi thứ nơi dừng chân thôi. Chỉ là làm này đó phải đến băng phách đan, thực sự là tiện nghi tần dụng Đường nghiệm niệm chính là biết đến, không cần bao lâu mộ dung gia tộc phản bội tiên nguyên sẽ trở thành toàn bộ tiên nguyên địch nhân, đến lúc đó Tần Dục giống nhau là phải đối mộ dung gia tộc ra tay, chỉ là dùng băng phách đan giao dịch nói, sẽ làm hắn càng thêm dụng tâm một ít thôi. Nàng nói giao dịch là hủy diệt mộ dung gia tộc ở tiên nguyên thế lực, đến nỗi mộ dung gia tộc ở ma vực hay không đồng dạng có thế lực, cái này vẫn chưa biết được, bất quá đến lúc đó tiên nguyên người tự nhiên sẽ thảo phạt bọn họ. Tần Dục nghe được đường nghiệm niệm lời nói, mặt già thế nhưng nhịn không được hơi hơi nóng lên. Bỏ qua một bên đôi mắt lấy che giấu chính mình thất thố, mắt thấy chính mình được đến lớn như vậy chỗ tốt, tư lăng cô hồng lại làm được này một bước, hắn nếu là lại không hạ lệnh nói thật sự băn khoăn. Tần dục hoạt động môi khẩu, thông qua bích khung kiếm tông bí pháp đem truy sát lệnh truyền đạt toàn bộ bích khung kiếm tông môn nội đệ tử trong hai. Giờ này khác này, luyện dược sư sẽ đấu trường trên mặt đất mộ dung trí tuân đám người tình cảnh liền phi thường vi diệu. Tần dục đảo qua mộ dung trí tuân đám người thân ảnh, lại chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại chỉ thấy đường nghiệm nghiệm lúc này chính oa ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực hai tròng mắt cũng nhìn hắn ánh mắt kia chút nào không che giấu cảm xúc từ này đôi mắt chung tần dục nhìn ra nàng ý tứ ánh mắt của nàng thật giống như là đang nói đi sát ta còn không đi sát như thế trắng ra sáng tỏ hoàn toàn không có tự giác chính mình như vậy ánh mắt lộ ra chân tướng có bao nhiêu hung tàn hắc bạch phân minh đồng tử minh tuy thủy linh cùng trong ánh mắt lộ ra ý tứ thật là hiện ra tiên minh đối lập tần dục không phải phóng không khai người Sự tình đã tới rồi tình trạng này, còn có cái gì hảo do dự? Liếc mắt một cái đảo qua bên cạnh thiết nam hạc đám người, tần Dục lánh đảm nói, lưu lại mộ dung chỉ tuần mệnh lấy làm điều tra dò hỏi, những người khác một cái không lưu. Một câu, quyết định mấy chục điều tánh mạng. Ở đây tiên duệ nhóm không có một người mở miệng ngăn cản, phần lớn người ánh mắt chớp động kinh ngạc, bất đắc dĩ, kính sợ từ từ cảm xúc dao động, duy độc chính là không có đồng tình cùng không đành lòng. Đây là tiên nguyên đây là tiên duệ. Ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới, vốn chính là không thân chẳng quen giả, ít có người sẽ đi đồng tình kẻ thất bại. tần dục thân là một tông tông chủ, hàng năm thân ở địa vị cao, tu vi kiếm thuật cao thâm, tay cầm sinh sắt quyền to, nói lên giết người tánh mạng tới tuyệt đối không có một chút nương tay hoặc là do dự. Thiết Nam hạc đám người theo hắn lời nói rơi xuống sau, phi kiếm ra khỏi vỏ. Mắt thấy nơi này liền phải sinh đại chiến, một ít thực lực không đủ tiên duệ đều tự giác mau rời xa. Liền sợ những người này đánh nhau khi vô cớ thương đến chính mình Mộ dung gia tộc bên này Nhìn đến thiết nam hạc đám người ra tay Ở mộ dung chi tuân bên người chung quanh mộ dung nhân mã thế Nhưng đều không kinh không sợ trầm ổn đứng ở chỗ cũ Trong ánh mắt lộ ra một cổ quỷ dị sáng giỏi Tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm Sinh tử không sợ, hung ác không kể Ha ha ha ha ha Một trận khàn khàn bén nhọn tiếng cười vang lên Nguyên lai like là ngồi ở trên xe lăn mộ dung chi tuân há mồm ngửa đầu cười to Chương 227 kéo dài thời gian cho tướng. Mộ Dung Chi tuân tiếng cười tới quá đột nhiên cũng quá quỷ dị, làm chung quanh tiên duệ nhóm đều nhịn không được kinh ngạc mạc danh, nhìn Mộ Dung Chi tuân đám người ánh mắt càng thêm cẩn thận. Vật cực tất phản. Mộ Dung gia tộc nhân mã từ xuất hiện đến bây giờ biểu hiện đều quá bình tĩnh, bình tĩnh đến tràn ngập quỷ dị. Đường Nghiệm Niệm cùng Mộ Dung gia tộc thù hận đã là sinh tử chi thù, từ tận mắt nhìn thấy đến Đường Nghiệm Nghiệm luyện chế ra tiên đan, Mộ Dung gia tộc người không có nửa điểm dị động. Sau lại ở nhìn đến đường niệm nghiệm cùng tần dục thương lượng hủy diệt Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc người vẫn là không có động tác cùng ngôn ngữ. Mãi cho đến vừa mới xuất hiện Mộ Dung gia tộc càn khôn cảnh nơi rừng chân bị hủy đến không còn một mảnh, bên trong Mộ Dung gia tộc đệ tử khắp nơi chạy trốn, tần dục hạ lệnh đuổi giết, đủ loại sự tình sinh ở một cái chớp mắt chi gian, coi như là đối Mộ Dung gia tộc thai hỏa ngập đầu, chính là đối mặt như vậy giải quyết trận tướng, nơi này Mộ Dung gia tộc người thế nhưng còn mặt không đổi sắc, Mộ Dung chi tuân thế nhưng còn cười ra tiếng. này thấy thế nào đều không bình thường. Nguyên nhân chính là vì sự tình quá không bình thường, cho nên Thiết Nam Hạc đám người càng thêm cẩn thận nghiêm túc, độc dùng phi kiếm giết địch. Bản nhân cũng không có lô mãng vọt tới người tiền đến. Kiếm tu kiếm thuật vốn là sắc bén cực kỳ, lúc này luyện dược sư sẽ đấu đệ nhất bài ngồi mọi người khoảng cách vốn dĩ liền không lớn. Thiết Nam Hạc đám người phi kiếm cơ hội là trước mắt liền đến mộ dung trí tuân đám người trước mặt, không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng, cơ hội đâm thủng bọn họ giữa mày Linh Hải. Ở mộ dung trĩ tuân phía sau đứng thẳng 20 danh mộ dung gia tộc nhân mã toàn bộ thân chết ngã xuống đất. Bọn họ thi ở ngã xuống đất lúc sau liền chậm rãi hóa thành máu loãng, càng thêm quỷ dị chính là bọn họ trên mặt thế nhưng còn mang theo nhẹ nhẹ tươi cười. Cái loại này tươi cười lộ ra giải thoát lại âm tà cảm giác, làm người nhìn lúc sau thực không thoải mái. Tân Dục thấy vậy một màn, trong lòng có chút mạc danh hãi hùng khiếp vía cảm giác tựa hồ có chuyện gì sắp sinh giống nhau. Đứng ở đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người phía sau diệp thị tỷ bội đều nhữ như mày, Liên Kiều nói, bọn họ không có như vậy vô dụng đi. Ta như thế nào cảm giác bọn họ căn bản là không có tính toán phản kháng, thế nhưng cứ như vậy làm người giết. Một linh nhi nhẹ giọng đáp lại nói, bọn họ là không có tính toán phản kháng, ở phi kiếm tới thời điểm, bọn họ lại sợ lại hỉ, loại này cảm xúc thực mâu thuẫn cũng thực âm u tà ác, không nghĩ là chính đạo tu sĩ nên có cảm giác, nhưng thật ra có điểm giống đoà ma. Một linh nhi thiên phú mọi người đều biết, nghe được nàng nói như vậy sau, diệp thị tỉ mỗi bọn người như suy tư gì, trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc thần xác Đơn giản là bọn họ biết, mộ dung gia tộc cùng ma nhân có quan hệ, cũng từ đường niệm niệm nơi đó biết được, không cần bao lâu ma vực liền sẽ cùng tiên nguyên liên hệ, mộ dung gia tộc chính là tạo thành như vậy kết quả nguyên nhân trợ lực trí nhất. Bởi vậy mộ dung gia tộc người có bao nhiêu quỷ dị bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, chẳng sợ hiện tại mộ dung chỉ tuân đột nhiên đòi ma. Lúc này ở đây mộ dung gia tộc nhân ma ly mặt, trừ bỏ mộ dung chỉ tuân ở ngoài, những người khác toàn bộ đều chết đi, trên mặt đất chỉ để lại một bãi tanh hôi máu loãng, ở xanh đậm trên, cỏ chậm rãi chảy xuôi. Mộ dung chỉ tuân tựa hồ căn bản là không có nhìn đến chính mình tộc nhân chết đi giống nhau, tiếng cười còn ở tiếp tục, ước chừng đi qua tam tức lúc sau, hắn tiếng cười mới rốt cuộc dừng lại. Một đôi vẫn đủ cơm ú song lạnh như băng nhìn về phía đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng phương hướng, ngay sau đó lại nhìn về phía tần dụng. cuối cùng lại lần nữa trở lại đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô hồng hai người trên người. Như thế qua lại ba lần, Mộ Dung Chi Tuân trong ánh mắt băng hàn âm tả cũng càng ngày càng nùng, chậm rãi nói, "Lưu ta một mạng là vì hướng ta ép hỏi ma nhân xâm lấn việc. Này thật cũng không cần. Các ngươi thế nhưng muốn biết, lão phu nói cho các ngươi lại có gì phương?" Mộ Dung Chi Tuân như thế tư thái, làm mọi người trong lòng bất an cảm giác càng thêm nùng liệt. Nếu nói không có gì biến hóa cũng chỉ có đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô hồng hai người. Tư lăng cô hồng một thân nhàn hạ rửa ghế trên, vui mừng tự nhạc uy đường nghiệm nghiệm thức ăn. Đường nghiệm niệm tự tại rửa vào trong lòng lực hắn, chờ đến hắn đem thức ăn uy tới rồi bên môi liền mở ra cái miệng nhỏ cắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn mộ dung trí tuân, kia phó tiểu bộ dáng, thấy thế nào thật giống như đem mộ dung trí tuân đương nhảy nhót vai hề giống nhau, tuy rằng không thú vị lại cũng có thể xem hắn rốt cuộc có thể chơi ra cái gì hoa chiêu ra tới, hay không thật sự có thể khiến cho người hứng thú. mộ dung trí tuân sớm tại đi vào nơi này thời điểm cũng đã tự mình thề, tuyệt không sẽ đã chịu đường niệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người ảnh hưởng chỉ là đối mặt đường nghiệm nghiệm như vậy ánh mắt ánh mắt hắn trong lòng vẫn là không khỏi phát lên tới một cổ có thể bỏng cháy hắn hồn phách lửa giận hận không thể phát điên lên chỉ là mộ dung trí tuân mặt ngoài như cũ nửa điểm không có hiển lộ ra hắn nội tâm điên cuồng thậm chí thần sắc thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh ha, ha. lãnh lệ trào phúng tiếng cười từ mộ dung trí tuân trong miệng truyền ra chỉ nghe hắn chọc nói Chính như ngươi tần thất phu lời nói, mộ dung gia tộc đích sắc cùng ma nhân có quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không cạn, phi thường không cạn. Làm lương những cái đó mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ tiên duệ nhóm, mộ dung chi tuân lạnh lùng cười nói, tân tú lôi đài tái thượng lần đó ma nhân xâm lấn thật là tiểu nhi mộ dung cản hoa việc làm, kiêu kiện bảo vật vẫn luôn đặt ở lao phu trên người. Ngày ấy tiểu nhi tiến đến vườn tìm lao phu thảo muốn kiêu kiện bảo vật, lao phu ứng liền cho hắn, dạy dỗ hắn sử dụng phương pháp. này liền khai một lỗ hổng làm những cái đó ma nhân vào được. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Mộ Dung Chi tuân thở dài, vẻ mặt hàn cười nhìn quanh trung quanh tiên duệ liếc mắt một cái, thanh âm băng hàn tận xương, "Đáng tiếc ngày ấy ma nhân quá ít, không, có đem tiên duệ giết sạch sẽ, không có đem ngươi này lao thất phu vô giới sơn trang nháo cái phi thiên." Giờ này khắc này, ở đây vô luận là ai nấy đều thấy được tới Mộ Dung Chi tuân nói đều là trong lòng lời nói, hơn nữa hoàn toàn từ bỏ tiên nguyên tiên duệ thân phận, trong lời nói hoàn toàn đứng ở ma nhân bên kia. hắn mãi cấm mãi ngươi cái này lao gian tặc ngươi căn bản không xứng làm tiên duệ ta muội muội ta thân muội muội a nguyên lai là các ngươi mộ dung gia tộc thật là các ngươi mộ dung gia tộc dở cho quỷ nếu không phải các ngươi ta muội muội sao lại bị ma nhân hút hồn phách kim đan liền luân hồi cơ hội đều không có các ngươi đáng chết các ngươi đáng chết giết hắn giết hắn cái gì tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc cái gì chính phái đạo tu một đám chó má Một trận xúc động phẫn nộ chửi bậy tiếng vang lên, rất nhiều tiên duệ nhóm thậm chí móc ra vũ khí, hận không thể tiến lên đây thọc mộ dung trí tuân mấy giao nhỏ. Mộ dung trĩ tuân lúc này hành vi liền có thể so với hiện đại dân quốc thời kỳ hán gian, đủ để gặp vô số người thoá mạ cùng thống hận. Mặt độ này đó tiên duệ nhóm thoá mạ lên án công khai, mộ dung trĩ tuân mặt mang châm trọc tươi cười, cười to nói, lao phu không xứng làm tiên duệ, hay là các ngươi liền xứng không thành. Thế đạo này, người thắng làm vua người thua làm giặc Đại ma nhân đem các ngươi này đản tự xưng là chính đạo tiên duệ giết hết, ai có thể nói ma nhân chính là tà ma ngoại đạo? Liên tính cuối cùng ma nhân tự xưng là tiên duệ kia cũng không có người dám nói bọn họ không phải. Lời này ngữ vừa ra, càng thêm trọc giận tuổi trẻ tiên nguyên nhóm. Nếu không phải biết được chính mình không phải mộ dung trí tuân đối thủ, chỉ sợ bọn họ thật sẽ xông lên cùng mộ dung trí tuân chém giết. Chỉ là mộ dung trí tuân lời nói cũng đều không phải là không có đạo lý, nghĩ đến hắn trong lời nói cái kia khả năng. Một ít tâm cảnh không song tiên duệ trên mặt đều không khỏi lộ ra vài phần hoảng sợ chi sắc. Tần Dục lúc này lạnh lùng nói, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Mộ dung trĩ tuân biểu tình quỷ dị, làm người căn bản là đoán không ra hắn rốt cuộc ở làm cái gì tính toán. Ngươi thả đoán xem, ta rốt cuộc là có ý tứ gì? Tần Dục thần sắc nháy mắt càng thêm lạnh băng một phần. Mộ dung trĩ tuân tươi cười càng thêm bừa bãi đắc ý. Hắn ở kéo thời gian. Nhàn nhạt một tiếng lời nói. nháy mắt đánh vỡ hai người biểu tình. Tần Dục trên mặt lệnh băng hóa kinh ngạc, nhìn về phía đột nhiên nói chuyện đường nghiệp nghiệp. Mộ dung trí tuân mí mắt hơi hơi co giật một chút, trên mặt còn duy trì châm chọc tươi cười. Đường nghiệp nghiệp chiều Tần Dục nhìn lại liếc mắt một cái, này đều nhìn không ra tới. Nghi hoặc ánh mắt, Nghi vẫn lời nói, tựa hồ không có nhìn ra mộ dung trí tuân ở kéo thời gian chuyện này là cỡ nào không bình thường. Cái này làm cho Tân Dục vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi người như thế nào biết hắn ở kéo thời gian những lời này nuốt hồi trong cổ họng, thực sự là cảm thấy ở đường niệm niệm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nếu là như thế này hỏi ra tới nói, thật sự mất mặt. Tân Dục nhìn về phía mộ dung chỉ tuân liếc mắt một cái, đối đường niệm niệm hỏi, hắn vì sao kéo dài thời gian, hay là đang đợi cứu binh không thành. Tân Dục bản thân chính là tâm trí nhạy bén thông tuệ người, chỉ là đối mặt hoàn toàn không có một chút dự triệu sự tình. hắn tự nhiên đoán không được kia một chút từ đi vừa thấy liền biết mộ dung trí tuân chính mình sẽ không nói cho hắn chấn tướng như vậy cũng chỉ có thể dò hỏi đường nghiệm nghiệm tận dục trong lòng kỳ thật còn có một cái nghi hoặc đó chính là đường nghiệm nghiệm nếu biết mộ dung trí tuân ở kéo thời gian vì cái gì không có một chút ngăn cản ý tứ tuy rằng mộ dung gia tộc đích xác bị bọn họ hủy hoại mộ dung trí tuân bản thân thực lực cũng không phải bọn họ đối thủ chính là mộ dung gia tộc dù sao cũng là mấy vạn nam đại gia tộc vẫn là tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc Tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí cảnh cùng đế xúc Chính như bọn họ cùng ma nhân có cấu kết điểm này, nếu không phải tân tú lôi đài tái lần đó, còn không biết phải bị mộ dung gia tộc giấu dếm bao lâu, tiên nguyên vô số môn phái gia tộc tiên duệ nhóm bị chẳng hay biết gì. Đường niệm niệm không có trả lời tần dục vấn đề, quay đầu đối mộ dung chỉ tuân nói, vốn dĩ ta cho rằng người còn có thể lại kiên trì một hồi. Kiên trì cái gì? Mộ dung chỉ tuân thiếu chút nữa bị nàng ảnh hưởng, như vậy hỏi ra tới. không có để ý mộ dung trí tuân trầm mặc đường nghiệm nghiệm biểu tình lộ ra nhẹ nhẹ bất mãn đạm nói sớm biết rằng ngươi như vậy đơn giản liền tuyệt vọng đến bất chấp tất cả ta còn cho hắn phá băng đan làm cái gì nếu là mộ dung trí tuân lại kiên trì chút tuổi tác nay liền có đến bích không kiếm tông cùng bọn họ đấu chính là hiện tại mộ dung trí tuân minh bạch ở tiên duệ trước mặt thừa nhận mộ dung gia tộc tội lỗi này liền trở thành toàn bộ tiên nguyên công địch kia còn muốn bích không kiếm tông động thủ làm cái gì mỗ vị được tiện nghi một tông chi chủ biểu tình căng thẳng biểu tình phi thường nghiêm cẩn nghĩ thầm tựa hồ chính mình thật sự chiếm rất lớn tiện nghi chính là hắn đã hạ truy sát lệnh đồ vật cũng tới tay tuyệt đối không thể còn trở về ngươi có ý tứ gì mộ dung chi tuân trung quy vẫn là nhịn không được hỏi ra thanh thanh âm khẳng khàn, biểu tình cũng đã không có ngay từ đầu cái loại này bừa bãi thậm chí lộ ra một ít không thể tin tưởng sợ hãi vì cái gì nghe nàng lời nói tựa hồ đối chính mình hành động đều phi thường rõ ràng nàng biết cái gì rốt cuộc biết chút cái gì Đương nghiệm nghiệm nói, ngươi hiện tại kéo dài thời gian, là vì hoàn thành tiên nguyên cùng ma vực hai giới liên hệ tương dung. Ngươi, mộ dung trĩ tuân đại kinh thất sắc. Cái gì? Ở đây sở hữu tiên Duệ nghe thấy cái này chân tướng, đồng dạng toàn bộ thất thố. mươi 228 hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Đương nghiệm nghiệm nói ra chân tướng đối với tiên nguyên chúng tiên Duệ mà nói quá mức khủng bố, ngay cả tần dục cùng dược Trần bọn người đã thất thố, một bộ kinh hại thần sắc. Viên Cần Nhiên sớm tại trăm năm phía trước liền nghe đường niệm niệm nói qua cái này chân tướng, cho nên lần này lại nghe được thời điểm đã không có lúc ban đầu khiếp sợ. Nhìn đến chung quanh tiên duệ nhóm đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc, viên Cần Nhiên trong lòng than nhẹ, tiên nguyên cùng ma vực so sánh với chung quy quá mức nhàn nhã, bởi vậy tổng thể thực lực so ra kém ma vực người tu ma, nếu không có mười đại bí cảnh trợ giúp nói, tiên nguyên cùng ma vực thật sự khinh xảo mà chiến nói, tiên nguyên tám phần là chiến bại phương. chỉ cần nhìn xem hiện tại tiên duệ nhóm nghe thấy cái này chân tướng phản ứng liền có thể biết được bọn họ phần lớn đều ở sợ hãi nếu tin tức này là truyền vào ma vực người tu ma trong thai nói ma vực người tu ma phần lớn đều sẽ hưng phấn chỉ cần từ hai người phản ứng liền có thể nhìn ra hai người thực lực tâm cảnh khác biệt viên cần nhiên lúc này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm may mắn may mắn viên gia có đường nghiệm nghiệm cái này huyết mạch may mắn viên gia lão tổ tông viên thiên khải lựa chọn một trăm năm thời gian không dài cũng không ngắn Bởi vì biết ma nhân khủng bố, cho nên viên cẩn nhiên đối với chuyện này thượng phi thường coi trọng. Tại đây 100 năm thời gian khuynh tấn toàn lực củng cố viên gia, tăng lên viên gia thực lực. 100 năm qua luyện chế đan dược phần lớn đều là khắc chế người tu ma còn có bảo mệnh đan dược. Tần dục lúc này đầy mặt thận trọng đối đường niệm niệm nói. Kinh hồng tiên tử, ngươi có biết ngươi nói chút cái gì? Quỷ tính tử tính quá một quẻ, thật là nói tiên nguyên sẽ sinh biến cố. Này biến cố cùng mộ dung gia tộc có quan hệ. Chính là hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới này biến cố sẽ như vậy lại, có thể so với Tiên Nguyên Hạo Kiếp. Đường Nghiệm Nghiệm chính mình nói chút cái gì nàng chính mình tự nhiên biết, đối tần dục như vậy vấn đề, nàng cũng không có đáp lại, ánh mắt như cũ nhàn nhạt dừng ở mộ dung chi tuân lãnh lệ âm trầm khuôn mặt thượng, bình tĩnh nói, ngươi kéo dài thời gian là đang đợi tiến bảo tin tức. Rõ ràng là do hỏi lời nói, chỉ là xứng với Đường Nghiệm Nghiệm nhưng đạm nhiên biểu tình còn có hay không phạm phòng lư khí, càng như là chắc chắn thuận thuận, không cần người khác đi trả lời nàng vấn đề. mộ dung chi tuân nhăn ra mặt không ngừng chịu động nhìn đường niệm niệm ánh mắt không ngừng lập lệ tinh quang đột hiện ra hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh tiến bảo tiến bảo tên này vừa mới từ đường niệm niệm trong miệng nói ra không ít người cũng không biết người này là ai bất quá thực nhanh có người nhắc tới mộ dung càn hoa sau đại gia lập tức bừng tỉnh đại ngộ mộ dung càn hoa ở hợp hoàn quốc lô đỉnh tên nhưng còn không phải là tiến bảo sao cái này ác tục tên không biết bị bao nhiêu người coi như trà sau cười điểm tới nghị luận sôi nổi Ngươi rốt cuộc biết nhiều ít? Mộ Dung trí tuân vốn dĩ càng muốn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Chính là hắn minh bạch này, đó đã không có ý nghĩa, huống chi hắn hỏi những lời này, Đường Nghiệm Nghiệm cũng chưa chắc sẽ trả lời hắn. Đường Nghiệm Nghiệm nhợt nhạt híp mắt, không đáp hỏi ngược lại, ngươi cho rằng không có ta chịu, tiến bảo có thể có cơ hội rời đi hợp Hoan Cốc sao? Chẳng lẽ nàng thực vô dụng sao? Như vậy rõ ràng vấn đề, người khác đều nhìn không ra tới. Vẫn là nói, chính mình lại bị xem thường. Đường nghiệm nghiệm có chút thất thần để tay lên ngực tự hỏi. Nàng lại không biết, thật sự là nàng thường xuyên đều là dùng dương yêu, ngoài sáng tới ngoài sáng đi, ngược lại đem càng làm người xem không rõ, thậm chí bất chi giác đến liền đem nàng coi như là cái loại này hưởng có thực lực, tâm tư trắng ra đơn thuần vô tâm cái người, nếu không phải tư lăng cô hồng che trở nói, nàng cũng không biết phải bị người khác lựa thành bộ răng gì. Bởi vậy ở đường nghiệm nghiệm chính mình xem ra thực rõ ràng sự tình, người khác ngược lại liền không thể tưởng được điểm này thượng. ngược lại cảm thấy thật là đường Nghiệm Nghiệm để sót. Mộ Dung Chỉ Tuân nghe thế câu nói, trên mặt đã vô pháp che giấu kinh sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm, thanh âm lanh đến có thể so với băng, "Ngươi nếu đã biết, hiện tại còn cùng lão phu nhiều lời làm cái gì?" Đường Nghiệm Nghiệm không nói gì, nàng chính là trong lòng có chút khó chịu, cho nên liền thuận miệng nói nói, "Tùy tâm mà làm thôi, nào có như vậy nhiều vì cái gì?" Nàng châm mặc ngược lại là Mộ Dung Chỉ Tuân trong lòng càng thêm phập phồng không chừng, lạnh giọng thử cười châm chọc nói, Xem ra ngươi liền tính đã biết, cũng tìm không thấy biện pháp ngăn cản này hết thảy. nếu nói cách khác, lại như thế nào sẽ tới hiện tại mới đến cùng Lao Phu nhiều lời. Nói ra những lời này thời điểm, mộ dung trí tuân trong lòng lại không có một chút tiếng ổn, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Hắn không rõ, vì cái gì đường nghiệm nghiệm rõ ràng đã biết này hết thảy, như vậy vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền ngăn cản bọn họ. Chỉ cần sáng sớm giết bọn họ nói, trận này tiên nguyên hạo kiếp có lẽ là có thể nhiều kéo dài một ít tuổi tác. Lấy bọn họ thần bí cùng thủ đoạn Rất có khả năng tra được mộ dung gia tộc che giấu nhân mã Lại đưa bọn họ tất cả chém giết nói Này hạo kiếp lại có thể tiếp tục kéo dài một ít tuổi tác Này đó 5 tháng đủ để cho tiên nguyên tiên duệ nhóm làm rất nhiều chuẩn bị Chỉ là bọn hắn vì cái gì không làm như vậy Hùng chi, đường nghiệm nghiệm vừa mới cũng nói Nàng đã biết hắn là ở kéo dài thời gian Như vậy vì cái gì còn tiếp tục cùng hắn nói nhiều như vậy Tiếp tục làm hắn kéo dài thời gian đi xuống Cổ quái thật sự là quá cổ quái mộ dung trí tuân có một đống vì cái gì chính là lại không một có thể hỏi ra tiếng hắn lại sao lại minh bạch tiên nguyên an nguy đối với đường nghiệm nghiệm tới nói căn bản là không hề quan hệ nàng cũng sẽ không đi quan tâm đối với mộ dung trí tuân thử đường nghiệm nghiệm đáp lại là nhẹ nhàng lắc đầu Này lắc đầu đại biểu cái gì ai cũng không biết chỉ có thể ở trong lòng suy đoán các không giống nhau lại không có một người đoán chúng đường nghiệm, nghiệm lắc đầu ý tứ là nàng căn bản là không tính toán ngăn cản a nàng chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn sẽ một bên hiệp trợ suối rủ. viên cần nhiên lúc này nhạy bén nhận thấy được không trung có chút biến hóa, một cổ làm người tim đập nhanh cảm giác tràn ngập, có đỏ như mau dấu vết ở không trung như ẩn như hiện, có điểm giống da nẻ dấu vết, rất nhỏ rất nhỏ, lại làm người có loại giống như không trung rất có thể rách nát rất cảm giác. đây là cái gì? không ngừng là viên cần nhiên hiện, càng ngày càng nhiều tiên duệ đều hiện không trung biến hóa, lại liên tưởng đến đường niệm niệm cùng mộ dung chỉ tuân lời nói ngữ. nhất thời tình huống trở nên có chút hỗn loạn nôn nóng ha ha ha ha ha không còn kịp rồi không còn kịp rồi a mộ dung càn hoa lúc này ngửa đầu vui sướng cười rộ lên tiếng cười càn rỡ hắn lạnh lùng nhìn về phía toàn trường mọi người nhìn đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người thời điểm ánh mắt tràn ngập cẩn thận chẳng sợ sự tình đã tới rồi cuối cùng một bước không còn có ngăn cản khả năng chính là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người khủng bố cùng thần bí làm mộ dung trí tuân sinh gian nào đó bóng ma Làm hắn tới rồi này cuối cùng một khắc đều không thể thả lỏng. Một mặt màu trắng kiếm mang thứ hướng mộ dung căn hoa. Ra tay chính là Tần Dục, hắn đầy mặt lạnh băng, trong lòng có một tia hối hận. Vì sao rõ ràng nghe được Đường Nghiệm Nghiệm nói Mộ Dung trí Tuân ở kéo dài thời gian, chính mình lại không kịp thời ra tay giết hắn, còn làm hắn tiếp tục chậm rãi cùng Đường Nghiệm Nghiệm đối thoại, làm cục diện trở nên như thế bị động. Như vậy để tay lên ngực tự hỏi sau, Tần Dục lại không khỏi tưởng, là bởi vì ở Đường Nghiệm Nghiệm nói chuyện thời điểm, Cho dù là hắn cũng không dám ra tay đánh gãy đi, kia hai người rõ ràng cái gì đều không có làm, chính là chính là có loại làm người không dám làm cản khí chẳng. Huống chi nếu hắn thật sự ra tay đánh gãy đường niệm niệm nói chuyện cũng chưa chắc thật sự có thể thành công, tư lăng cô hồng người này thực lực vẫn luôn là một bí ẩn. Kinh hồng tiên tử, tuyết Diên tôn chủ, không biết hai vị hay không có biện pháp ngăn cản trận này hạo kiếp sinh. Thiên nguyên dược tu công tôn gia tộc gia chủ lớn tiếng nói, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hai người. đối mặt mọi người ánh mắt đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng chút nào đều không vì chỗ động kiếm mang đã xuyên thấu mộ dung trí tuân giữa mày một cổ mánh liệt màu xanh lá cùng huyết sắc quang hoa từ mộ dung trí tuân trong đầu bắn ra tới sau đó liền thấy mộ dung trí tuân nguyên thần thoát ly thân hình này có chút hư ảo màu xanh lá nguyên thần một khối màu đỏ sậm cục đá liền phiêu phù ở hắn nguyên thần giữa mày chỗ lúc này chính lập lòe bức nhân quang mang mộ dung trí tuân nguyên thần bộ dáng cùng hắn tự nhiên là giống nhau như lúc chỉ là càng như là quỷ hồn giống nhau hư hảo hắn tươi cười vẫn là như vậy càn dỡ âm lệ hắn giữa mày nội huyết sắc cục đá quang hoa càng ngày càng đủng cơ hồ đem hắn khuôn mặt đều hoàn toàn cái qua đi mộ dung chi tuân tính tuy rằng cười đến phi thường càn rỡ bất quá thực chất thượng vẫn là thời khắc cẩn thận gắt gao nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bọn họ hai người tư thái quá nhàn nhã thích ý đặc biệt là đường nghiệm nghiệm kia trên mặt thế nhưng còn mang theo nhợt nhạt tươi cười đôi mắt lóe sáng tựa hồ nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú trở sự tình tình huống như vậy quá quỷ dị tuy là sống mấy ngàn năm mộ dung trí tuân cũng căn bản đoán không được nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kỳ thật đường nghiệm nghiệm tâm tư thật sự thực hảo đoán, trên mặt nàng biểu tình là cái dặn gì, nàng trong lòng chính là nghĩ như thế nào, chỉ là phần lớn người tâm tư luôn là phức tạp, rõ ràng sự thật liền ở trước mắt lại cố tình không muốn đi tin tưởng, một hai phải đem sự tình nghĩ đến đặc biệt phức tạp không thể. Một màn này xuất hiện, trường hợp lập tức càng thêm hỗn loạn. Tần dục liên tục ra tay. Chỉ là môi nói sắc bén cực kỳ kiếm mang đều bị kia quỷ dị đỏ sầm huyết quang sở ngăn cản. Ta chờ tới. Đạo tu lôi pháp nhất có thể phá tà đổi quỷ. Tuy rằng mộ dung trí tuân hiện tại không phải quỷ hồn tà ma một loại, lại cũng coi như là hồn phách thân thể. huống chi hắn giữa mày linh hải bên trong thần bí đồ vật vừa thấy liền biết không phải cái gì chính đạo chi vật. Năm tiên đạo tu đồng thời ra tay, bọn họ thi triển ra tới thế nhưng đều là mộ dung gia tộc bất truyền lôi pháp. Trăm năm thời gian. mộ dung gia tộc bất truyền bí mật đã sớm lưu truyền khắp nơi nay đó đại gia tộc nghĩ đến lộng tới tay tự nhiên không khó tuy rằng mộ dung gia tộc hiện tại đã gặp sở hữu tiên duệ phỉ nổ nhưng là gia tộc bọn họ lôi pháp lại là thật sự uy lực vô cùng không thể nghi ngờ mãnh liệt khủng bố cương lôi từng đạo bổ vào mộ dung trí tuân nguyên thần thượng toàn số đều bị kia bất tường đỏ sầm huyết quang che đậy ở huyết quang bên trong mộ dung trí tuân sắc mặt lúc này trở nên vô cùng dữ thợn nhìn chằm chằm kia năm tên đạo tu còn có đường niệm niệm hai người càng thêm hung ác Hắn hận. Gia tộc bất truyền bí mật Pháp bị truyền đến mọi người đều biết, hiện giờ thế nhưng còn bị người khác lấy gia tộc của chính mình bất truyền bí Pháp tới đả kích chính mình, cái này kêu hắn như thế nào không hận không giận. Này hết thể đều là bởi vì này hai người a Mộ dung trị tuân nguyên thần hai mắt cũng trở nên huyết hồng, không biết là nào đó bí Pháp khiến cho, vẫn là bị kêu đỏ sầm huyết quang ảnh hưởng. Không cần bao lâu, tiên nguyên sẽ cùng ma vượt hợp hai là một, tiên ma cùng tồn tại, ngày ngày tàn sát, ta cũng sẽ được đến tân sinh. Lấy hoàn toàn mới thân thể cùng vô tận thực lực trở về, các ngươi chờ xem. Chờ xem. Mộ Dung Trí tuần ở trong lòng điên cuồng gầm rú, giống như cuồng dã ma. Hắn không biết ở hắn Linh Hải thứ này vốn là bất tưởng, hiện tại lấy hồn phách của hắn tới làm vật dẫn, bất tưởng cùng các loại mặt trái năng lượng xâm nhập hồn phách của hắn, làm hắn tự nhiên lâm vào điên cuồng bên trong, chẳng sợ lúc sau đạt được tân thân thể cũng vô pháp thay đổi, cả đời này đều không thể có thành tiên khả năng. Nam tiên đạo tu nhìn thấy chính mình đạo pháp cũng không có tác dụng sau, sắc mặt đều không khỏi biến đổi dược chân đám người cũng đi theo ra tay đều không ngoại lệ đều không hề tác dụng mắt thấy không trung ra nẻ càng ngày càng nghiêm trọng mọi người ánh mắt thế nhưng đều không khỏi tự giác đầu hướng về phía đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô Hồng bọn họ sớm sẽ biết chuyện này như vậy nói không chừng có biện pháp giải quyết đâu bọn họ sáng tạo kỳ tích đã không ít cũng không kém lúc này đây không phải sao vô luận mọi người ánh mắt có bao nhiêu cực nóng đều không thể lay động đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người Trong đám người, Phiên Nạn đối Chu Thiền nói: "Tông môn làm đệ tử toàn bộ tụ tập, ta muốn trước rời đi." Chu Thiền gật đầu. Phiên Nạn chiều đường niệm nghiệm đám người phương hướng nhìn mắt, ngay sau đó lại nhìn về phía Tuyết Hoặc chờ yêu, cười khổ nói: "Chẳng lẽ này đó yêu tu đi vào này tới là đã sớm biết sẽ sinh chuyện này sao?" Chu Thiền nhún nhún vai nói: "Ta cũng không biết." Đốn Hạ, đệ thấp thanh âm nói: "Bất quá ta cảm thấy chuyện này, Đường tiểu thư bọn họ đã sớm biết, chỉ là cố ý không có đi ngăn cản." hắn là số lượng không nhiều lắm hiểu biết đường niệm niệm người trí nhất đường niệm niệm như vậy rõ ràng thần thái trốn bất quá hắn ánh mắt vừa thấy hắn liền biết đường niệm niệm tựa hồ thực chờ mong lần này chuyện này sinh phiên ngạn nghe vậy sửng sốt bật thốt lên nói này rất có khả năng liền sẽ cấp tiên nguyên mang đến thai họa ngập đầu a chu thiền cười tiên nguyên thai hỏa ngập đầu đối đường tiểu thư bọn họ tới nói quan trọng sao vẫn là ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để ý tiên nguyên kết cục như thế nào sẽ để ý tiên duệ nhóm sinh tử phiên ngạn hơi hơi hé miệng cứng họng bất đắc dĩ đúng vậy đương nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bọn họ nhưng không có gì cứu khổ cứu nạn đại từ bi tâm bọn họ không phải ở tiên nguyên trung sinh ra trường thành đối tiên nguyên tự nhiên không có lòng trung thành tiên duệ cùng bọn họ không thân chẳng quen bọn họ lại như thế nào đi để ý bọn họ tánh mạng đâu chu thiền vô vô bở vai của hắn hai mắt tinh quang lập lòe cười nói huống chi ngươi cũng không cần đem tiên nguyên tưởng quá vô dụng người ở trong nghịch cảnh trường thành ta ngược lại cảm thấy lần này sự tình chưa chắc là kiện chuyện xấu có ma vực cái này áp lực tiên nguyên tiên duệ ngược lại không có như vậy nhiều tâm tư đối phó người một nhà phiên nạn bật cười trụ bay hắn tay cười nói ta cũng chỉ có thể xem như nửa cái tiên nguyên tiên duệ thôi việc này ngươi cùng ta nói nhưng vô dụng bất quá chu thiền thẩm cửu cha nói nếu là có chuyện gì nhớ rõ tới phủ văn bí cảnh chu thiền gật đầu cũng không có cấp gia minh sát trả lời phiên nạn cũng không có khuyên nhiều xoay người hướng phủ văn bí cảnh đám người mà đi Chu thiền nhìn hắn bóng dáng một hồi, quay đầu lại chiều thẩm cửu nói, lần này có đến náo loạn. Thẩm cửu nhấp môi, hai mắt sáng giỏi không sợ gì cả. Ở hai người không xa địa phương, tuyết hoặc cùng trúc viêm hai người đáy mắt đều chậm rãi nhiều một mặt ngưng trọng, trên mặt biểu tình lại còn mang theo tươi cười. Tuyết hoặc thở dài, lao tổ tông quả nhiên liệu sự như thần, vốn dĩ chỉ là tới xem này tiên nguyên luyện dược sư sẽ đấu, còn không có tới kịp hảo hảo chơi chơi, nhanh như vậy phải bật việc. Trúc viêm đen nhánh trong ánh mắt dần dần ngưng tụ như hỏa lửa đỏ con mang, một sửa ngày thường còn giống cái hài tử giống nhau nóng nảy bờ bãi, vẻ mặt trầm định uy nghiêm, đối tuyết hoặc nói, hai giới thông đạo một khi mở ra, ma vực yêu tu nhất định sẽ xuất hiện tập sát tư lăng công tử bọn họ, chúng ta trách nhiệm chính là bảo hộ bọn họ an uy, chỉ cần là bọn họ bên người người an uy. Tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm thực lực bọn họ vô pháp quá lo lắng, chính yếu vẫn là thủ làm đám người an uy. đây là yêu tổ đáp ứng rồi đường niệm, niệm sự tỉnh. Bọn họ này đó các yêu tu cũng đều đã biết, cho nên nhất định phải làm đến. Yên tâm, ta sớm đã ở bọn họ trên người đánh hạ sao chụp. Một người thân xuyên áo đen nam tử xuất hiện ở hai người bên người, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, đặc biệt là một đôi mắt nhất dẫn người giật mình, đen nhánh âm u, giống như một đầu cô lang. Người này cũng thật là một đầu lang, một đầu yêu thú, phượng minh lang yêu. Không sai, không sai, tiêm nhất định sẽ chiếu cố hảo đường cô nương người. Một đạo cộc lốc dày nặng thanh âm vang lên. Liên thấy một cái ăn mặc đại địa thổ hoàng sắc tráng hán đột nhiên xuất hiện, này hán tử ngũ quan đoan chính, hai mắt đại đại lại không hung hãn, ngược lại cho người ta một loại hàm hậu ngu đần cảm giác, vừa thấy chính là giản dị người hiền lành cái loại này. Này hán tử nói chuyện thời điểm còn thói quen dùng thô giày tay gãi gãi chính mình đầu, đem một đầu vốn dĩ liền loạn đầu chảo càng rối loạn. Tam yêu vừa thấy đến này hán tử xuất hiện, thần sắc thế nhưng đều xuất hiện một sợi khinh thường ý tứ. Tuyết hoặc nhất khoa trương. một đôi hẹp dài đôi mắt chấp động ác ý nhìn chằm chằm hắn này hắn tử không phải người khác đúng là đại trí giả ngu đại địa hùng yêu gia hỏa này đến từ ở yêu cốc lần đó chủ động hối lộ đường nghiệm nghiệm sau toàn bộ yêu cốc yêu thú cuối cùng đã biết hắn bản tính cho nên nhìn thấy hắn này phúc người hiền lành bộ dáng đều lựa chọn khinh thường hoặc là làm lơ tuyết hoặc đối đại địa hùng yêu nhưng xem như thành kiến thâm hậu phải biết rằng từ đường nghiệm nghiệm lần đó luyện đan lúc sau đại địa hùng yêu tộc hóa hình nhiều nhất ít nhất còn lại là hắn tuyết nguyệt hồ tộc này hai cái yêu tộc bắt đầu thời điểm một cái bằng thông minh nổi danh một cái bằng thành thật khờ ngốc nổi danh cố tình kết cục chính là như thế cái này kêu tuyết hoặc cái này tuyết nguyệt hồ tộc trưởng sao mà chịu nổi một người danh yêu thú yêu tu bắt đầu tụ tập sở đứng thẳng vị trí vừa vặn đem đường nghiệm niệm đám người hoàn toàn đưa về bảo hộ phạm vi chu thiền thấy như vậy một màn sau trong lòng cũng không khỏi liền có chút phỏng đoán a a a a a cao tiếng hô tựa thống khổ lại dường như sung sướng ra đến mộ dung trĩ tuân nguyên thần Ở hắn giữa mày đỏ sầm quang hoa bí thạch đột nhiên rách nát, hắn nguyên thần cũng bị cuối cùng đỏ sầm huyết quang bao vây. Mộ dung trĩ tuân cười, giữ tận cười to. Thành! Sự tinh tới rồi này một bước, đường nghiệm nghiệm bọn họ cũng vô pháp ngăn trở. Hắn nguyên thần lập tức liền sẽ bị này huyết quang truyền tống đến tế đàn thượng tân thân thể, sau đó đạt được tân sinh, thực lực cũng đem đại trướng. Chẳng sợ tân sinh thành ma lại như thế nào, chỉ cần có thực lực, ma nhưng không thể so tiên càng thêm tự tại. ha Ha ha, ha. Mộ Dung trí Tuân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân gánh nặng cùng áp lực đều tan mất, phiêu phiêu dục tiên. Vèo. một cái bích ngọc mờ mịt ánh hình quang dây đằng so tia chớp càng mau, cuốn lấy bị huyết quang bao bọc lấy Mộ Dung Càn Hoa nguyên thần. Mộ Dung trí Tuân nguyên thần thượng cười uổng phí cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn trên người dây đằng. Dây đằng nhẹ nhàng run rẩy, đường niệm niệm nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ân, không chuyện khác yêu cầu hắn làm, ngươi ăn đi. Vạn Hư đang yêu đằng cuốn lấy Mộ Dung Chỉ Tuân nguyên thần thượng dây đằng đột nhiên buộc chặt. Không, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Mộ dung trí tuân chừng lớn đôi mắt, đến nguyên thần bị vạn hư đang yêu đằng hoàn toàn nghiền nát cắn nuốt, chết đến không thể càng chết sao đều không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn hy vọng, hắn tân sinh, hết thể đều theo nguyên thần cùng nhau bị nghiền nát đến không còn một mảnh. chương 229 sóng vai người, Ngoan bảo. Hết thể sinh ở trong chấp đoán mộ dung trí tuân nguyên thần cũng đã bị vạn hư đang yêu đằng cấp cắn nuốt sạch sẽ. không biết có phải hay không bởi vì mộ dung trí tuân nguyên thần thực lực cường đại ở hơn nữa bị kia đỏ sậm bất tường chi vật cấp xâm nhiễm sinh nào đó biến đến dị cho nên vạn hư đang yêu đằng một sửa ngày thường đối người tu tiên nguyên thần can ăn, cắn nuốt thực sung sướng mộ dung trí tuân nguyên thần biến mất lúc sau vạn hư đang yêu đẳng dây đằng run run cùng người ăn no sau khi ăn xong đánh no cách giống nhau đường nghiệm nghiệm không có vội vã đem nó thu hồi tới nâng lên con ngươi nhìn về phía ra nẻ không trung ngươi nếu có thể ra tay đánh gãy mộ dung trí tuân Vì cái gì không đồng nhất đã sớm đánh gãy Một tiếng hung ác chọc giận chất vấn thanh toát ra tới trong tính không khí, này thanh chất vấn thanh âm phi thường rõ ràng Ai đều biết này thanh chất vấn là nhằm vào ai Chỉ là bị nhằm vào đường nghiệm nghiệm liền xem đều không có xem người nọ liếc mắt một cái Viên Cần Nhiên lạnh lùng nói Công tôn gia chủ đây là có ý tứ gì Chính mình không có bản lĩnh lại có cái gì tư cách chất vấn người khác niệm nghiệm tưởng như thế nào làm đều là nàng chính mình sự tình thống chi ngươi lại như thế nào biết niệm niệm không có suất toàn lực chẳng sợ hắn cũng không biết đường niệm niệm đánh chính là cái gì chủ ý chính là hắn viên gia là hoàn toàn đứng ở đường niệm niệm bên này đối mặt người khác vẫn là công tôn gia tộc gia chủ rõ ràng châm ngòi ly dán chất vấn thanh hắn một chút đều sẽ không thoái nhượng công tôn gia chủ nghe được viên cần như nói sắc mặt càng thêm khó coi mộ dung gia tộc đổ viên gia có đường niệm niệm cái này yêu nghiệt ở tiên nguyên thiên quỳnh đệ nhất dược tu gia tộc vị trí nhất định sẽ trở về viên gia trên người Hơn nữa nghĩ đến sắp sinh sự tình, hắn càng thêm tâm phủ khí táo. Tần dục liên tục đánh ra mấy pháp quyết, đúng là cấp bích không kiếm tông truyền lệnh, làm cho bọn họ hổ hảo tông môn. Làm xong này đó lúc sau, trầm giọng nói, hiện tại không phải nội chiến thời điểm, chư vị vẫn là làm tốt ngộ địch chuẩn bị đi. Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng. Tư đường nghiệm nghiệm kia dễ dàng một tay đem mộ dung trí tuân nguyên thần tiêu diệt xem ra. Làm người sinh ra một loại nàng tưởng tiêu diệt mộ dung trí tuân thật sự là dễ như trở bàn tay, như vậy ngay từ đầu ngăn cản trận này hạo kiếp cũng nên không khó mới đúng. Chính là này cũng chỉ là mọi người cảm giác thôi, ai cũng không thể xác định chính mình cảm giác chính là đối, cho nên vô pháp định đường nghiệm nghiệm chịu tội. huống chi bọn họ có thể trị đường nghiệm nghiệm tội sao? Bọn họ trị sao? Nếu bọn họ hiện tại không nhằm vào sắp xuất hiện ma nhân, ngược lại ở không có chứng cứ dưới tình huống toàn bộ đều tới nhằm vào đường nghiệm nghiệm nói. Như vậy cung cấp là đang ép đường nghiệm nghiệm càng thêm xa cách tiên nguyên. Chỉ là xa cách tiên nguyên cũng liền thôi, nếu nàng bởi vì chiếm được ma vực bên kia đi nói, như vậy đối tiên nguyên tới nói tuyệt đối là đả kích thật lớn. Tần dục nói ở tiên nguyên uy hiếp lực rất lớn, hắn lời này vừa ra sau, công tôn lão nhân tự nhiên liền tiêu thanh. Chê cười, nếu nghe xong tần dục lời này lúc sau hắn còn gọi tiếng động lớn nói, kia tương đương là thật sự mọi người trước mặt đánh tần dục thể diện, hơn nữa còn có không màng đại cục hiểm nghi. Dược chân cùng bảy vị luyện dược sư thương lượng chút cái gì, sau đó từ hắn xuất đầu nói, ở đây chư vị bí cảnh tiên duệ, tuy rằng mười đại bí cảnh đều thuộc độc lập hoàn cảnh, bất quá vô số tuế nguyệt tới cùng tiên nguyên cũng có mặt không thể phân quan hệ, mỗi vị bí cảnh người đều có thể xem như nửa cái tiên nguyên tiên duệ. Hiện giờ tiên nguyên lọt vào như thế kiếp nạn, còn thỉnh chư vị bí cảnh tiên duệ tương trợ. Tạm dừng một chút, hắn trước mặt xuất hiện từng bình đang dược, dược chân thành khẩn nói. Hôm nay nơi này vô cùng có khả năng trở thành ma nhân chủ yếu xâm lấn mà, đến lúc đó chư vị bí cảnh tiên duệ tương trợ nói, ta chờ vài vị luyện dược sư nguyện ý trả giá tương ứng thù lao, còn thỉnh chư vị có thể hảo hảo suy xét một phen, đa tạng. Dược chân miệng lưỡi thực khiêm tốn, không có một chút cưỡng bức ý tứ, nếu ở đây bí cảnh tiên duệ nhóm không muốn hỗ trợ, xoay người rời đi nói, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Ha ha ha! Trong sáng tiếng cười có loại nói không rõ mị hoặc chi ý, làm người nghe thấy lúc sau đều không khỏi say mê Một thân áo bảo trắng tuyết hoặc cười nói, tiểu gia hỏa, bọn họ hỗ trợ có thù lao, chúng ta đây hỗ trợ khá vậy không thể thiêu a. Dược Trần trong lòng cả kinh, nhìn về phía tuyết hoặc chờ yêu phương hướng. Liếc mắt một cái nhìn đến bọn họ thời điểm liền cùng bình thường người tu tiên tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là hắn lời nói không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Không biết vài vị là. Dược Trần nghe được tuyết hoặc kia một tiếng tiểu gia hỏa thời điểm, liền không khỏi có chút quỷ dị cảm giác. Phải biết rằng hắn ở tiên nguyên bên trong cũng coi như được với là lão nhân, có thể xưng hô hắn vì tiểu gia hỏa người thật là thiếu chi lại thiếu. Cái này thoạt nhìn rất là tuổi trẻ nam tử vì cái gì kêu hắn tiểu gia hỏa thời điểm như vậy tự nhiên. Tuyết hoặc không có trả lời, ở hắn trên trán xuất hiện một đạo màu ngân bạch nguyệt hình cung dấu vết, này nói dấu vết thật giống như là trời sinh bớt, vô cùng tự nhiên. Ở hắn bên cạnh trúc viêm hai mắt cũng trở nên như hỏa huyết hồng, tràn ngập yêu dị sáng giỏi. Như vậy tiêu chí xuất hiện, mọi người kinh hãi. Tân Dục chấm nói, yêu tu. Thật là yêu tu. Đây là từ bắt đầu liền đứng ở tuyết hoặc bọn họ cách đó không xa tiên duệ nhóm tiếng kinh hô. Dược Trần cũng không nghĩ tới này người nói chuyện thế nhưng sẽ là yêu tu. Hơn nữa vừa ra tới liền nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ ở hai người bên cạnh những cái đó thoạt nhìn bình thường lại cổ quái người đều là yêu tu a. Yêu tu sinh mệnh đã lâu, không chi là hóa hình yêu tu. Đối phương kêu hắn một tiếng tiểu ra hỏa thật đúng là không có gọi sai. Dược Trần không chút do dự hành lễ. Nói, có thể được đến yêu cốc chư vị yêu tu trợ giúp tự nhiên không thể tốt hơn, yêu tu các hạ lời nói thù lao, chỉ cần là ta chờ khả năng cho phép sự tình, nhất định sẽ không có bất luận cái gì chậm lại. Tuyết hoặc vừa lòng gật gật đầu. Trúc viêm trong lòng hư lạnh một tiếng, này rảo hoạt ra hỏa. Bọn họ vốn dĩ phải lệnh phải bảo vệ đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng người bên cạnh, cho nên mới hội tụ tập ở chỗ này. Chẳng sợ cuối cùng tiên nguyên cùng ma vực tương dung liên hệ, một đám ma nhân còn có ma vực yêu tu dung manh bảo. Bọn họ cũng chỉ sẽ bảo hộ đường nghiệm nghiệm bọn họ người bên cạnh, đến nỗi mặt khác tiên duệ chết sống đã có thể không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ cũng sẽ không như vậy đại từ đại bi đi bảo hộ bọn họ, không có ở giết địch thời điểm thương đến bọn họ chính là chuyện tốt. Hiện giờ tuyết hoặc nói nghe tới thật giống như là tiến đến trợ giúp toàn bộ tiên nguyên giống nhau, con mượn này lấy cớ chiều dược trần muốn thù lao, thực sự giàu hoạt. Chỉ là có tiện nghi không chiếm là đồng đốc trúc viêm tự nhiên sẽ không đi đem sự tình cấp làm rõ. Đường nghiệm nghiệm bên này. đỉnh đầu lục lục hồng lê chiều ở diệp thị tỷ mội hai tỷ mội trên đầu vai bạch lê đầu đi liếc mắt một cái ánh mắt kia thật giống như đang nói nhìn xem trưởng bối nhà ngươi thật là không biết xỉ bạch lê híp mắt nghiêng liếc coi trên mặt đất hồng lê không tiếng động niết miệng nhà ngươi hảo không giống nhau có cái gì tư cách nói ta từng sợi đỏ sầm gần hắc đông tuyết từ không trung bay xuống cái thứ nhất hiện đến cái này quỷ dị tuyết hoặc chính là một người bình thường tiên duệ hắn nhìn này nhan sắc bất tường lại quỷ mị bông tuyết rừng ở chính mình trên tay rất là mê hoặc nhìn, ngay sau đó liền hiện kia tuyết hoặc đụng chạm đến bàn tay bắt đầu tím, mất đi chi giác. Từ màu tím nhạt đến màu tím đen, chưa từng chi giác tới tay trưởng ra thịt bị ăn mòn nhìn thấy xương cốt, xương cốt cũng đi theo bị ăn mòn sau, tên này bình thường tuổi trẻ tiên duệ liền ra hoảng sợ tiếng thét trói tai, khàn khàn hoảng sợ mà bén nhọn tiếng kêu, kinh động mọi người thần kinh. Mau, dùng linh lực hộ thể, này tuyết có cổ quái. Linh lực kích động, các loại nhan sắc linh lực cái lồng bảo vệ mọi người. A thứ này liền linh lực cũng sẽ ăn mòn này ma nhân còn không có xuất hiện không ít tiên duệ đã bị quỷ dị bông tuyết cấp lăn lộn đến chật vật không thôi Đường niệm niệm đuôi lông mày nhẹ nhăn vươn ra ngón tay tiếp được một mảnh đỏ sầm bông tuyết lạnh lùng nói lúc này mới không phải tuyết từ rời đi niệm hồng đại lù cơ lúc sau nàng liền không còn có gặp qua tuyết ở nàng trong chi nhớ tuyết trắng tinh không tì vết lạnh leo rét lạnh lại mềm mại cực kỳ lây dính ở hàn mai thượng thời điểm có loại bức người mắt tôi mỹ thật giống như là tư lăng cô hồng người này giống nhau đương nghiệm nghiệm người này từ trước đến nay đều có chút cố chấp đặc biệt là đối lúc ban đầu sự vật vô luận lúc sau như thế nào nàng lúc ban đầu các loại thể nghiệm đều là tới đến hư tuyết sơn thượng tuyết diên sơn trang tuyết diên sơn trang lần đầu cho nàng lớn nhất ấn tượng liền kia vô biên vô hạn tuyết trắng mãn viên ngạo cốt hoa mai cuối cùng hết thể cảnh tượng đều hóa thành một đôi tịch mịch như tuyết tiên tĩnh như nguyệt con người người kia nàng cố chấp không thường biểu hiện ra ngoài chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể bị người hiện lúc này ở nàng ngón tay thượng tuyết thành tiên đỏ sậm gần hát nhan sắc cố tình chính là như vậy hồng không phải nhiệt liệt hồng hắc không phải thuần túy hắc nhan sắc ngược lại làm người cảm giác được một loại nói không chừng dơ bẩn cảm giác đương niệm niệm ngón tay dược lực chận lóe ở nàng ngón tay thượng đỏ sậm tuyết thượng nhan sắc thật giống như bị tinh lọc giống nhau thế nhưng nhan sắc dần dần chút hết hóa thành thuần túy màu trắng người có tâm thấy như vậy một màn lập tức có người kinh hỉ kêu lên kinh hồng tiên tử nhưng có biện pháp giải quyết này cổ quái bông tuyết mang đến thương thế còn thỉnh kinh hồng tiên tử ra tay cứu cứu bị thương tiên duệ đi thân là tiên nguyên một phân tử kinh hồng tiên tử đã có năng lực này nên đương khởi cái này trách nhiệm toàn bộ tiên nguyên đều sẽ vì kinh hồng tiên tử hành động mà tán dương người này là đứng nói chuyện không eo đau giờ này khắc này này màu đỏ sậm bông tuyết như vậy dày đặc bị thương tuổi trẻ tiên duệ không biết nhiều ít nếu là làm đường nghiệm nghiệm mỗi người cứu chị nói còn không biết muốn cứu chị tới khi nào Chẳng sợ lấy đường nghiệm nghiệm bản lĩnh muốn cứu này đó người chỉ là nhất niệm chi gian, chính là tiêu hao dược lực vẫn là không ít. Nếu nàng lúc này thực lực không đủ, như vậy cứu này đó tiên duệ lúc sau, mang đến hậu quả nhất định là nàng tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại loại này thời khắc, bị thương người một chút đều ở gia tăng. Nàng nếu là nổi lên cái mở đầu, cứu cái thứ nhất tiên duệ nói, như vậy khẳng định liền có cái thứ hai cái thứ ba, đến lúc sau càng ngày càng nhiều. Nàng nếu là lúc sau không cứu ngược lại còn sẽ nhận người oán hận, cảm thấy nàng bất công. Ai cũng nói không biết này, người nói chuyện là cố ý vẫn là vô tình, ngược lại mặc kệ nàng là cố ý vô tình, đường nghiệm nghiệm coi như làm gió bên hai. Nếu bọn họ có thể cho ra một ít nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng nói không chừng còn có tâm tư cứu một chút. Chính là cái gọi là toàn bộ tiên nguyên tán dương. Loại đồ vật này hữu dụng sao? Không thể ăn không thể dùng, một chút chỗ tốt đều không có. đương nghiệm niệm như vậy làm lơ làm nói chuyện người nọ tức giận càng nhiều vẫn là không thể nề hà phá sấm sét sấm vang thiên phá màu đỏ sầm đại tuyết thật giống như là hồng thủy đê đập sập đê đập nội hồng thủy hoàn toàn mất đi chói buộc manh liệt xâm nhập cả nhân gian ngay từ đầu còn chỉ là tơ liếu bay xuống giống nhau bất tường chi tuyết một chút biến thành lông ngỗng đại tuyết tựa hồ có loại muốn đem toàn bộ đại địa đều cấp bao trùn khí thế nay bất tường đông tuyết tăng lớn an mòn tiên duệ nhóm linh khí cái lồng độ cũng đi theo nhanh hơn tăng lớn làm ồn nào tiếng thét trói thai càng lúc càng lớn một khối thiên lam sắc ngọc như ý phiêu trời cao không ngọc như ý quang hoa long lánh liền đem toàn bộ luyện dược sư sẽ đấu nơi sân bao vây ăn mặc màu lam áo choàng láo giả trầm giọng kêu lên sở hữu tiên duệ tập trung này linh cái lồng càng lớn càng tiêu hao linh lực có che chở tiên duệ nhóm đương nhiên mau rửa xác không thích hợp à, này tuyết rốt cuộc là từ đâu mà đến vì sao chuyên môn liền nhằm vào chúng ta tiên nguyên thanh sơn môn trưởng môn không do nói Chỉ có là ma nhân làm đến quỷ, thiên địa từ trước đến nay công bằng, sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào tiên nguyên. Nay tuyết hẳn là liên tục không được bao lâu. Ở hắn bên người phồn hoa môn trưởng môn phân tích trả lời. Thanh sơn trưởng môn nghe thế câu nói, biểu tình hơi hơi biến hóa, nhìn không chung bất tưởng chi tuyết, xê dịch ngôi. Phồn hoa trưởng môn nghe không thấy hắn nói gì đó, nghi hoặc liếc hắn một cái. Thanh sơn trưởng môn không có giải thích, hắn không có thanh nhầm câu nói kia cũng chỉ có chính hắn biết, đó chính là. Thiên địa thật sự công bằng sao. Một đạo không tiếng động hỏi chuyện, có hoài nghi cùng châm trọng. Bang. Một đạo ám hôi lôi điện phá vỡ đỏ sầm không trùng, bổ vào ngọc như ý thượng. Màu lam trường bào lão giả phun ra màu tươi. Tần giật hai mắt như điện nhìn thẳng không trùng, màu trắng cơ hồ vô sắc phi kiếm đột nhiên xuất hiện, mang theo kinh thiên khí thế nhảy vào vẩn đục không trung nội. Lúc này không trung thật giống như là bị vô số du ngư đảo loạn hồ nước, vẩn đục bất ham. lại hình như là hai loại bất đồng nhan sắc thuốc màu hôn giao ở bên nhau không ngừng giao hòa giao hòa hôn loạn không thôi trận này tiên nguyên cùng ma vực tương dung liên hệ trạng hướng là ma vực bên kia thiết kế mà thành ma vực bên kia tự nhiên chiếm không ít ưu thế nói không chừng chính là bởi vậy mới có thể khiến cho trận này bất tường chi tuyết còn có thể từ thiên đối diện chính xác đả kích đến bọn họ bên này ở tiên nguyên bên này có thể xuyên thấu qua này nói vẫn đục không chung nhìn đến đối diện người tất yếu thực lực cực cao giả tận dụng chính là thứ nhất Chỉ là nói là xem trên thực tế nói là cảm ứng càng vi chuẩn xác, chỉ bằng nương như vậy cảm ứng, hắn ra tay. Tuyết hoặc bọn họ này đó yêu tu thực lực càng thêm lợi hại, cho dù là thành tiên đều đã không phải việc khó, chỉ là bọn hắn toàn bộ đều áp chế tu vi không có phá kiếp phi thăng thôi. Tuyết hoặc lúc này cau mày. Trúc viêm trầm nói, sao lại thế này? Vì sao đến bây giờ còn không có xuất hiện, mộ phi bọn họ có cái gì âm mưu Tuyết hoặc nói, chúng ta nghĩ đến quá đơn giản, tư lăng cô hồng thực lực không dung kinh thường. Đường nghiệm nghiệm tuy rằng chỉ là hợp thể đỉnh, chính là ai cũng không biết nàng có cái gì che giấu bí mật. Này hai người ở bên nhau nói, muốn bắt lấy bọn họ đích xác không đơn giản. Ma vực đám kia yêu tu không có khả năng như vậy ngốc không thể tưởng được điểm này. Mây càng nhăn chặt một chút, tuyết hoặc thở dài, vốn dĩ ta tưởng ma vực đối tư lăng cô hồng bọn họ nhất định phải được. Bọn họ trừ bỏ đối phương ngoại căn bản là không có mặt khác nhược điểm. Chỉ cần bọn họ hai người ở bên nhau nói, như vậy cái gì âm hưu liền trở nên không hề tác dụng. trừ bỏ chính diện xuất kích ngoại không còn có mặt khác biện pháp trúc viêm đem hắn câu nói kế tiếp tiếp xuống dưới nói chỉ là tình huống hiện tại hiển nhiên ra ngoài người đoán trước ở ngoài đúng không tuyết hoặc bất đắc di gật đầu đại địa hùng yêu cục lúc nói mặc kệ cái gì âm lưu bọn yêm lốc tại đường cô nương chung quanh khẳng định không sai chúng yêu nhìn về phía hắn không nói gì trong lòng lại đồng thời tưởng này đầu hùng yêu ở di vãng quả nhiên là mỗi ngày đều ở giảng ngu viên cần nhiên sắc mặt lúc này hơi đổi nói viên gia bị tập kích Không ngừng là hắn, ở đây liên tiếp gia tộc môn phái các đại gia chủ môn chủ nhóm sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đều nhận được từng người môn phái gia tộc lọt vào ma nhân tập kích tin tức. Không tốt. Dược chân trên mặt hiện lên hối hận, thấp giọng nói, đây là ở Dương Đông Kích Tây A. Lúc này mọi người nơi nào còn có thể ngốc tại nơi này, một đám đều bắt đầu nghĩ cách mau chóng chạy về từng người môn phái. Tân Dục nói, chư vị cẩn thận, lúc này không biết ma nhân đã xâm lấn nhiều ít, đơn người hành tẩu nói sợ là sẽ có nguy hiểm. Đa tạ tần tông chủ nhắc nhở. Mọi người nói lời cảm tạ, vẫn là mau rời đi. Ở tiên nguyên, vô luận là gia tộc nào môn phái đều là này gia chủ môn chủ nhóm lớn nhất tâm huyết, nơi nào làm được đến chơ mắt nhìn chính mình lớn nhất tâm huyết bị phá hư. Viên Cần Nhiên lúc này cũng đối chung quanh viên gia người thương nghị một phen, sau đó đối đường niệm niệm nhẹ giọng hỏi, niệm niệm các ngươi lúc này nhưng hồi viên ra. Đường niệm niệm lắc đầu. Viên Cần Nhiên thấy vậy liền không có nhiều lời, dẫn dắt viên gia người trở về Mọi người một đám rời đi, Đường Nghiệm Nghiệm nhìn Thù Lam đám người liếc mắt một cái. Thù Lam đám người sớm tại trăm năm phía trước liền từ Đường Nghiệm Nghiệm được đến mệnh lệnh, nếu trận này Tiên Nguyên cùng Ma vực liên hệ bắt đầu rồi nói, như vậy chính bọn họ liền tự do hành động, bởi vì nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng có một chuyện có làm. Thù Lam bọn người minh bạch Đường Nghiệm Nghiệm này liếc mắt một cái ý tứ, từng người gật gật đầu. Lúc này, Đường Nghiệm Nghiệm trong lòng hơi hơi nhảy dựng, cảm nhận được cái gì, về phía Tây biên phương hướng nhìn lại, tư lăng cô hồng khẽ vuốt nàng tú lắc đầu nói nhỏ hắn đã lớn đường nghiệm nghiệm hít mắt phấn môi hơi nhấp tư lăng cô hồng nhìn đến nàng dối dám bộ dáng không khỏi cười khẽ đáy mắt có chút bất đắc dĩ thanh âm càng thêm lưu hòa tựa hồ còn có một tia ủy khuất ta đều không phải là là không quan tâm hắn hắn đã lớn lên thành tài không thể lúc nào cũng bị người che chở nhìn thấy đường nghiệm nghiệm sắc mặt khôi phục không ít sau tư lăng cô hồng trong lòng tắc có chút bất mãn tiểu hai tử thật là âm hồn không tan Một hai phải lúc nào cũng đi theo, một khi ra điểm sự tình khiến cho niệm niệm tâm tư đều dừng ở hắn trên người. Tư lăng cô hồng không ngừng cố gắng nói, niệm niệm sớm đã nhìn ra thân phận của hắn lại không vạch trần làm bộ không biết, không cũng vì làm hắn tự lực cánh sinh. Đường niệm niệm nhẹ nhàng gật đầu lại lắc lắc đầu, nhìn tư lăng cô hồng thẳng thắn thành khẩn nói, tiểu hai tử không đều thích chơi trò chơi sao. Ta cảm thấy hắn ở cùng chúng ta chơi làm bộ người xa lạ trò chơi, liền bồi hắn chơi mà thôi. Tư lăng cô hồng ngẩn ra. Sau đó liền ôm chặt đường niệm niệm vào nghèo, hàm dưới gác ở nàng trên đầu vai cười ra tiếng tới. Hắn niệm niệm A, ý tưởng luôn là như thế chọc người yêu thích. Chơi trò chơi, nguyên lai like là chơi trò chơi A. Bất quá này phân cưng chiều có phải hay không quá lợi hại? Niệm niệm sao lại có thể như thế cưng chiều người khác? Chẳng sợ người nọ là bọn họ hải tử. Tư lăng cô hồng tiếng cười dần dần nhược xuống dưới, ở đường niệm niệm bên thai nhẹ giọng nói, niệm niệm, con của chúng ta tự nhiên lợi hại, sẽ không chết. Đường nghiệm nghiệm lập loè con ngươi an ổn xuống dưới không ít, chính là sẽ bị thương. Tư lăng cô hồng, hắn là nam tử. Nam tử lại làm sao vậy? Nam tử thà rằng chính mình bị thương, cũng không muốn bị hộ ở nữ tử phía sau. Đường nghiệm nghiệm lập tức đem tư lăng cô hồng đầu từ chính mình trên vai phủng đến trước mặt, nghiêm túc nhìn chầm chằm tư lăng cô hồng, hỏi, cô hồng cũng là nam tử, nói như vậy nói, tư lăng cô hồng kỳ thật cũng là không muốn Nàng nhớ rõ, rất nhiều lần đều là nàng tới đối địch. đem Tư Lăng Cô Hồng cấp hộ ở sau người. Cái này phía sau, rất nhiều lần đều hắn ôm nàng, nhưng kết quả vẫn là ở nàng phía sau. Tư Lăng Cô Hồng nhìn trước mắt nàng, tinh xảo như hỏa mặt mày, tuyệt mỹ dung từ, kia ánh mắt chi gian lộ ra một sợi khẩn trương, nhấp môi cánh môi hiển lộ ra nàng nội tâm căng chặt. Hắn biết, chỉ cần hắn gật đầu nói, cặp kia thấu triệt sáng ngời con ngươi liền sẽ toát ra thương tâm cảm xúc. Trắng non ngón tay thon dài vướt ve thượng đường nghiệm nghiệm mị ánh mắt, đem liền nàng chính mình đều không tự giác nhăn ngân vô đi. hắn lòng bàn tay đổ ấm có chút mát lạnh lại mềm mại làm đường nghiệm nghiệm một chút lại nghĩ tới tuyết xúc cảm liếc mắt một cái nhìn đến tư lăng cô hồng chăm chú nhìn tới hai chòng mắt nùng thâm tình cảm ôn nu cười giống như xuân phong Đường nghiệm nghiệm tâm thần dần dần yên ổn xuống dưới nàng cảm thấy vấn đề không cần tư lăng cô hồng trả lời nàng cũng đã có đáp án nghiệm nghiệm không giống nhau tư lăng cô hồng nói Đường nghiệm nghiệm hỏi cái gì không giống nhau tư lăng cô hồng mãn nhan ý cười nhìn chăm chú nàng mỉm cười nói Ta hưởng thụ bị niệm niệm che chở cảm giác, này sẽ làm cảm nhận được niệm niệm đối ta để ý. Hắn cũng không phải ở, càng không phải đang nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ là đem nội tâm nhất chân thật ý tưởng hoàn toàn hiện ra ở đường niệm niệm trước mặt. Rất nhiều nam nhân đều có đại nam tử chủ nghĩa, sĩ diện. Chỉ là đương đem một người ái tới rồi cực hạn, mặt mũi ở cái này người trước mặt đều đem trở nên một phân không đáng giá. Cái gì đại nam tử chú ý cái gì tôn nghiêm, đều không thắng nổi người này một cái mỉm cười, một giọt nước mắt. Hùng chi tư lăng cô hồng người này căn bản là chưa từng để ý quá mặt mũi thượng vấn đề. đương nghiệm nghiệm đáy mắt có chút nghi hoặc. Tuy rằng cũng không có hoàn toàn minh bạch tư lăng cô hồng nói, bất quá nội tâm đã hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Tư lăng cô hồng nói, nghiệm nghiệm, chỉ cần là ngươi kiên trì sự tỉnh, chỉ cần sẽ không thương cập ngươi tánh mạng, ta đều sẽ không ngăn cả ngươi. Đường nghiệm nghiệm cái hiểu cái không gật đầu. Vốt năng tú, tư lăng cô hồng dựa ở ghế trên, miệng cười hoàn mị không tì vết. làm vô số người ánh mắt đều không tự chủ được tụ tập ở hắn trên người nghe hắn đối đường nghiệm nghiệm lời nói kiên nhẫn một chút giải thích vì đường nghiệm nghiệm cởi bỏ mỗi một chút ít mê hoặc chẳng sợ ngươi che ở ta trước mặt hộ ta an nguy ta đứng ở ngươi phía sau giống nhau có thể che chở ngươi đường nghiệm niệm đáy mắt nghi hoặc dần dần yếu bớt gật đầu không sai chẳng sợ nàng đứng ở tư lăng cô hồng trước người tư lăng cô hồng ở nàng phía sau hắn giống nhau sẽ vì nàng ngăn trở người khác tập kích đường Niệm hỏi kia nếu ta không cần ngươi ra tay đâu. Tư lăng cô hồng nói, ở ngươi không bị thương tiền đề, ta định không ra tay. Đương nhiệm Nghiệm, nếu ta bị thương, như cũng không chuẩn ngươi ra tay. Tư lăng cô hồng hỏi gì đáp lấy, chỉ cần nhiệm Nghiệm ngươi kiên trì. Đương nhiệm Niệm nghĩ đến vừa mới lời hắn nói, chỉ cần nàng kiên trì sự tình, chỉ cần sẽ không thương cập nàng tánh mạng, hắn đều sẽ không ngăn cản. Lúc này tư lăng cô hồng lại nói, đãi nhiệm Nghiệm không hề kiên trì, ta sẽ giết hết thương ngươi người. người. Đường niệm niệm không có bị những lời này dọa đến, hoặc là đối với tư lăng cô hồng nói ra câu này giết người chi ngự thời điểm, nàng liền một chút tâm thần phập phòng đều không có, đối với giết người không giết người sự tình đã bình tĩnh vô cùng. Như vậy không phải thực phiền phải sao? Đường niệm niệm nghi hoặc nói, ngươi không màng ý nghĩ của ta giết sạch bọn họ không phải càng mau? Như vậy niệm niệm sẽ không cao hứng. Tư lăng cô hồng ánh mắt thâm thúy nhu hòa. Ta sẽ không cao hứng sao? Cái này có như vậy quan trọng sao? Đương nghiệm nghiệm cảm thấy chuyện như vậy thật sự xinh nói nàng nhiều nhất sẽ bất mãn một hồi sẽ không thật sự sinh tư lăng cô Hồng khí so với chính mình cao hứng do đó làm tư lăng cô Hồng khó chịu nói như vậy nàng thà rằng dựa vào tư lăng cô Hồng bọn họ hai người đều là không hiểu đối với chính mình người tốt cố tình đối với đối phương lại cẩn thận tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhiều lần nhân đối phương thay đổi chính mình dùng chính mình sở lý giải phương thức tới đối với đối phương hảo, khuynh tận hết thể hảo như vậy làm cho hai bên tham luyến lại cố chấp tràn ngập mãnh liệt độc chiếm dục loại này độc chiếm dục lại cho nhau đều sở yêu cầu hơn nữa hưởng thụ không thể không nói hai người cảm tình thật giống như bọn họ công pháp giống nhau bổ sung cho nhau trời sinh một đôi bất quá nếu luận hiện giờ xu thế tới nói rốt cuộc vẫn là tư lăng cô hồng càng sủng đường nghiệm nghiệm chút hơn nữa loại này xu thế còn càng đi càng xa đường nghiệm nghiệm thất thần thời điểm tư lăng cô hồng nhẹ nhàng vốt ve nàng tú không ra tiếng đi quấy dày nàng tư tưởng hắn biết đường nghiệm niệm đối hắn có nồng hậu cảm tình chỉ là đối với tình yêu rất nhiều hảo diệu như cũ không có toàn hiểu. Hắn không vội mà làm nàng hiểu, chỉ có ở nàng muốn biết thời điểm nói cho nàng chính mình tâm tư, làm nàng sống được càng thêm tùy ý vô ưu thôi. Đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm hai trong mắt khôi phục thanh minh, thẳng tóc nhìn về phía chính mình thời điểm, tư lăng cô hồng gợi lên khỏe môi, đối nàng nói, nghiệm nghiệm, súng vật có thể được đến chủ nhân súng ái, chỉ là này ái cũng không phải tình yêu, bởi vậy súng vật được sủng ái lại không cách nào được đến chủ nhân tôn trọng. nó tự do sinh tử toàn bộ nắm giữ ở chủ nhân trong tay chủ nhân cao hưng có thể cho nó sở hữu muốn muốn làm nếu không cao hứng liền có thể làm lơ nó ý tưởng vứt bỏ nó hoặc là giết nó nay đó đã từng hắn cũng không hiểu đương hắn học xong để ý lúc sau hắn liền chậm rãi đã hiểu ân đương niệm niệm nhẹ nhàng đáp lại một đạo giọng núi tư lăng cô hồng lẳng lặng nhìn chăm chú nàng chậm rãi nói niệm, niệm ngươi không phải sùng vật cũng không phải thỏa mãn cho người khác dưới sự bảo vệ nhu nhược nữ tử Ngươi có ý nghĩ của chính mình, chính mình quyết tâm, ta sẽ tôn trọng ngươi hết thể ý tưởng, trợ giúp ngươi hoàn thành hết thể ngươi muốn làm được sự tình. Ngữ đốn, tư lăng cô hồng tiến đến đường niệm niệm bên hai, nói nhỏ, ngươi là cùng ta sóng vai người. Độc nhất vô nhị người kia. Sóng vai cười nhìn bầu trời mà người kia. Tư ở niệm hồng đại lưu cờ, đường niệm niệm quyết định vì hắn mà dũng sấm tư lăng gia tộc bốn luyện thời điểm, hắn liền minh bạch điểm này. Sóng vai. Đường niệm niệm nhỉ non này một câu quanh quẩn ở trong ngóc lời nói. Một đôi mắt dần dần bính ra kinh người sáng giỏi, trên mặt lộ ra sán lạn thả vô cùng tự tin tươi cười. Đã từng nàng vẫn luôn liều mạng tăng lên thực lực, nguyên nhân chỉ là không muốn chính mình bị quản chế với người, còn có chính là đáy lòng vẫn luôn có một cái định nghiệm, đó chính là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực càng lớn nàng mới có thể được đến hết thể chính mình muốn được đến đồ vật. Chỉ là đương thực lực càng ngày càng cao, cảm tình càng ngày càng đầy đặn thời điểm, đáy lòng ngược lại càng ngày càng hư không. Này nói hư không ở bất chi bất giác chúng đã bị tư lăng cô hồng cấp đổ đến tràn đầy. Nàng biết, tư lăng cô hồng đã hạ tình chú, lại vô pháp rời đi chính mình bên người. Bởi vì tình chú tồn tại còn có song tu công hiệu, cũng làm đường niệm niệm có thể minh sắc cảm nhận được tư lăng cô hồng đối chính mình nồng đậm cảm tình. Chỉ là cố tình chính là có một cổ nói không rõ lo âu tràn ngập ở nàng trong lòng, nàng không rõ đó là cái gì, vẫn luôn cố tình quên đi. Lúc này khắc nàng đã hiểu, nàng ở tự trách. Tự trách thực lực của chính mình tăng lên quá chậm, luôn là làm tư lăng cô hồng nhân nhượng chính mình chờ chính mình, còn có tự trách chính mình đuổi không kịp tư lăng cô hồng tu vi độ, có loại khôn kể mất mát. Bởi vì để ý mới có thể phiên não, cảm tình phong phú trưởng thành, làm đường Niệm Niệm cũng có tình cảm thượng phiên não. Lần này vô tình nói chuyện làm đường nghiệm nghiệm trong lòng điểm này nôn nóng tan thành mây khói, nhìn chằm chầm tư lăng cô hồng cười nói, chỉ có ta mới có thể trở thành cô hồng sóng vai người. Tư lăng cô hồng cười nhẹ. chứ bỏ niệm niệm còn có thể có ai? Đường niệm niệm nghiêm túc nói, không thể có ai. Ha ha. Rêu rắt tiếng cười so thanh tuyền nước chảy càng thêm êm hay. Tư lăng cô hồng nhìn Đường niệm niệm ánh mắt long lánh, bình tĩnh lại trương dương bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy hắn niệm niệm càng ngày càng quang thải chiếu nhân, không cần bận tâm hết thảy, tùy ý tán chính mình quang mang. Đường niệm niệm nhẹ nhàng chấp chấp con người, đồng tử bên trong lập lòe ba quang, trong lòng đột nhiên nghĩ, chúng ta không phải mới vừa ở nói ngoan bảo sự tình sao? Như thế nào bất chi bất giác biến thành cái này? Bởi vậy, nàng cũng một chút đem ngoan bảo sự tình cấp rơi xuống. Tư lăng cô hồng nhìn đến đường nghiệm nghiệm trong mắt hoài nghi, không có ra tiếng giải thích. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là cố ý làm đường nghiệm Niệm tâm tư từ ngoan bảo trên người chuyển tới chính mình trên người tới. Bất quá, hắn phía trước nói tuyệt phi tính kế, chỉ là dựa theo đường nghiệm nghiệm nghi vấn, tự nhiên mà vậy chuyển tới kia chỗ, sở hữu nói cũng là chân tình biểu lộ. Ở bọn họ nói chuyện trong lúc tuyết hoặc chờ yêu cũng đã nhận ra phương Tây một kia biến hóa, phượng minh lang yêu trước hết chiều bên kia mà đi. Phương Tây bên này rốt cuộc sinh cái gì đâu? Lại như thế nào sẽ liên lụy đến ngoan bảo tồn tại? Nguyên lai luyện dược sư sẽ đấu thật là ma nhân Dương Đông Kích Tây, này Dương Đông Kích Tây còn không ngừng là ma nhân nhân cơ hội tập kích các đại tông môn, còn có ma vực yêu tu kết phường vây quanh một người. Một cái dung mạo tuần tiếu, cả người tràn ra thuần triệt sạch sẽ hơi thở thiếu niên. Đối mặt bốn phía tám người vây đổ Đứng ở trung ương thiếu niên trên mặt chút nào không kinh, một đôi đến thanh đến lượng con ngươi chấp động nghi hoặc thiện ý ba quang, các ngươi làm gì vậy? Tám người bộ dáng khác nhau, trên mặt cùng trên người đều không chút nào che giấu yêu thú đặc thù. Một người bạch diện nam tử phất tay, tám người còn có thiếu niên thân ảnh liền ở nơi xa biến mất. Thiếu niên nhìn đến đột nhiên biến hóa cảnh tượng, đen nhánh thiên địa, gợi lên một sợi tươi cười, trong trẻo tiếng nói nói, ảo giác kết giới sao. Nói như vậy chúng ta vẫn là ở chỗ cũ. Chỉ là trải qua chỗ cũ người liền nhìn không thấy chúng ta. Hiện tại chúng ta nơi địa phương cũng là chân thật, giống như giới chung giới giống nhau. ân Không tồi, không tồi! Thiếu niên lắc đầu cười tán thưởng, cho người ta một loại tà bí lại ôn nhã cảm giác. Chỉ là lời nói vừa chuyển, thiếu niên hai tròng mắt lập lệ dị quang, khỏe miệng tươi cười độ cung gia tăng, thần bí lại ngây thơ. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể bắt lấy ta này một sợi nguyên thần, do đó khống chế bản thể của ta. lấy này cưỡng bức ta thân thân mâu thân còn có cái kia thích ăn giấm lao cha đã có thể quá ý nghĩ kỳ lạ tám người nghe được thiếu niên lời nói trên mặt đều có một tia kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên đưa bọn họ tính toán đoán rõ ràng ta không xuất quan các ngươi liền thật sự cho rằng ta không hề tác dụng nếu như không phải thời điểm mấu chốt thiếu niên thanh âm lại cố tình dừng lại tựa hồ cố ý điều cấm diễn tám người tuy rằng muốn chạy không khó bất quá khó được các ngươi tìm tới môn tới cùng ta chơi Ta cũng không thể như vậy không lễ phép phải đi liền đi. Thiếu niên tươi cười thuần tịnh, một đôi con ngươi dần dần sinh biến hóa, kia Tuấn Tiếu khuôn mặt cũng ở biến hóa. Chương 234 Lăng người Thơ Hiện. Cái này bị 8 vị yêu tu vây đổ Tuấn Tiếu thiếu niên thân xuyên trắng tinh đáy xong khâm áo choàng, trắng tinh vật liệu may mặc theo tinh xảo hoa văn, ám kim tôn quý, thủy lam nhu hòa thanh triệt, dáng hồng trương dương yêu dị, mỗi một loại màu sắc hoa văn đều ngốc tại chính mình nhất hẳn là ngốc địa phương, hỗn hợp ở bên nhau không có một chút duy cùng phức tạp. Chỉ có tinh xảo lại nội liễm thanh quý Thiếu niên hai mắt thanh triệt thấy đấy thuần tịnh tươi cười làm hắn thoạt nhìn phi thường vô hại Giống cái đại gia tộc nội bị bảo hộ đến phi thường hảo lại không mất tu dưỡng quý khí phiên phiên thiếu niên lang Chỉ xem thiếu niên này bộ dáng nói là có thể làm gặp qua người của hắn nhận ra thân phận của hắn Tư pháp giả tia nắng ban mai Bất quá từ tám vị ma vực yêu tu tự mình tới vây đổ hắn Còn có chính hắn ngôn ngữ tới xem Thân phận của hắn rõ ràng không chỉ như vậy Từ thần trên người tán hơi thở càng ngày càng cường liệt, một đôi thuần túy hắc đồng cũng dần dần sinh biến hóa, một vòng yêu dị lại tràn ngập thăng tức giận bích sắc đồng vòng từ hắn màu đen đồng tử biên vây xuất hiện, hắn dung mạo cũng ở một chút biến hóa. Này đó biến hóa nhìn như thông thả, trên thực tế cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ma vực tám vị yêu tu nao nao thần công phu thôi, trước mắt kia nắng ban mai liền hoàn toàn biến hóa trở thành mặt khác một người. Y vẫn là kia một thân y thân cao lại hoàn toàn không giống nhau. đen nhánh như mực rối tung ở sau đầu lộ ra chân bóng no đủ ngạch, da thịt như ngọc cô nhuận đây là một vị thanh niên nam tử đĩnh bạt thon dài thân hình vui mừng đứng ở hắc cám thiên địa chi gian thanh niên nam tử dung nhan hoàn mỹ đến làm người hoa mắt say mê một đôi hẹp dài mắt phượng tinh tế đôi mắt nồng đậm lông mi nhẹ nhàng một cái run rẩy tựa hồ đều có thể đem người hồn cấp câu đi rồi càng chớ nói hắn yêu dị đồng tử giống như sinh tử kết hợp ma mị lại thuần triệt thần bi đến giống như thiên địa khó nhất hiểu kia một sợi huyền rượu Nam tử nối lòng bà vai, khoe miệng gợi lên một đạo tươi cười, kia cổ nói không hết phong hoa thế nhưng làm tám vị yêu tu không cấm ngây người. Áp lực thượng trăm năm, vẫn là như vậy thoải mái a. Thanh triệt lại từ tính tiếng nói, nghe vào trong thai đều là một loại hưởng thụ. Tia nắng ban mai nhún mày, nhìn về phía trước mặt tám vị yêu tu, ngây thơ tươi cười làm hắn kia trương yêu nghiệt cực kỳ dung mạo lộ ra trí mạng lực hấp dẫn, các ngươi không phải muốn bắt ta sao. Như thế nào còn không ra tay. Tám vị ma vực yêu tu bị hắn liếc mắt một cái bừng tỉnh, một cái quần áo bại lộ yêu mị nữ tử, vũ mị động lòng người con ngươi bình tĩnh nhìn chầm chằm tia nắng ban mai, tiểu thanh cười nói, thật không hổ là tư lăng cô hồng huyết mạch, này phân dung mạo phong hoa so với tư lăng cô hồng tới chút nào không kém, nói càng sâu một ít đều không quá, ai kêu so với tư lăng cô hồng, tiểu lệ đệ, đệ bộ dáng của ngươi càng đến tỉ tỉ thích đâu, ha ha ha ha, tia nắng ban mai mị mị con ngươi, vô hại cười nói, vị này bà cố nội ngươi nói sai rồi. trừ bỏ này đôi mắt ngoại dung mạo của ta di chuyển ta thân thân mẫu thân càng nhiều một ít tháng qua ta kia thích ăn dấm lao cha là đương nhiên một tiếng bà cố nội làm kia quyến rũ vũ mị nữ tử sắc mặt cứng đở, khó coi lên kia nắng ban mai tuy là tư lăng ngây thơ một sợi nguyên thần biến thành phân thân nội tâm bản chất lại còn vô khác nhau này phân đỉnh một chương yêu nghiệt vô hại dung nhan độc miệng bản lĩnh cũng một chút không có yếu bớt còn có kia nắng ban mai sắc mặt lộ ra một mặt sợ hãi có vẻ khó xử bà cố nội ngư... nhưng ngàn vạn không cần thích ta Ta sợ buổi tối ngủ tình hình lúc ấy làm ác mộng. Đặc biệt là ngươi còn đối ta dùng thanh mỹ thuật, ta cảm thấy thần trí không có việc gì, chính là dạ dày lại giống như ra một ít vấn đề. Nô, no. tia nắng ban mai che lại chính mình dạ dày bộ, khó chịu than nhẹ, có chút buồn nôn. Bộ dáng của hắn một chút đều không giống như là nguy trang, tia nhẹ tần mày, cho dù là khó chịu bộ dáng cũng một chút đều không ảnh hưởng hắn phong độ, ngược lại làm người nhịn không được muốn đi hảo hảo chiếu cố hắn, vì hắn bưng trà đưa dược, thật cẩn thận hầu hạ. Chỉ cần có thể được đến hắn một cái mỉm cười liền đã đủ rồi Chỉ là tám vị yêu tu bên trong cái kia quyến rũ nữ tử Nhưng một chút đều sinh không dậy nổi loại này thương tiếc, Nàng đã sớm bị tia nắng ban mai nói mấy câu cấp tức giận đến mặt như băng sương Lanh trầm đến khó coi cực kỳ Ha ha ha ha, phê nguyên hồ, không nghĩ tới ngươi cũng ngày này a? Sương cùng tiều một cây đen nhánh con bò cạp đuôi tráng hán cười to Ngay từ đầu ra tay cái kia bạch diện nam tử thanh âm không có phập phồng Đừng xảo, nhanh lên động thủ Tiên nắng ban mai loại này nhàn nhã tư thái cho hắn cảm giác thực bất an. Bọn họ làm ra này phiên dương đông kích tây thủ đoạn, chỉ cần vẫn là bởi vì Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm quá khó đối phó. Ở Tiên Nguyên nơi này, Tổ tông thi pháp, bằng vào thực lực của bọn họ muốn đột phá Tiên Nguyên yêu tu trở ngại bắt lấy Đường Nghiệm Nghiệm bọn họ quá khó, bởi vậy mới đem chú ý đánh tới tia nắng ban mai trên người. Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm thực lực, phần lớn người đều là biết được. Chỉ là bọn hắn hải tử Tư Lăng Ngây Thơ, nhưng vẫn là một điều bí ẩn. Từ hơn trăm năm trước, chuyên gia tư lăng ngây thơ bị mộ dung gia tộc người bị thương căn cơ sau, hắn liền biến mất ở tiên nguyên người trước, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ có thể bằng vào suy đoán tới kết luận hắn đường đi. Cho tới nay tư lăng ngây thơ tin tức liền ít đi đến đáng thường, bất quá có một chút bị rất nhiều người nghĩ đến, tư lăng ngây thơ là đường nghiệm nghiệm bọn họ hải tử tự nhiên sẽ không đơn giản, chính là một trăm nhiều năm thời gian, hắn liền tính lại không đơn giản cũng không có khả năng đạt tới hắn cha mẹ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng cái kia trình độ chúng chi là hắn một sợi nguyên thần phân thân. Có như vậy suy đoán, ma vực mới có tám vị yêu tu tới tự mình bắt giữ hắn. Chỉ là vì bắt giữ một cái khả năng tu vi còn không đủ hợp thể kỳ nguyên thần phân thân, ma vực lại xuất động tám vị yêu tu, đủ để nhìn ra bọn họ đối tư lăng ngây thơ coi trọng, còn có đối lần này hành động nhất định phải được. Đã biết, đã biết, bất quá là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. So với tư lăng cô hồng, hắn chính là một đầu vừa mới học được phi chim non mà thôi. thiết vũ ưng yêu tộc nam tử giữ tận cười một tiếng bén nhọn ánh mắt lăng trì tư lăng ngây thơ cả người bắt lấy hắn thật giống như chảo lao thử giống nhau đơn giản tư lăng ngây thơ tùy ý mà đào đào lỗ thai vẻ mặt thuần lương hỏi nói xong sao rốt cuộc đánh vẫn là không đánh a thiết vũ ương yêu cảm giác chính mình hung hăng một móng đuốt chộp vào trong không khí giống nhau vô cùng nghẹn khuất khó chịu bạch diện nam tử trong tay trong tay lập lọe một đạo ánh huỳnh quang tư lăng ngây thơ nói cấm kỵ phương pháp là sợ ta lấy nguyên thần chi khu thoát đi a Bạch Diện Nam tử động tác đốn hạ, cẩn thận nhìn chằm chằm Tư Lăng Ngây Thơ, trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường liệt. Hắn không khỏi tự hỏi, tới bắt bắt cái này, tình báo không rõ ra hỏa rốt cuộc là đúng hay sai. Lung, một bộ đen nhánh bay áo, che màu đen khăn che mặt nữ tử một lóng tay đổi hướng Tư Lăng Ngây Thơ. Ngân Bạch gần như trong suốt mạng nhện bao phủ mà đến. Tư Lăng Ngây Thơ đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc ních, đồng tử nội lập lòe yêu dị gần sóng. Tám Gã Ma vực yêu tu nhìn thấy một màn này, không cấm nghi hoặc. hắn như vậy không né không tránh rốt cuộc là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn có biện pháp nào ngăn cản này độc quả phụ mạng nghệ vẫn là hắn quá mức cuồng ngạo tự tin cho rằng chính mình như vậy không né không tránh cũng có thể không chút nào thương sự thật chứng minh bọn họ toàn bộ đều đã đoán sai ngân bạch mạng nghện đem tư lăng ngây thơ hoàn toàn bao vây bất quá cũng không có đem hắn vây khốn trong đó dây đặc tơ nghện một thương đến hắn liền sẽ biến mất trước mắt tư lăng ngây thơ trên người liền xuất hiện từng đạo miệng vết thương chỉ là miệng vết thương cũng không có chảy ra máu tươi chỉ nhìn thấy ẩn ẩn bạch ngân ưu tiểu tử này nên sẽ không dọa ngu đi hỏa bò cạp suy suy có thanh nói tư lăng ngây thơ vươn tay mơn trớn khuôn mặt thượng bị tơ nghện xẹt qua bạch ngân đau đớn cảm giác từ miệng vết thương thượng truyền đạt đến hắn trong óc các ngươi đều ra tay đi khơi màu đuôi lông mày yêu dị thuần tịnh dị đồng hoàn toàn bại lộ ở tám vị yêu tu trước mặt đủ cuồng a tiểu đệ đệ phệ nguyệt hồ đã sớm bị tư lăng ngây thơ thức dậy không nhẹ lúc này ra tay một chút đều không lưu tình trong nháy mắt Trừ bỏ bạch diện nam tử ở ngoài, bảy vị yêu tu toàn bộ đều đối Tư Lăng Ngây Thơ thi triển yêu pháp. bọn họ ra tay tàn nhẫn lại cũng có chừng mực, tất cả đều là lệnh người thống khổ không thôi, lại sẽ không trí mạng thủ đoạn. Tư Lăng Ngây Thơ đối mặt này đó đã kích như cũ vẫn không nhúc đích, toàn bộ đều tiếp được. một trận pháp công lúc sau, Tư Lăng Ngây Thơ quần áo như cũ sạch sẽ chỉnh tề, duy độc sắc mặt có chút tái nhợt, càng sấn đến cặp kia yêu dị đồng tử càng thêm quỷ dị không kể, tựa hồ ở ấp ủ cái gì thần bí huyền cơ. ngươi không động thủ sao? Thư lăng ngây thơ mỉm cười nhìn về phía Bạch Diện Nam Tử. Bạch Diện Nam Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không trả lời hắn lời nói. Độc quả phụ nói, Bạch Đại Nhân, ta xem hắn kiên trì không được bao lâu, vì sao không thi pháp? Mặt khác sáu vị yêu thú cũng nghi hoặc xem hắn. Phệ Nguyệt Hồ Kiều Mỹ nói, Bạch Đại Nhân, ta cảm giác được kia ghê tẩm tuyết Nguyệt Hồ hơi thở, bọn họ tìm tới nơi này. bảy vị yêu thú ý tứ rõ ràng là muốn cho bạch diện nam tử mau thi pháp đem tư lăng ngây thơn này lũ nguyên thần thân phận mang đi bọn họ những người này bên trong duy độc bạch diện nam tử đối hồn phách nguyên thần loại pháp thuật sở chứng nhất nay cuối cùng bắt giữ mấu chốt cũng liền ở bạch diện nam tử trên người bạch diện nam tử nhữ như mày rốt cuộc hắn tính lậu cái gì vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt bất thán cảm bạch đại nhân hỏa bò cạp đối bạch diện nam tử đột nhiên trần chờ cảm thấy mê hoặc cũng bực bội bạch diện nam tử chiều hắn lạnh lùng quét tới liếc mắt một cái hỏa bò cạp lập tức trong lòng kinh hãi túi đầu vô luận ngươi có cái gì hoa chiêu ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều thành phí công bạch diện nam tử ánh mắt kiên định xuống dưới vươn tay lòng bàn tay nội một khối màu xám thu tính pho tượng lẳng lặng nằm ở mặt trên con thú này điêu bộ dáng khó coi lại cổ quái trên đầu chỉ sinh có một con mắt nhìn không thấy cái mũi cùng miệng sáu chân hai điều đôi nha bạch đại nhân đối phó hắn này nho nhỏ một sợi nguyên thần Cần thiết dùng đến cái này bảo vật sao? Phệ nguyệt hồ nữ tử kinh ngạc nhìn bạch diện nam tử, này kinh ngạc một chút đều không phải là bộ. Ở nàng xem ra bạch diện nam tử thi pháp nói khẳng định là có thể đơn giản thu tư lăng ngây thơ. Hiện giờ bạch diện nam tử thế nhưng chuẩn bị dùng hắn trong lòng bàn tay cái này bảo vật tới đối phó tư lăng ngây thơ này lũ nguyên thần, liền cung giết gà dùng dao mổ trâu không sai biệt lắm. Không ngừng phệ nguyệt hồ nữ tử kinh ngạc, mặt khác sáu người trên mặt cũng giống nhau. bạch diện nam tử cũng không có hướng bọn họ giải thích cái gì trong tay quang hoa chất động lòng bàn tay nội kia tỏa khó coi cổ quái thú loại pho tượng kia thú loại độc nhãn thế nhưng chậm rãi mở tư lăng ngây thơ kinh ngạc nhìn bạch diện nam tử lòng bàn tay nội pho tượng nhẹ nhàng nói luân hồi mà nội phệ hồn thú không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đồ vật bạch diện nam tử thấy hắn một ngữ nói ra lòng bàn tay nội bảo vật trong lòng càng thêm xác định chính mình cẩn thận là là tư lăng ngây thơ không thú vị nói vốn đang muốn thử xem ngươi thủ đoạn chính là ngươi có như vậy đồ vật ta chỉ bằng này lũ nguyên thần năng lực thật đúng là vô pháp đối kháng bất quá rời đi phía trước như thế nào có thể cô đơn rơi xuống ngươi đâu hừ, nhìn đến tư lăng ngây thơ như cũ không sợ gì cả nhẹ nhàng thần thái bạch diện nam tử hừ lạnh một tiếng lòng bàn tay nổi màu đen thú điêu độc nhãn vừa lúc ở lúc này đột nhiên mở màu xám trắng quang mang từ thú điêu độc nhãn bên trong bắn ra tới màu xám trắng trùm tia sáng sở bắn phương hướng đúng là tư lăng ngây thơ tư lăng ngây thơ mặt hàm mỉm cười Thân ảnh một hư, hắn sau lưng xuất hiện một đạo cái khe lốc xoáy. Tại sao lại như vậy, nơi này rõ ràng hạ ảo giác kết giới cùng cấm kỵ, hơn nữa luân hồi phệ hồn thú ảnh hưởng, không có nguyên thần thoát được mới đúng. Phệ nguyệt hồ kinh thanh kêu lên. Thiết vũ ứng yêu nam tử như mày, kinh nghi bất định nói, đây là cảm giác gì? Loại này mặc danh cảm giác các bách, không dung cái lời đến giống như thiên uy. Bạch diện nam tử há mồm đang muốn nói chuyện, đột nhiên lui về phía sau. Một đầu ngọn lửa thiên cục đã đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sẽ rách gào rắc kết giới, chính tạp trung hắn mới vừa đứng thẳng địa phương. Nếu hắn không phải đẩy kịp thời nói, chỉ sợ cũng muốn bị này khối thiên thạch cấp tạp đến bị thương. Nếu không phải ta gia nhập sẽ ảnh hưởng cha mẹ, thay đổi nào đó chú định, dẫn thiên đạo trở ngại, các ngươi cho rằng chính mình còn có thể tại nơi này nhảy nhót sao? Thanh triệt từ tính tiếng nói ở thiên địa tiếng vọng, bạch diện nam tử bọn họ lại chỉ nghe được hắn nói chuyện, Cố Tình chính là nghe không rõ hắn rốt cuộc nói chút cái gì. lời này nội dung liền giống như thiên cơ không thể bị người thường biết một khi cường lực muốn đi đụng vào nghe nói liền sẽ lọt vào thiên đạo chấn áp làm cho bọn họ khí huyết mãnh liệt tám vị yêu tu tuy rằng đều không có nghe thấy lời nói nội dung lại minh sắc cảm nhận được này lời nói bên trong nội dung tuyệt đối phi thường quan trọng tuy rằng ta không thể gia nhập bất quá thích hợp quá nhiễu không thay đổi đại cục chi thế vẫn là có thể các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ ta quả đáp lê đi tư lăng ngây thơ tươi cười thuần triệt hai mắt ôn chi lan ngọc thụ chi tư có thể so với chân tiên thân hình hắn hóa thành một sợi ánh huynh quang bị hút vào sau lưng cái khe lốc xoáy trong vòng thật sự chạy phệ nguyệt hồ không thể tin tưởng kêu lên chỉ là một sợi nguyên thần mà thôi vì cái gì có như vậy đại bản lĩnh tư lăng cô hồng đã đủ đáng sợ hắn hải tử sao cũng như vậy đáng sợ chẳng lẽ hắn thật sự sẽ không bị thương độc quả phụ cũng che giấu không được giật mình bạch diện nam tử gắt gao nhìn chằm chằm cái khe lốc xoáy biến mất Thu lòng bàn tay nội luân hồi phệ hồn thú, thấp giọng nói, các ngươi thi pháp vì thật, hắn không đỡ không tránh cũng là thật sự, kia thương cũng giả không được. Như vậy vừa nói, hỏa bò cảm ngược lại càng không rõ, hắn đã có như vậy bản lĩnh, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đi, một hai phải ở chúng ta thảo khó chịu. Điểm này, trừ bỏ tư lăng ngây thơ chính mình, có lẽ ai cũng sẽ không minh bạch. Một bụi cỏ mọc tươi tốt đất hoang, một đạo mảnh dài thân ảnh phụ không ở trên cỏ, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp tham hướng hư không. lâm không tựa hồ bắt được cái gì ở hắn lòng bàn tay nội một đạo có chút ảm đạm quang ảnh quang ảnh dung nhập trắng non như ngọc lòng bàn tay nam tử ngực nhẹ nhàng phập phồng một chút khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi hừ cười nhẹ một tiếng nam tử đem khỏe miệng máu tươi trà lau sạch sẽ thấp giọng tự nói chỉ là một sợi nguyên thần tự nhiên không phải bọn họ đối thủ có khả năng lay động thiên đạo chi lực cũng nhỏ bé rất nhiều bất quá dung hồi bản thể nói thương thế cũng hoàn toàn dung nhập bản thể Này thương thế đối một sợi nguyên thần phân thân tới nói là trọng thương, đối bản thể tới nói cũng chỉ là nguyên thần nho nhỏ thương thế, nhưng mà đối phương ác ý trọng thương ta điểm này tắt sẽ không bởi vì nguyên thần rời đi sử thương thế thu nhỏ mà thu nhỏ, chỉ cần ta tưởng, bọn họ đem đã chịu trừng phạt chẳng sợ không thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, cũng đủ cuộc đời này lại vô tiến thêm. Đáng tiếc a ta nếu là quấy nhiêu quá nhiều nói, sẽ ảnh hưởng đại cục, thật phiền thoái. Hoán giận thanh âm thanh triệt dễ nghe, làm người nghe xong lúc sau. Chẳng sợ không có thấy nam tử dung nhan như thế nào, đều sẽ bị hắn thanh âm mê hoặc, nhịn không được muốn đi an ủi hắn, vuốt phẳng hắn nội tâm phiền muộn. Nam tử lúc này ngửa đầu, nhìn về phía nơi nào đó phương hướng, khỏe môi nhẹ dương, một đôi tinh tế tuyệt diễm con ngươi nhẹ mị, bên trong là một đôi tràn ngập thần bí dị đồng, xanh biếc đồng vòng bao vây nội bộ đen như mực con ngươi, sâu kín chấp động ba quang gần sóng, mỹ lệ đến câu hồn nhất phách. Hắn da thịt như ngọc, ở tối tâm thời tiết trung tựa hồ tán như ngọc ôn nhuận quan hoa. Huynh thành Tuyệt Luân Dung Mạo không giống phàm nhân. Người này, đúng là Tư Lăng Ngây thơ. Hán quan vọng xa xôi địa phương, không trung so bên này càng thêm ám trầm, toàn bộ địa vực tràn ngập bất tường hơi thở, đầy trời đỏ sậm lông ngỗng đại tuyết cuốn xoáy. Trừng phạt bắt đầu. Ám trầm không trung, cương lôi xe rách, sự kia bất tường địa vực bốc lên khởi một cổ chính mới vừa hơi thở. Sấm sét âm ầm, từng đạo lôi xà ở không trung du đãng bổ về phía kia phiến trong thiên địa nơi nào đó. Tư Lăng Ngây thơ khoanh tay trước ngực, Ngửa đầu cười khẽ, vô hại tươi cười giống như con trẻ, thân thân mẫu thân, lúc này nhi tử nhưng tinh có thể làm được khi còn nhỏ hứa hẹn đi. Tuy rằng không thể gia nhập cha mẹ trong trò chơi, nhưng ngẫu nhiên từ giữa làm ra rất nhỏ quấy nhiều người đứng xem đảo cũng có thể. Tư lăng ngây thơ du mắt chầm tư, nghi hoặc lại đắc ý nói nhỏ, bất quá trộm đi theo cha mẹ bên người, lao cha tựa hồ nhận ra ta, nương như thế nào một chút động tĩnh cũng không có, bản công tử trang đến vẫn là rất thành công đi. Thằng ngãi này căn bản là không biết. Đường nghiệm nghiệm nơi nào không có nhận ra hắn căn bản đã sớm nhận ra hắn chỉ là đương hắn là ở chơi trò chơi hơn nữa chỉ là một sợi nguyên thần hắn ở đường nghiệm nghiệm trong mắt cũng không phải hoàn chỉnh hắn luyện dược sư sẽ đấu phương Tây Phượng Minh Lang yêu độ nhanh nhất đương hắn cảm giác được tư lăng ngây thơ hơi thở đi vào nơi này thời điểm ngay từ đầu liền vô pháp nhìn thấu ảo giác kết giới ước chừng qua đi năm tức mới nhận thấy được một chút manh mối Tuyết hoặc cùng trúc viêm cũng chạy tới nơi này Bọn họ ba cái chính thương lượng như thế nào phá vỡ hào giác kết giới khi, trước mặt liền thấy một đạo hỏa thạch từ thiên mà đem, rơi vào bọn họ trước mặt giữa không trung thời điểm kích khởi tới một đạo gọn sóng, sau đó không thấy. Cái loại cảm giác này thật giống như bọn họ trước mặt có một đạo nhìn không thấy ao hồ, trời dáng hỏa thạch liền rơi vào cái này ao hồ không thấy. Như vậy cảnh tượng làm cho bọn họ biết, nơi này tuyệt đối chính là ma vực yêu tu nơi địa phương. Tuyết hoặc nói, loại này thủ đoạn, là vị kia không thể nghi ngờ. tư lăng ngây thơ thủ đoạn bọn họ gặp qua cũng nếm thử quá lúc này bọn họ không trung kịch liệt biến hóa thật giống như là ấp ủ thiên kiếp giống nhau cương lôi từng đạo đánh rất xuống dưới này cương lôi giống như dài quá đôi mắt giống nhau rõ ràng tuyết hoặc tam yêu liền ở chỗ này chính là phép không đến bọn họ trên đầu toàn bộ đều phép nhập kia che giấu gợn sóng nội ở tuyết hoặc tam yêu kinh ngạc dưới ánh mắt trước mắt thật giống như có một tầng vách ngăn đột nhiên rách nát lộ ra bên trong tám vị ma vực yêu tu thân ảnh lúc này bọn họ đang bị đầy trời thiên kiếp giống nhau cương xét đánh đến chật vật trốn tránh ngăn cản ha ha ha thấy như vậy một màn tuyết hoặc tam yêu đều giật mình trúc viêm liền cười to ra tiếng chương 231 mộ dung càn hoa kết cục một t Phỏn sở tại phỏ một e phỏn Sài giờ mười tám đôi ít phò bo một Dê, có một thọ phủ ủ ủ chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng một t phỏn chương 232 niệm niệm lưu Lạc nhớ sáng tỏ minh nguyệt treo u ám không trùng không thấy bất luận cái gì sao trời, có loại thê tịch đầu lạnh cảm, thanh lanh ánh trăng khuynh sái, trên mặt đất núi dừng lại không thấy bất luận cái gì sáng ngời, đan sen giữ tận cây cối cảnh là giống như dương nanh múa vướt hung thú, chỉ là nhìn xem thật giống như có loại phải bị cắn nuốt rất ảo giác. Thiếu ra, ngài tiểu tâm một ít, giống loại chuyện này làm thuộc hạ đám người đi làm là được, ngài hà tất tự mình mệt ngọc đâu? lỗ mãng nam tử thanh âm cung kính vang lên, cẩn thận nghe nói còn có thể cảm nhận được trong đó thật cẩn thận cùng bất đắc dĩ. đúng vậy. thiếu gia y thuộc hạ xem nếu không thiếu gia liền tại đây hắc ma ngoài rừng chờ một hồi làm thuộc hạ đám người đi vào tìm kiếm kia một sừng hung hạc là được mặt khác một đạo nam tử thanh âm cũng đi theo truyền gia tới đây là một đội sáu người đội ngũ đi tuốt đảng trước mặt chính là một cái ăn mặc cẩm y y ngọc phục tuổi trẻ nam tử nam tử dáng người thon dài đĩnh bạn một đầu hắc dùng một cây màu đen cây châm vãn thành thấn châm đầu đoan vì đỏ như máu hình cùng tức điều mỏ nhọn trên trán lưu chữ hai lũ không kềm chế được hắc nam tử dung mạo tuấn lãng bất phàm mắt phượng quỳnh mũi môi nếu đồ chu nhất dẫn nhân chú mục chính là nam tử mắt trái khỏe mắt hạ một chút huyết hồng lệ trí như máu nhan sắc, cũng không sẽ giống huyết như vậy dính trệ tà ác ngược lại có loại thuần túy linh động cùng trị luyện cảm làm nam tử vốn dĩ tuấn lãng khí chất chúng có bao nhiêu một chút hoặc nhân hơi thở thật giống như là quân tử lan bị nhiễm hắn dạng màu sắc có loại đặc thù mị lực ở nam tử chung quanh đi theo hai cái ăn mặc hắc ý gì nam tử vừa mới nói chuyện chính là này hai người mặt sau tắc đi theo ba người Ba người là một nữ hai nam, kia đội ngũ trung duy nhất nữ tử ăn mặc màu nguyện bạch váy lụa, trắng tinh váy áo ở hắc cám địa vực trung thực thấy được, đem nữ tử thân mình phụ trợ đến phiêu diêu nếu liêu. Nữ tử dung mạo cũng phi thường xinh đẹp, tinh tế con mi, đại đại mắt hạnh, thủy mênh mông giống như muốn tích ra thủy giống nhau, tiểu xảo cái mũi, phấn hồng thủy nộn cái miệng nhỏ, mảnh khảnh cằm, chim nhỏ nép vào người, tinh tế nhỏ sinh, làm người nhìn liền muốn ôm vào trong lòng ngực yêu thương cái loại này xúc động. Nay cầm ý lìa ngọc phục nam tử tên là Lâm Quân Tứ, hắn bên người tả hữu nam tử bên trái tên là hát nhất, bên phải tên là H2, đều là Nguyên Anh, kỳ đại năng giả. Lâm Quân Tứ chiều bên phải h hai nhìn lại liếc mắt một cái, ý lìa ngươi xem. Ý của ngươi là nói ta phải nghe ngươi nói. Hắn thanh âm giống như trời trò, bình thường nói chuyện khẩu khí đều dễ nghe đến giống như ngọc thạch nhẹ sát, nước suối chảy xuôi, ôn nhuận trong sáng, ôn nhu làm người nhịn không được buông tâm phòng, lại không mất mê người tử tính. nay ôn nhu tiếng nói chuyển vào h 2 trong thai lại làm hắn thân hình chấn động trong mắt toát ra hoảng sợ liên thanh cung kính nói thiếu ra thuộc hạ tuyệt không ý này còn thỉnh thiếu ra thứ tội bên trái h nhất phụ hòa nói thiếu ra h 2 nói ra kia phiên lời nói chỉ là vô tâm chi thất bổn ý vẫn là vì thiếu ra còn thỉnh thiếu ra không nên trách tội nói chuyện thời điểm hắn bất động thanh sắc đối mặt sau cái kia bạch lý ghi nữ tử xử một cái nhan sắc ảnh cơ thu được hắn nhăn sắc đạp xảo diệu bước chân phiêu nhiên rơi vào thiếu ra bên cạnh diệu linh thanh âm mềm mại nói thiếu gia hắc ma trong rừng mặt cao dai hung thú đông đảo huống chi một sừng hung hạc này hung thú cực kỳ giảo hoạt lại hung tàn muốn tìm được nó nói cũng phí công phu ảnh cơ không nghĩ đi vào thủy minh ngông mắt hạnh nhìn chằm chằm thiếu gia mềm mại thanh âm làm người tâm cũng sẽ không tự chủ được đi theo mềm xuống dưới huống chi kia làm lũng tư thái càng chọc người yêu thương ảnh cơ là thiếu gia trong khoảng thời gian này sủng ái nhất nữ tử nàng giống nhau làm lũng lên nói thiếu gia chín thành đô sẽ đáp ứng nàng yêu cầu nơi này cũng chỉ có nàng dám can đảm trực tiếp đối thiếu gia nói như vậy thản ngôn nói nàng không nghĩ đi vào ý tứ chính là làm thiếu gia cũng bồi nàng không đi vào. bất quá mặt trên cũng nói nàng làm lũng lên hồ thiếu gia chín thành đô sẽ đáp ứng nàng yêu cầu, lại còn có một thành ngoại lệ. lâm quân tứ một tay ôm lấy ảnh cơ vòng eo nhẹ nhàng hỏi thật sự không nghĩ đi vào. hắn tiếng nói vốn dĩ phải thiên độc hậu một khi phóng mềm mại cùng một ít nói kia phân lệnh người say mê ôn nhu càng đậm thâm. ảnh cơ thất thần. Sau khi có chút hoảng loạn đồng ý hắn hỏi chuyện, ân, ân, ma vực người tu ma tính tình phần lớn tà ác thô cuồng, rất ít có giống thiếu gia như vậy nhẹ nhàng công tử giống nhau ôn nhuận quý khí nam tử. Húng chi hắn cũng không phải cái loại này, chỉ có ôn nhuận quý khí lại không có thực lực đại thiếu gia, hắn bản thân thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì cảnh giới, kế tiếp chỉ có lao ra biết. Để cho ảnh cơ mê say khó có thể tự kèm chế chính là, thiếu gia bề ngoài khí chất ôn nhuận quý khí, đồng thời lại không mất người tu ma tùy ý không kèm chế được. không có như vậy nhiều chính phái gia tộc cổ hủ quy củ, thỉnh thoảng liền sẽ đối nàng động tay động chân. nơi này theo như lời động thủ cảm giác vận động tuyệt đối không phải bình thường nam tử đối nữ tử động tay động chân đáng khinh hành vi. thiếu gia mỗi lần vuốt ve khiêu khích luôn là ở ảnh cơ biết được dưới tình huống tiến hành, hắn thần thái luôn là như vậy ôn nhuận ưu nhã, ngẫu nhiên híp mắt mỉm cười thời điểm, khoe mắt lệ trí như là sống giống nhau, có loại mê hoặc nhân tâm yêu trị, thuộc về nam tử mị hoặc. hắn ánh mắt chưa từng có đáng khinh vừa đủ. ngăm đen sâu thẳm làm người thẹn thùng không dám nhiều xem người đang nói dối lâm quân tứ nói ảnh cơ sóng mắt lóe lóe tuy hứng nói ta không có nói dối thiếu gia trước nay nơi này liền một lòng nhớ thương ở một sừng hung hạc trên người đem ta đều cấp xem nhẹ ở cơ nữ bên trong cũng chỉ có ảnh cơ có tư cách ở thiếu gia trước mặt tự xưng ta thậm chí là chơi tính tình a lâm quân tứ không giận phản cười ôm lấy ảnh cơ vòng eo tay căng thẳng liền đem nàng kéo gần gắt gao dán chính mình cười nói liền hung thú dấm đều ăn ngươi thật đúng là cái gì ảnh cơ vừa thấy lâm quân tứ bộ dáng trong lòng vui vẻ biết chính mình làm tư thái ở giữa lâm quân tứ thích chỗ thần thái càng thêm ngây thơ tùy hứng như là một con lộ da móng nuốt tiểu miêu đáng yêu nhẹ nhàng thở dài lâm quân tứ mỉm cười đôi mắt ưu nhã lại yêu chị ấm áp hô hấp phun ở ảnh cơ lỗ hai chỗ ảnh cơ thân hình chấn động sau đó mềm xuống dưới hai mắt hàm xuân lâm quân tứ tầm mắt từ nàng trên mặt di động đến trước mặt hắc ma lâm nhập khẩu Vung ra ôm lấy ảnh cơ tay, hướng Hắc Ma Lâm đi đến. Ảnh cơ thân thể mất đi hắn chống đỡ thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Lâm quân tứ bóng dáng. Nàng không rõ vì cái gì vừa mới còn như vậy ôn nhu Lâm quân tứ như thế nào lại đột nhiên lại khôi phục nguyên trạng, nàng vốn đang cho rằng Lâm quân tứ đã không tiếng động đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Vô luận Lâm quân tứ cách làm như thế nào làm người kinh ngạc, ảnh cơ cũng không dám nhiều lời nữa. Nàng thực biết điều, tuy rằng nàng yêu cầu phần lớn đều sẽ được đến Lâm quân tứ cho phép. cho dù là giết sạch hậu viện mặt khác cơ nữ cũng giống nhau chính là ngẫu nhiên lâm quân tứ cũng sẽ làm lơ nàng yêu cầu lúc này nàng liền sẽ biết điều quên nàng đưa ra yêu cầu bởi vì nàng biết nếu rõ ràng đã biết lâm quân tứ cự tuyệt lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra nói như vậy nhất định sẽ rước lấy lâm quân tứ bất mãn ảnh cơ không nghĩ lâm quân tứ bất mãn càng không nghĩ lâm quân tứ không hề sủng ái nàng ảnh cơ cái này thân phận làm nàng được đến dị vãng vẫn luôn ảo tưởng hết thảy nàng không muốn mất đi đây là thứ nhất thứ hai còn lại là lâm quân tứ người này thực sự làm người mê luyến chẳng sợ ảnh cơ tự biết tuyệt đối không thể lấy rơi vào đi nếu không cảm tình sẽ làm nàng làm ra hại chết chính mình viếng ốc chính là nàng vẫn là nhịn không được càng lún càng sâu tuy rằng không có thành công ngăn cản lâm quân tứ tự mình đi hát ma lâm chính là có ảnh cơ này một gián đoạn hát hai sự tình cũng tự nhiên xẹt qua đi hát nhất chiều ảnh cơ đầu đi một đạo tán dương ánh mắt ảnh cơ vội vàng đối hắn khiêm tôn cười chẳng sợ nàng đã chịu lâm quân tứ sủng ái chính là hắc nhất chính là nguyên anh kỳ đại năng giả. Nàng vẫn luôn là tìm cơ hội cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, như thế cũng làm chính mình quyền lợi lớn hơn nữa. Hắc ma lâm Hắc ma lâm tên này ngụ ý hắc cá ma quỷ lâm, nay phiến cánh rừng đen nhánh không ánh sáng, chẳng sợ ánh trăng ánh nắng đều không thể chiếu sáng lên, bên trong hung thú vô số, thực lực đều không thấp, tại đây phiến trong rừng chết đi rất nhiều người tu ma, thỉnh thoảng liền có chết đi người tu ma hồn phách hình thành lệ quỷ phiêu đãng âm trầm cùng bố Lâm quân tứ đám người đi vào Hắc Ma Lâm đến bây giờ đã có ước chừng một canh giờ, vốn dĩ lấy bọn họ ngay từ đầu tính toán, nhiều nhất nửa canh giờ nên được đến một sừng hung hạc, chỉ là hiện giờ xem ra sự tỉnh ra ngoài ý muốn. Hắc nhất lại lần nữa bậc lửa trong tay điều quả mộc cổ quái mùi hương phiêu tán ở Hắc Ma trong rừng. Này điều quả mộc hương khí là một sừng hung hạc yêu thích nhất mùi hương, bọn họ ngay từ đầu tính toán cũng là dùng này mùi hương đưa tới một sừng hung hạc, sau đó đồng loạt ra tay bằng mau độ đem này chảo lấy trụ. Chính là này đã là hắn bậc lửa đệ nhị khối điêu quả một, lần này bọn họ tiến đến cũng chỉ cầm tam khối điêu quả một mà thôi. Nếu lần này còn dẫn không tới một sừng hung hạc, như vậy nhất định phải đem cuối cùng một khối điêu quả một bậc lửa, đến lúc đó nếu vẫn là không có nhìn thấy một sừng hung hạc thân ảnh nói, sự tình liền thật sự không dễ làm. Hắc nhất bất động thanh sắc chiều ngồi ở ghế trên lâm quân tứ nhìn mắt, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu lần này không có thành công nói, như vậy chẳng khác nào là bất lực trở về. Thiếu gia sơn tính tình không thể nói hư, chính là không có người đoán được chuẩn hắn đúng vậy tâm tư, bớt giận căn bản là vô pháp bị người nắm chắc. Lần này thiếu gia thân cận tiến đến hắc ma lâm, hắn cùng hắc hai đều biết nguyên nhân là thiếu gia tâm tình không tốt lắm mới ra tới đi một chút, thuận tiện đem việc này cấp làm. Việc này nếu là làm không xong nói, thiếu gia có thể hay không hỏa thật sự khó mà nói. Một khi thiếu gia nổi giận, bọn họ những người này sinh tử liền không phải do chính mình. Ảnh cơ cũng hiện có chút trầm trọng không khí. xê dịch môi không biết nên nói chút cái gì điêu quả một mùi hương đối một sừng hung hạc tới nói là nhất trí mạng rụ rỗ đối mặt khác hung thú tới nói cũng có nhất định ảnh hưởng tuy rằng nguyên anh kỳ đại năng uy áp chính là có chút hung thú linh trí không cao vẫn là hướng bọn họ trước mặt hướng tạo thành phiền toái không lớn lại chọc người phiền lòng ảnh cơ cũng không biết lâm quân tứ hiện tại tâm tình rốt cuộc là thế nào nghĩ thầm rốt cuộc nên dùng cái dạng gì tư thái tới hấp dẫn lâm quân tứ cảm xúc mới hảo thiếu ra nơi này hào hắc hơn nữa mùi máu tươi hảo trọng a ta không thích. tú mỹ nhắc lại ảnh cơ thật sự không thích nơi này dơ loạn lại âm trầm trầm trọng hoàn cảnh ánh mắt bên trong đều là ghét bỏ ân lâm quân tứ ánh mắt sáng lên sau đó khơi mào ảnh cơ mảnh khảnh cảm ngón tay ở nàng tiểu nộn gương mặt thân mật méo hạ ảnh nhi không hổ ta sủng ái nhất ảnh nhi ảnh cơ bị lâm quân tứ như vậy thân ngươi yêu thương hành động làm cho ngẩn ra hạ nghe được hắn tán thưởng tâm thần đều nhịn không được nhảy nhót khó nhịn lâm quân tứ từ tiến vào hắc ma lâm liền cảm giác được không thích hợp chỉ là cái loại này không thích hợp cảm giác thực nhặt nhẽo làm hắn không chỗ có thể tìm ra ảnh cơ vô tình một câu lại đánh chung yếu điểm mùi máu tươi quá nặng không sai chính là mùi máu tươi quá nặng hắc ma lâm có mùi máu tươi không kỳ quái chỉ là không nên như vậy trọ ba ngày trước tiên nguyên cùng ma Vực tương dung rất nhiều ma nhân đều nhảy vào tiên nguyên tàn sát bừa bãi đi vẫn luôn rằng có ba ngày đều chậm rãi bình tĩnh trở lại Hiện tại ma vực cùng tiên nguyên hoàn toàn ở bên nhau, chỉ là hai khối địa vực tên lại như cũ không có sửa, ở hai mảnh địa vực giao tiếp địa phương là một cái thật dài sung dài, được xưng là rừng bước hà, ngụ ý hai mà tại đây hà rừng bước, vượt biên giả giết không tha. Chỉ là danh tuy như thế, chân chính để ý người lại có thể có bao nhiêu. Lâm Quân Tứ cũng không có tham dự kêu ba ngày tiên ma sát lược, vẫn luôn nốc tại ma vực nơi này nhưng cũng biết kêu ba ngày thảm thiết. Dưới tình huống như thế căn bản là không có nhiều ít ma nhân sẽ chạy tới hắc ma trong rừng, như vậy này dày đặc mùi máu tươi là chuyện như thế nào? Cho dù là hung thú lẫn nhau sát cũng không có khả năng như vậy nghiêm trọng. Lâm quân tứ hai mắt đồng tử bên trong hình thành quỷ dị lốc xoáy, nhìn trong không khí lưu động huyết tinh hơi thở, từ ghế dựa đứng dậy nói, theo mùi máu tươi dày đặc địa phương đi. Hắc nhất bọn họ vừa nghe lời này, lập tức liền nhận thấy được cái gì, ánh mắt sáng ngời đồng thời lại có chút hổ thẹn. bọn họ thế nhưng không có nhận thấy được điểm này Điều quả mục như cũ ở thiêu đốt cổ quái mùi hương phiêu tán ở trong không khí lâm quân tứ sáu người hành tẩu hắc ma trong rừng dọc theo đường đi thế nhưng rất ít gặp được hung thú theo càng ngày càng thâm nhập bọn họ cũng thấy được đầy đất tu la cảnh tượng chẳng sợ hắc ma trong rừng mà không có ánh sáng chính là còn không đến mức làm cho bọn họ trở thành có mắt như mù đầy đất hỗn đột, đứt gãy cây cối tàn khuyết hung thú thi thể máu tươi nhiễm hồng thổ địa khó trách mùi máu tươi như thế trọng Hắc nhất cảm khái, liếc mắt một cái nhìn lại, nay chỉ là mở đầu thôi, mặt sau còn có hy vọng bất tận thi thể. Chỉ là không biết này rốt cuộc là cái gì ma nhân việc làm, có lẽ này đây sát ngược là chủ người tu ma. Lại hoặc là điên rồi, mất đi thần trí người tu ma việc làm. Hắc ma hung thú rất nhiều, nhưng là chân chính khủng bố còn lại là trong đó một cái đặc tính. Tại đây trong rừng chết đi sinh linh, đặc biệt là lấy bị chết càng thống khổ sinh linh, sau khi chết liền sẽ trở thành lệ quỷ, lưu động ở trong không khí. Lâm Quân Tứ lại hiện một cái điểm đáng ngờ, chết đi nhiều như vậy hung thú, này phiến trong không khí thế nhưng một con lệ quỷ hung linh đều không có. Thiếu ra, là một sừng hung hạc. Theo đi tới, H2 hiện trên mặt đất một sừng hung hạc thi thể, buồn bực nói, chỉ là một sừng không có. Bọn họ tiến vào hắc ma trong rừng, dùng điêu quả mục dẫn một sừng hung hạc, vì chính là nó giữa mày kia cần một sừng. Hiện giờ thấy được nó thi thể, chính là một sừng thế nhưng không có. Một sừng hung hạc vốn là thưa thớt, này đầu đã không có. bọn họ muốn lại tìm một đầu nói khoa, a nói như vậy nói bọn họ lần này thật sự đến không một chuyến hát nhất mắt thấy trong tay điều quả mộc liền mau đốt sạch hiện tại cũng thấy được một sừng hung hạc thi thể chỉ là bọn hắn sở muốn kia căn một sừng lại không có đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi lâm quân tứ tính toán trong tầm mắt đột nhiên liền nhìn đến một đạo từ xa đến gần nguyện bạch bóng dáng ai hát nhất lạnh lùng quát lớn lâm quân tứ so với hắn sớm hơn hiện có người tiếp cận nhìn về phía trước hôn độn huyết hồng mặt đất Đan sen giữ tợn nhánh cây cây rừng. Lâm quân tứ đám người cũng thấy rõ đi vào nữ tử thân ảnh. Không sai, đúng là nữ tử. Kia thức tha nhanh nhẹn dáng người chỉ có nữ tử mới có thể có được. Nàng cũng không có đi ở trên mặt đất, cách mặt đất ước chừng ba thước khoảng cách. Bạch đế thanh lam văn theo làn váy theo nàng nện bước đi lại nhẹ nhàng nộn nhạo, giống như hành tẩu ở đám mây nhanh nhẹn. Nữ tử một đầu mặc rối tung, vài miếng la xanh muốn rất không song dính ở nàng đỉnh đầu ti thượng, nàng tựa hồ không hề phát hiện. lúc này liền đứng lâm quân tứ sáu người trước mặt năm bước ở ngoài địa phương dừng lại nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ lâm quân tứ sáu người lại đều thất thần nhìn nàng ma vực chung không phải không có tuyệt sắc nữ tử đặc biệt là cái loại này thực cốt quyến rũ câu hồn nhiếp phách tuyệt sắc nữ tử bọn họ đều gặp qua ở như vậy nữ tử trước mặt yêu cầu cực đại ý chí lực mới có thể không bị ảnh hưởng bởi vậy bọn họ đối tuyệt sắc nữ tử miễn dịch lực rất lớn ở bọn họ trước mặt nữ tử này sinh đến tuyệt sắc nếu tiên mặt mày tinh xảo như họ Là cái đủ để khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chính là đơn luận dung mạo nói, bọn họ gặp qua những cái đó tuyệt sắc ma nữ cũng có tương đương. Cố tình, đương nhìn thấy nữ tử này thời điểm, bọn họ thế nhưng thất thần. Nữ tử ra thịt tuyết trắng, lộ ra ngọc cô nhuận, băng trong sáng, mấy cái hôi ô ô dấu vết lại phá hủy kia phân không rảnh. Nàng siêu lý tinh xảo phiêu nhu, đủ để nhìn ra là cực hảo mặt liêu làm thành, chỉ là cổ tay áo cùng cẳng chân bộ phận đều có mấy cái phá ngân. một cổ thanh thấu dược hương từ nữ tử trên người tràn ra tới cũng như nữ tử trên người lộ ra hơi thở không giống tu đạo đầy người chính khí cũng không có kiếm tu cái loại này sắc bén lạnh leo càng không có ma tu vận đục tà khí nàng hơi thở thật giống như một ông thanh có thể thấy được đế hồ nước sáng sớm bình thường nhất trong sáng thần lộ trong nháy mắt cảm thụ sâu vô cùng liếc mắt một cái nhìn đến nàng thời điểm làm người rung manh vào đầu góc ấn tượng đầu tiên chính là lạc đường con trẻ không hề uy hiếp yếu ớt bất lực chỉ là ngay sau đó làm sáu người hoàn hồn thấy rõ nàng phụ không nhẹ nhàng tư thái, đạm tĩnh biểu tình sau, bọn họ liền không thể không đánh mất cái này ý niệm. Một cái chân chính yếu ớt bất lực con trẻ không có khả năng tiến vào hắc ma lâm, càng không thể tồn tại. Một cái chân chính yếu ớt bất lực con trẻ không có khả năng như vậy đánh giá đối mặt bọn họ, biểu tình trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Không, cũng không ngừng là chỉ có bình tĩnh thôi. Nàng tự hồ căn bản là không hiểu đến ảnh tàng cảm xúc, kia hơi hơi nhấp cánh ngôi, lấp lóe ánh mắt. Làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được nàng hiện tại cảm xúc. Nàng tự hồ có chút sinh khí lại bực bội. Giống một cái cáo kỉnh con trẻ. Lâm quân tứ sáu người lại nhịn không được toát ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là vì cái gì lại là con trẻ. Rõ ràng trước mắt nữ tử này bộ dáng thoạt nhìn đúng là 16-7 như hoa tuổi. Căn bản cùng con trẻ không gặp được biên. Húng chi nàng cũng không có chân chính con trẻ cái loại này không hiểu thế sự cảm giác. Đây là một loại mâu thuẫn cảm giác. Cố tình đặt ở nữ tử trên người một chút đều không không khỏe. lâm quân tứ lúc này tắt một sửa ngày thường cao thâm khó đoán một đôi con ngươi gắt gao nhìn đường nghiệm nghiệm trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ biểu tình làm cho sáu người trước mặt bọn họ ấn tượng giống cái lạc đường con trẻ nữ tử ra tiếng cho ta dẫn đường nếu không giết các ngươi châu lạc mâm ngọc thanh âm dễ nghe về dễ nghe lại một chút không khó nghe xả giận chung phiên muộn hơn nữa những lời này nội dung nhưng một chút đều cùng yếu ớt vô hại không gặp được biên nữ tử nói xong câu đó tựa hồ còn sợ bọn họ không tin một cái xanh biếc dây đằng hung hăng ném hướng chung quanh cây cối làm ra như thế uy hiếp thị uy cử động dây đằng sở quét chỗ sở hữu cây cối toàn đoạn mặt đất xuất hiện mười trượng vết rách chương 233 người thích ta vạn hư đăng yêu đằng nhiều năm đã chịu đường nghiệm nghiệm cung cấp nuôi dưỡng đã phi thường tiếp cận thành niên kỳ dây đằng cứng cỏi kiên cố trình độ có thể so với cực phẩm linh bảo này tùy ý vung đi xuống mang đến uy lực là cực đại lâm quân tứ sáu người bị vạn hư đăng yêu đằng mang đến uy hiếp bừng tỉnh hát nhất cùng hát hai cơ hồ là bản năng đứng ở lâm quân tư trung quanh đem hắn hoàn mỹ bảo hộ sắc mặt ngưng trọng thả kinh nghi bất định nhìn còn ở không trung bay múa xanh biết dây đằng. hát nhất thấp giọng nói từ này dây đằng công kích thủ đoạn tới xem này trên mặt đất hung thú đều là này dây đằng giết chết hát hai gật đầu trên mặt đất hung thú thi thể toàn bộ đều tàn khuyết bất ham, ngay từ đầu bọn họ còn vô pháp suy đoán rốt cuộc là bị cái gì pháp thuật gây thương tích rốt cuộc kia miệng vết thương không giống như là sắc bén kiếm thương cũng không giống như là đạo pháp gây thương tích, ngược lại như là điên ma tu tay không chém giết giống nhau, cho nên bọn họ ngay từ đầu suy đoán mới có thể là chuẩn tu sát ngược ma tu hoặc là điên ma tu việc làm. Chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi vạn hư đang yêu đang uy lực lúc sau, kia dây đằng mang đến thật lớn xé rách lực đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cùng những cái đó hung thú thi thể miệng vết thương vừa lúc đối thượng. Để cho hát nhất cùng hát hai cẩn thận chính là, bọn họ thế nhưng thấy không rõ trước mắt nữ tử tu vi. Nàng hơi thở quá sạch sẽ một chút đều không giống ma vực ma tu liên tưởng đến 3 ngày trước ma vực cùng tiên nguyên liên hệ sau bọn họ liền có 8 phần năm chắc xác định nữ tử này là tiên nguyên tiên duệ tiên duệ cùng ma nhân từ trước đến nay đều là tử địch hát nhất cùng hát hai hai người âm thầm cẩn thận đồng thời cũng lại chờ lâm quân tứ mệnh lệnh ngươi là ai à lại là như vậy lớn mật cựu trọng thiên thiếu gia cũng là ngươi có thể mệnh lệnh ảnh cơ lạnh lùng kêu lên nhìn chằm chằm đường niệm nghiệm hai mắt chứa đầy địch ý từ đường niệm niệm sau khi xuất hiện nàng liền cảm nhận được thật lớn uy hiếp lâm quân tứ yêu thích nàng nhất rõ ràng bất quá hắn yêu thích thuần tịnh thuận theo lại không mất sức sống cùng tiểu tính tình nữ tử hơn nữa thích như vậy nữ tử xuyên bạch đi rìa cái loại này phiêu phiêu như tiên bạch đi rìa nàng bản thân chính là dựa theo lâm quân tứ loại này yêu thích tới thay đổi chính mình mới được đến lâm quân tứ yêu thích đương ánh mắt đầu tiên nhìn đến đường nghiệm nghiệm thời điểm ảnh cơ đều nhịn không được thất thần kinh sửng sốt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác Nữ tử này mới là lâm quân tứ trong lòng chân chính muôn cái kia. Đặc biệt là đương đường nghiệm nghiệm ra tiếng nói ra câu kia uy hiếp lời nói thời điểm, nàng loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu, đồng thời trong lòng dâng lên tới một cổ kịch liệt khủng bố cảm cùng uy hiếp cảm. Nữ tử này là nàng kinh địch, nếu vô pháp diệt trừ nữ tử này nói, nàng hiện tại địa vị nói không chừng liền sẽ bị trước mắt nữ tử này chiếm cứ. Trong đầu hiện lên cái này nguy hiểm ý niệm lúc sau, ảnh cơ lập tức liền ra tiếng cùng đường nghiệm nghiệm rằng có ở bên nhau. Cô ý nói ra lâm quân tứ thân phận hơn nữa cắn trọng mệnh lệnh này hai chữ ảnh cơ thân là một cái cơ nữ chủ động mở miệng thuộc về vô lễ hành vi chính là nàng là lâm quân tứ trước mắt sủng ái nhất nữ tử làm ra vô lễ hành vi đã không phải lần đầu tiên húng chi lần này nàng lời nói kỳ thật cũng rất có đúng mực nghe tới chính là giữ gìn cựu trọng thiên uy nghiêm cựu trọng thiên ở ma vực uy danh có thể nói không người không biết không người không hiểu ảnh cơ nói xong câu đó thời điểm thật cẩn thận nhìn thoáng qua lâm quân tứ hiện hắn cũng không có trách tội ý tư sau đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời còn có một ít đắc ý chẳng sợ nàng dung mạo cùng khí chất đích xác so ra kem trước mắt nữ tử này bất quá nàng làm bạn ở thiếu gia bên người nhiều năm như vậy đối thiếu gia cuộc sống hàng ngày thói quen cũng coi như hiểu biết ở hầu hạ hắn chuyện này thượng làm được tự nhận là rất là không tồi như thế thiếu gia đối nàng cảm tình khẳng định là trước mắt cái này vừa mới xuất hiện nữ tử tuyệt đối so với không thượng đương nghiệm, nghiệm nghe thấy nữ tử nói thấy những người khác không nói gì ở nàng xem ra chính là những người này đều cam chịu ảnh cơ lời nói hiện tại tâm tình chính phiền muộn đường niệm niệm căn bản là không bất luận cái gì nhẫn mại cùng bọn họ chậm rãi nói chuyện với nhau trong không khí mùi máu tươi làm tâm tình của nàng càng không tốt vốn dĩ nàng bởi vì tâm tình không tốt này trong rừng lại không ngừng có hung thú gào giống thanh, còn có không ít tới quấy rầy nàng bởi vậy nàng trực tiếp làm vạn hư đang yêu đằng sát cũng không có tâm tình đi đem này đó mùi máu tươi cấp đi dù sao vạn hư đang yêu đằng sát nàng đi phía trước đi là được. nào biết nàng căn bản là đi nhầm phương hướng càng đi càng sâu thâm đương ngửi được điêu quả một mùi hương sau mới hướng bên này một đường trải qua vạn hư đang yêu đẳng hành hạ đến chết địa vực nóng rực liên hỏa ở trong không khí bỏng cháy màu trắng ngà linh hỏa thấy đường niệm niệm mặt vô biểu tình khuôn mặt chiếu đến tràn ra oanh ánh ánh sáng một đôi minh rượu trong mắt lập lòe lãnh đạm ba quang một chút sát khi đều không có toát ra tới điều tra các ngươi ký ức cũng giống nhau đường niệm đạm ngữ phiêu phủ ở thân thể quanh liên hỏa chiều sáu người phóng đi Hát Nhất cùng hát 2 bọn họ căn bản là không nghĩ tới Đường Nghiệm Nghiệm nói ra tay liền ra tay, Cựu Trọng Thiên uy danh cho dù là đại thừa kỳ tu vi bán tiên nghe được lúc sau đều phải kiềm chế điểm, này nữ tử chẳng lẽ đã có bán tiên tu vi sao? Không có khả năng. Hát Nhất cùng hát 2 tuy rằng nhìn không ra Đường Nghiệm Nghiệm tu vi, nhưng là vẫn là nhạy bén cảm giác được Đường Nghiệm Nghiệm tuổi tác tuyệt đối không lớn. Hát Nhất cùng hát 2 đồng thời ra tay ngăn cản không chúng phóng tới mà liên bạch hỏa, Hát Nhất trầm giọng nói, nàng này định là tiên duệ. Tiên nguyên cùng ma vực nguyên bản không thông, trừ bỏ phàm thế ma tình này, rất khó có điều giao súc. Bởi vậy không biết ma vực cửu trọng thiên cũng là bình thường. Trải qua hát nhất này vừa nhắc nhở, hát hai cũng tức khắc sáng tỏ, đương một vòng đối thượng mà liên bạch hỏa thời điểm. Hát hai thấp giọng kêu sợ hãi một tiếng, đây là thiên địa linh hỏa. Hắn trên nắm tay ám quang tức khắc càng thêm nồng đậm, lấy ngăn cản mà liên bạch hỏa ăn mòn. Đương hai người mới vừa tiêu diệt mà liên bạch hỏa thời điểm, xanh biết dây đằng đã chiều hai người huy tới. Bạch bạch hai tiếng. Hát nhất cùng H2 căn bản là không có sức phản kháng bị đánh bay đi ra ngoài, một hơi máu tươi phun ở trong không khí. Đương bích đằng lại huy tới muốn lấy tính mệnh của bọn hát khi, h nhất cùng H2 liền núp nhích đều khó, mở to tuyệt vọng hai mắt. Một đạo người khổng lồ hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, dùng thật lớn song trưởng nắm lấy vạn hư đang yêu đằng. Như vậy thật giống như là người khổng lồ bắt lấy hai điều ti giống nhau, chỉ là đương này hai điều ti bị người khổng lồ bắt lấy thời điểm, người khổng lồ thân hình chấn động. Sau đó hai tay giống như chịu đựng không được trọng lượng hướng trên mặt đất tài đi Đường nghiệm nghiệm nhìn về phía Lâm Quân Tứ Người khổng lồ hư ảnh xuất hiện, tới đến Lâm Quân Tứ thi pháp Lâm Quân Tứ nhẹ giọng mỉm cười nói, thuộc hạ nóng nội, cô nương chớ trách Có thể vì cô nương dẫn đường, tại hạ rất vui lòng Ôn nhã nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, có thể tẩy phiêu người tâm thần Đường nghiệm nghiệm ngần ra, bình tĩnh nhìn Lâm Quân Tứ liếc mắt một cái Người này thanh âm thế nhưng cùng cô hồng thực tương tự. chỉ là vẫn là không có cô hồng dễ nghe đường nghiệm nghiệm này căn bản chính là khác nhau đối đãi nếu chỉ luận thanh âm nói lâm quân tứ đích sát so tư lăng cô hồng hơn một chút đủ để thuyết minh lâm quân tứ thanh âm được trời ưu ái chỉ là cố tình ở đường nghiệm nghiệm tư tưởng căn bản là không ai có thể đủ cùng tư lăng cô hồng so sánh với chẳng sợ rõ ràng hảo quá tư lăng cô hồng nàng giống nhau sẽ thiên hướng tư lăng cô hồng lâm quân tứ thanh âm tựa hồ có thể tiêu trừ nơi này huyết tinh cùng trầm trọng có loại gọi xuân về ấm thanh phong cảm giác Loại này cảm thụ làm đường nghiệm nghiệm trong lòng phiền muộn tự nhiên tiêu tán một ít, với tay liền đem Vạn Hư Đang yêu đẳng cấp thu trở về, không có đuổi tận giết tuyệt. Theo Vạn Hư Đang yêu đằng biến mất, Che ở hát nhất cùng hát hai hai người trước mặt người khổng lồ thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hát nhất cùng hát hai cái tự ăn chữa thương đan dược, dễ rủa từ trên mặt đất đứng lên, ấy nấy cùng kính sợ trở lại Lâm Quân Tứ bên người. Bọn họ thật sự không biết Lâm Quân Tứ thực lực lại là như vậy cường, cho tới nay Lâm Quân Tứ thực lực liền rất thiếu huy quá, nếu hắn không ra tay nói. Bọn họ còn vẫn luôn cho rằng đối phương cũng liền nguyên anh kỳ thôi. Bất quá hiện tại xem ra, Lâm Quân Tứ thực lực rõ ràng so với bọn hắn hai người cao. hắc nhất cùng hắc hai lướt nhau, đều yên lặng túi đầu. Ảnh cơ thì tại nhìn đến Lâm Quân Tứ tươi cười còn có nghe được nghe được lời nói thời điểm, sắc mặt hơi đổi, trong mắt kinh nghi bất định. Lâm Quân Tứ lúc này lại chủ động mở miệng hỏi, không biết cô nương tính toán đi nơi nào. Nếu làm hắn dẫn đường nói, như vậy tự nhiên phải biết rằng đường nghiệm nghiệm chuẩn bị đi nơi nào. Đường nghiệm nghiệm không có do dự nói, người nhiều địa phương. Lâm Quân Tứ trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, vì sao? Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, nói, tìm người, giết người. Giết người bị nàng nói ra thời điểm như cũ không có bất luận cái gì sắc khí, tự nhiên vô cùng. Lâm Quân Tứ quan sát kỹ lưỡng đường nghiệm nghiệm mặt mày, hiện nàng cũng không phải cái loại này vô tình vô nghĩa nhân tài là, như vậy nàng vì cái gì muốn giết người? Còn có cái kia tìm người? Nàng muốn tìm người nào? Tìm chính là nam là nữ? tìm chính là kẻ thù vẫn là tình nhân. Trong đầu trong nháy mắt toát ra rất nhiều vấn đề, Lâm Quân Tứ trên mặt lại nửa điểm đều không có toát ra tới, gật đầu không nhanh không chậm nói, nếu nói người nhiều địa phương tự nhiên là trong thành, này Hắc Ma Lâm vẫn luôn ở biên vực nơi, chung quanh phần lớn đều là vô biên núi rừng hải vực, nếu là đi nhầm phương hướng nói, chỉ sợ sẽ bị lạc ở bên trong. Nói thời điểm, Lâm Quân Tứ còn bất động thanh sắc nhìn mắt Đường Nghiệm Nghiệm lúc này chẳng phẫn, thực rõ ràng Đường Nghiệm Nghiệm chính là bị lạc trong đó một viên. Đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng nhíu như mày. Nói như vậy nói, cũng liền nói nếu nàng không có ở chỗ này gặp phải lâm quân tứ bọn họ nói, rất có thể liền phải ở chỗ này lưu lại thật lâu. Lâm quân tứ những lời này là đại lời nói thật, bất quá cũng là cố ý nói cho đường Niệm Niệm nghe, làm đường nghiệm nghiệm đối bọn họ những người này sinh ra một ít hảo cảm. Rốt cuộc bọn họ xuất hiện chính là giải quyết nàng vấn đề khó khăn không nhỏ, chẳng sợ chỉ là vừa khéo thôi. Ly Hắc Ma lâm gần nhất thành trấn muốn hành tẩu nửa tháng thời gian. cô nương cần phải hiện tại liền khởi hành lâm quân tứ nói đường niệm niệm gật đầu lâm quân tứ không nói hai lời liền vì đường niệm niệm dẫn đường chiều rời đi hát ma lâm phương hướng hành tẩu hát nhất cùng hát hai xê dịch môi khẩu muốn nói gì chính là nhìn đến phía trước sóng vai hành tẩu hai người không biết nên như thế nào mở miệng hành tẩu thời điểm lâm quân tứ không tính thuộc lạc cũng không tính lãnh đạm cùng đường niệm niệm nói chuyện với nhau như vậy thái độ cùng hắn được trời ưu ái thanh âm cho dù là đường niệm niệm cũng khó có thể sinh ra chán ghét cảm xúc không lâu liền cho nhau biết đối phương tên Đường nghiệm nghiệm lâm quân tứ biết đường nghiệm nghiệm tên thời điểm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang lúc này hỏi không biết đường cô nương muốn tìm người nào lại vì sao phải giết người đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ nhàng run rẩy giống như thần bí hắc điệp dương cánh làm nhìn chăm chú vào nàng Lâm quân tứ trong lòng cũng đi theo run lên thế nhưng có loại vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đi đụng vào xúc động sau đó liền nghe được đường nghiệm nghiệm đạm tĩnh lại nghiêm túc tiếng nói tìm cô hồng một người tìm quá trưởng Giết người nói thanh danh truyền thật sự mau Cô Hồng ở chỗ này nói Nghe được về ta đồn đãi Nhất định sẽ tìm đến ta Lâm Quân Tứ trong mắt hiện lên kinh ngạc Chỉ nhìn một cách đơn thuần đường niệm niệm bộ dáng Thật đúng là không thể tưởng được nàng sẽ có như vậy tâm tư Bất quá nàng nói lời này đích xác thực dùng được Cũng là tìm người nhanh nhất phương pháp Chỉ là này cần thiết có cường đại thực lực làm tiền đề Nàng chính là tiên duệ Chính mình lại là ma nhân Hai người là tử địch Ở chính mình trước mặt thản nhiên nói ra loại này lời nói Sẽ không sợ chính mình động thủ sao? Lâm Quân Tứ tâm tư quay cuồng, bất động thanh sắc theo nàng lên tiếng nói, không biết vị kia cô Hồng là đường cô nương người nào? Cô Hồng là chính mình người nào? Yêu thích nhất người? Thương yêu nhất người? Nhất để ý người? Chỉ thuộc về chính mình người? Đường niệm niệm có rất nhiều ý tưởng, cuối cùng hóa thành tư lăng cô Hồng từng ở nàng bên thai nói qua nói, sau đó mặt giãn ra cười đem câu nói kia lặp lại ra tới, hắn là cùng ta sóng vai người. Câu này nói ra tới thời điểm, tràn ngập tín nhiệm cùng nghiêm túc lâm quân tứ thất thần nhìn đường nghiệm nghiệm đột nhiên mặt giãn ra tươi cười giống như ba tháng chi đảo tiếu lệ vô song bích thủy hoa xuống thanh vũ hoàn hồn lúc sau hắn trong lòng dâng lên một cổ khôn kể phiền muộn Sóng vai người lặp lại đường nghiệm nghiệm nói như là lầm bầm lâu bầu đường nghiệm nghiệm hai mắt mị thành trăng non độ cung cũng không thèm nhìn tới lâm quân tứ lo chính mình nói độc nhất vô nhị người những lời này làm lâm quân tứ trong lòng phiền muộn càng thêm nghiêm trọng một ít ẩn ẩn hình thành một cổ hắn chưa từng có quá cảm xúc. Nguyên nhân chính là vì không có nếm thử quá, cho nên hắn hiện giờ cũng không biết loại này cảm xúc vì cái gì. Cái này để tài mang theo một trận trầm mặc, Lâm Quân Tứ không có tiếp tục dò hỏi đường nghiệm nghiệm cái gì, đường nghiệm nghiệm tự nhiên không có cái kêu ý tứ cùng hắn chủ động nói chuyện. Ảnh cơ vẫn luôn đều ở bên xem, nhìn đến Lâm Quân Tứ trên mặt có chút mạc danh biểu tình, không khỏi làm nàng trong lòng nhảy rộn. Thiếu ra hiện giờ bộ dáng, dường như là sinh khí. chỉ là hắn vì cái gì sinh khí liên hệ đến hắn cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện ảnh cơ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nàng không muốn thừa nhận khả năng lâm vào trầm mặc chung trong khoảng thời gian này đường nghiệm nghiệm thử lại lần nữa cảm thụ tư lăng cô hồng tồn tại hiện như cũ nửa điểm manh mối đều không có làm nàng không khỏi có chút mất mát nhẹ nhàng giũ mắt nhìn đến chính mình quần áo thượng tổn hại đường nghiệm nghiệm liền không khỏi nghĩ đến nếu tư lăng cô hồng ở chỗ này nói nhất định sẽ vì nàng thay sạch sẽ xiêm ý ỉa Tinh tế vì nàng xử lý kia một đầu trường thuận ti, kia ngón tay ôn nhuận mềm nhẹ đi qua ở chính mình ti thượng xúc cảm, chẳng sợ rõ ràng không tồn tại nàng đều có thể đủ tưởng tượng ra tới, một chút không kém. Bất quá như vậy tưởng tượng, đương nghiệm nghiệm liền hiện càng thêm tưởng nghiệm tư lăng cô hồng. Vốn dĩ lấy hai người song tu công pháp còn có tình trú tồn tại, trong tình huống bình thường hai người đều có thể đủ cảm nhận được đối phương tồn tại, lấy này một sợi cảm thụ tới kết luận đối phương phương hướng, có thể mau tìm được đối phương. Chính là lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ba ngày trước bọn họ từ tiên nguyên luyện dược sư sẽ đấu nơi sân đi trước ma vực, hai giới giao tiếp chỗ hỗn loạn năng lượng đối hai người tới nói cũng không tính cái gì, chỉ là dị biến nổi lên. Không biết là từ đâu ra một cổ đáng sợ năng lượng, kia cổ năng lượng chi khổng lồ khủng bố có thể cùng năm đó ở yêu cốc yêu tổ hơi thở so sánh với trong nháy mắt cuốn lên hai người. Cùng bạo năng lượng thình lình xảy ra, hết thể hình ảnh đều phá thành mảnh nhỏ. hắc mông, ngươi dám. một tiếng sấm sét tiếng vang lên một cổ đồng dạng khủng bố năng lượng chuyển đến thanh âm này làm đường nghiệm nghiệm cảm thấy quen thuộc đúng là tiên nguyên yêu cốc yêu tổ thanh âm hai cổ năng lượng đối chạm vào đường nghiệm nghiệm căn bản là tìm không thấy tư lăng cô hồng thân ảnh đương cảm nhận được kia cổ âm hàn mà khổng lồ năng lượng còn ở đuổi theo chính mình thời điểm nàng biết không phải do dự thời điểm mau lao ra hai giới giao tiếp trong hỗn loạn lúc ấy nàng liền rơi vào ma vực hắc ma trong rừng không biết là bị hạ cái gì thủ đoạn nàng thế nhưng cảm thụ không đến tư lăng cô hồng tồn tại có lẽ là hai người khoảng cách địa phương thật sự quá xa lớn hơn nữa khả năng còn lại là trên người nàng tàn lưu kia cổ năng lượng dư ba quen nhiễu đối phương rõ ràng chính là sớm ở nơi đó chờ chờ nàng cùng tư lăng cô hồng xa lưới hơn nữa nàng cảm nhận được đối phương càng chú trọng chảo lấy chính mình lúc ấy hình ảnh trong nháy mắt biến hóa đường nghiệm nghiệm ở xong việc nhớ tới mới nhớ tới đó là một loại không gian rời đi pháp thuật tuy rằng cảm thụ không đến tư lăng cô hồng tồn tại Đường nghiệm nghiệm lại tin tưởng tư lăng cô hồng nhất định không có sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa nhất định cũng ở ma vực chỗ nào đó đây là một loại tín nhiệm đối tư lăng cô hồng tín nhiệm đường cô nương lâm quân tư ôn nhuận thanh nhã thanh em đột nhiên lại lần nữa vang lên nhưng cũng không sẽ làm người sinh ra dọa nhảy dựng cảm giác như thế tự nhiên Đường nghiệm nghiệm chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái lâm quân tứ đạm cười nói mới vừa nghe đường cô nương nói muốn lấy giết người tới tìm người chuyện này ta cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy thật sự không ổn Ân, đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt, nhạt biểu tình lộ ra rõ ràng ý tứ, vì cái gì? Lâm quân tứ nhìn đến nàng cái dạng này, tươi cười không khỏi gia tăng, nơi này là ma vực, đường cô nương tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng là rốt cuộc chỉ là sức của một người, nếu đường cô nương ở chỗ này sát ngược quá nặng nói, nhất định sẽ đưa tới vô số ma nhân chú ý, đến lúc đó lấy đường cô nương một người, chỉ sợ cũng khó có thể đối kháng vô số ma nhân. Húng chi ma vực bên trong cũng không thiếu bán tiền tu vi tồn tại. Đến lúc đó nếu đường cô nương bị đuổi giết nói, ngược lại càng chậm trễ tìm người thời gian. Đường nghiệm nghiệm biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa, nhàn nhạt nói, cho nên đâu. Lâm Quân Tứ nói, ta xem đường cô nương cũng không phải cái loại này cổ hủ tiên duệ, một hai phải giết ma người không thể. Ta đối đường cô nương nhất kiến như cố, tưởng cùng đường cô nương giao cái bằng hữu. Bằng hữu sự, chỉ cần là ta khả năng cho phép tất sẽ giúp đỡ, mà ta nơi cửu trọng thiên ở ma vực quyền thế không nhỏ, nhân mã đông đảo. muốn ở ma vực trung tìm kiếm một người nói đều không phải là việc khó. Đường nghiệm nghiệm nghe hiểu hắn ý tứ, chỉ là cũng không có lập tức đáp ứng, nghi hoặc hỏi, ngươi là ý tứ là muốn giúp ta tìm cô Hồng? Lâm quân tứ, không sai. Đường nghiệm nghiệm nhìn chăm chăm hắn, sang trong con ngươi đem Lâm quân tứ khuôn mặt hoàn chỉnh nhấn nhập trong đó, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Ta và ngươi chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không cho ngươi thù lao, ngươi vì cái gì giúp ta? Lâm quân tứ đạm cười, ta đã nói qua đối đường cô nương nhất kiến như cố. Đem đường cô nương đương bằng hưu mới giúp đỡ. Húng chi chuyện này cũng đều không phải là đối ta không có chỗ tốt, rốt cuộc ta là ma vực người tu ma, nếu ta giúp đường cô nương tìm người nói, cũng miễn trừ đường cô nương giết hại ta vực người trong, hao tổn ma vực thực lực. Bên cạnh hắc nhất cùng hắc hai hai người nghe được lời này, trong lòng đồng thời lắc đầu. Bọn họ thiếu ra cũng không phải là loại này thương xót thiên nhân người, trừ bỏ người một nhà ngoại, ma vực mặt khác ma nhân hắn cũng sẽ không quản. Ở trong tay hắn giết hại ma nhân cánh mạng cũng ước chừng có thể thấu thành một tòa thành trấn nhân số. Hùng chi ma vực cũng căn bản là không thịnh hành loại này cùng vực người đoàn kết tinh thần. Chính diện nhìn đường nghiệm nghiệm chuyên chú sáng trong con ngươi, rõ ràng nhìn đến bên trong chính mình ảnh ngược, Lâm Quân Tứ tim đập tiết tấu có chút mất đi khống chế, lại nói, ta tưởng giúp ngươi. Câu này nói xong, Lâm Quân Tứ biểu tình hơi đổi, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đem câu này nói ra tới. Tuy rằng những lời này không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá trong đó lại có chút ám chỉ ý tứ. đương nghiệm niệm biểu tình bất biến, duy độc mật trường lông mi run nhẹ run, thu hồi nhìn lâm quân tứ con ngươi, nga ngươi thích ta. Bình tĩnh tiếng nói không có đắc ý không kiêu ngạo càng không có phản trào phúng, có thể nói bất luận cái gì dư thừa cảm xúc đều không có, chỉ có trần thuật sự thật đạm nhiên. Cái gì? Lâm quân tứ đột nhiên sửng sốt, có chút kịp thời trong đầu phản ứng đầu tiên là chính mình vừa mới thế nhưng thừa nhận chính mình thích nàng. Hát nhất cùng hát hai hai người dưới chân một cái lào đảo, vốn dĩ liền trọng thương bọn họ thế nhưng thật sự chật vật té lăn trên đất, cố nén đau đớn nhe răng niết miệng. Ảnh cơ vẻ mặt dại ra, sau đó lạnh băng châm chọc nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm, kia trên mặt thấy thế nào đều rõ ràng viết người thật không biết xấu hổ này năm chữ. Dư lại hai người nhưng thật ra phản ứng nhỏ nhất, đơn giản là ngay từ đầu địa vị của bọn họ khiến cho bọn họ không thể tùy tiện nghe hai người nói chuyện, một lát sau mới phản ứng lại đây đường nghiệm nghiệm nói chút cái gì Một câu mang đến mọi người thất thố, đường nghiệm nghiệm không hề có tự giác, như cũ lo chính mình phiêu phù ở không trung, thấy bọn họ không đi rồi, mới đối lâm quân tứ nói, dẫn đường. Tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không biết đối phương thất thố nguyên tự chính mình. Lâm quân tứ hoàn hồn, vội vàng đuổi kịp tiếp tục dẫn đường, hoàn toàn không có hiện chính mình hành vi có bao nhiêu nghe lời, một chút đều không có ngày thường cái giá. hắn tâm tư hoàn toàn bị đường nghiệm nghiệm tùy ý một câu kéo đi lên, dựa theo ngày thường hắn tính tình. nghe thế loại lời nói nhất định sẽ làm lơ rớt đặc biệt là đối phương căn bản là không thèm để ý dưới tình huống càng thêm nên làm lơ rớt chỉ là lúc này hắn hiện càng muốn quên mất lại càng không thể quên được do dự không phải lâm quân tứ phong cách lại đi rồi một đốn lộ thời điểm lâm quân tứ đối đường niệm niệm mỉm cười hỏi nói đường cô nương ngươi như thế nào nói ta thích ngươi hoàn mỹ biểu tình chỉ là ánh mắt kịch liệt chớp động bại lộ ra hắn nội tâm phập phồng không chừng hắn không rõ mặc kệ đối ma vực vẫn là tiên nguyên tới nói Một tiếng thích căn bản là không coi là cái gì, chính mình vì cái gì liền như thế để ý. Có lẽ là bởi vì những cái đó họa. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu xem hắn, đạm tính con ngươi chớp động nghi hoặc thần thái, nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích ta? Người này lời nói cùng cô Hồng lúc trước đối chính mình lời nói có chút tương tự, hơn nữa không cần bất luận cái gì thù lao liền tưởng trợ giúp người khác, đây đúng là thích biểu hiện không phải sao. Đường nghiệm nghiệm trong lời nói thích hơn nữa là nàng đối tư lăng cô Hồng cái loại này cảm tình. chỉ là đơn giản thích thôi. Giống như nàng đối thủ lam những người đó thích. Ở nàng xem ra này chỉ là cái đơn giản vấn đề, nếu thích vậy làm như vậy, không có gì cùng lắm thì. Người này thích nàng, cho nên giúp nàng tìm cô Hồng, này đối nàng tới nói không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Đến nỗi đường nghiệm nghiệm chính mình thích không thích Lâm Quân Tứ. nay không phải đường nghiệm nghiệm để ý vấn đề, đối Lâm Quân Tứ người này, nàng không chán ghét cũng không thích, chỉ là nhận thức người thôi. Hiện giờ đi theo hắn, chẳng qua là hắn đối chính mình có trợ giúp. Đương nghiệm nghiệm kỳ thật cũng biết chính mình tư tưởng cùng người thường có chút khác nhau, nói không chừng lý giải sai rồi, hoặc là nhìn lầm rồi cũng nói không chừng. Cho nên đương lâm quân tứ hỏi ra câu nói kia thời điểm, đương nghiệm nghiệm hỏi lại hắn. Ở đương nghiệm nghiệm xem ra như cũng là bình thường một câu hỏi chuyện, đáp án như thế nào đối nàng không quan trọng. Nếu lâm quân tứ không thích nàng, không giúp nàng tìm người nói, kia nàng liền dựa theo chính mình biện pháp tìm cô Hồng cũng giống nhau. Nhưng mà... đường nghiệm nghiệm căn bản là không biết này đối nàng tới nói căn bản không quan trọng hỏi chuyện rơi vào lâm quân tứ lỗ thai lại thật sâu chấn động hắn tâm thần nhìn chăm chú vào đường nghiệm nghiệm kia lộ ra nghi hoặc ánh mắt lâm quân tứ môi đỏ hé mở cái này kêu hắn như thế nào trả lời nếu là bình thường hắn nhất định có thể ứng phó tự nhiên căn bản là không sao cả đả thương người không đả thương người nói thẳng không thích chính là đối mặt đường nghiệm, nghiệm hắn hiện kêu một tiếng không thích căn bản là nói không nên lời cũng không nghĩ nói ra bất luận cái gì nói sang chuyện khác nói một cổ xúc động này lên hắn nội tâm lại đến hắn trong óc kia cổ xúc động dường như đang ép hắn thừa nhận chính mình kia nháy mắt rung động từ còn không có nhìn thấy đường nghiệm nghiệm phía trước đã sớm bị kia một mặt phiên nhược kinh hồng thân ảnh gợi lên sâu nhất rung động lâm quân tứ căn bản là không có hiện hắn tuấn dung đã nhiễm hồng hát nhất cùng hát hai hai người còn chưa từ trên mặt đất bò dậy lại nhìn đến mặt đỏ lâm quân tứ hai mắt trừng lớn thật giống như nhìn đến nhất khủng bố chi vật giống nhau Cha ngập không thể tin tưởng. Ảnh cơ sắc mặt càng thêm cứng đờ. Duy độc đường niệm niệm như cũ lo chính mình hành tẩu. Lâm Quân Tứ đáp án như thế nào, đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Lâm Quân Tứ cùng nàng sóng vai đi tới, rốt cuộc hộp ra hai chữ, thích. Lần đầu tiên, hắn ở người khác trước mặt bại lộ ra bản thân bản tâm. Nga. Đường niệm nghiệm nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Cho nên nói, chính mình không có lý giải sai. Lâm Quân Tứ thì tại nàng kia liếc mắt một cái xem ra khi Trên mặt độ ấm thật lâu không tiêu tan, giống cái mao đầu tiểu tử, hoạt động môi, lại không biết rốt cuộc nên nói chút cái gì. Mỗi người đều có có ngây thơ một mặt, chỉ là không có gặp được cái kia làm hắn bại lộ ra này một mặt người.